Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện đại tập viện tiểu mỹ nhân. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 146 Sau khi trở lại Tân An, hai người cũng không nhắc lại chuyện đăng ký đại học. Giống như chưa từng phát sinh mâu thuẫn này, nhưng thực ra hai người họ đều biết là có chuyện đó nằm ngang giữa hai người. Sau khi quay về, Lâm Khê cũng bắt đầu bận rộn bởi vì đã là học kỳ cuối cùng của lớp 12, mặc dù cũng biết là nếu như đi học ở Học viện Mỹ thuật thì thành tích văn hóa chắc là đủ, nhưng cô cũng không dám buông lòng. Hơn nữa cô cũng không thích người khác nói cô là không thi đỗ trường đại học tốt nên mới thi vào Học viện Mỹ thuật, nếu có thể tận lực thi tốt thì đương nhiên phải tận lực thi tốt. Mặt khác là vì những lời của Phó Vân Lương, cô cũng bắt đầu có hứng thú với hạng mục mà anh ấy nói cảm thấy nếu có thể sáng tác ra một tập tranh liên quan đến sự thay đổi lịch sử của thành phố Tân An thì cũng rất thú vị. Vì chuyện này nên lúc rảnh rỗi cô đều chạy đến tiệm sách xem tài liệu tra tài liệu sửa sang lại tài liệu còn có một vài bản thảo cũ của nguyên chủ cô cũng lấy ra sửa sang lại một lượt ngoài ra sau khi sửa sang lại xong. Đến cuối tuần còn xin Lương Triệu thành lái xe đi dạo khắp nơi, chụp ảnh rồi lại sắp xếp lại, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho Phó Vân Lương thảo luận một lúc cô tiến vào một trạng thái bận rộn nhưng lại vô cùng phong phú. Có điều Lâm Khê cũng cảm nhận được giữa quan hệ của hai người đã xuất hiện một thứ gì đó. Anh đối xử với cô đã có gì đó khác trước, dường như rất thân mật nhưng dường như lại rất lạnh nhạt. Nhất là sau khi anh biết được cô và Phó Vân Lương vẫn luôn liên lạc qua điện thoại. Lâm Khê giải thích với anh rằng, cô hoàn toàn coi phó Vân Lương như một người thầy, hoặc là một người bạn hợp tác trong công việc giống như đồng nghiệp của anh vậy tuyệt đối không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Nhưng lời giải thích này cũng không thể hóa giải quan hệ giữa hai người. Lâm Khê chỉ đành làm hết khả năng cho phép thân mật với anh hơn, hy vọng thời gian có thể khiến anh tin tưởng cô nhiều hơn trước. Thời gian trôi qua rất nhanh, vào tháng 4 Trương Tú mai có đến một chuyến. Bởi vì nhà họ Chu đã xảy ra chuyện. Sau khi qua Tết, nhà họ Chu lại đón Chu Mỹ Châu và Chu ra bảo từ nhà họ Trương về để đi học ở Tân An. Như vậy chi tiêu trong nhà cũng tăng lên, nhà họ Chu muốn kiếm nhiều tiền hơn một chút, Chu Lai căn nhường lại công việc nhóm lừa trong nhà máy cho Trương Tú Mai, bản thân thì chạy đến đội xây dựng để làm việc, kết quả vô tình xảy ra tai nạn, bị một khối đá lăn xuống đập trúng chân, bị thương phải nằm viện. Trương Tú Mai khóc lóc cầu xin lâm khê tiểu khê trong nhà thực sự không còn gì nữa rồi, Mỹ Châu và Gia Bảo phải đi học, bác trai con bị thương phải nằm viện, ngày nào cũng phải cần tiền, mẹ phải chăm sóc bác của con nên cũng không đi làm được. Bây giờ tất cả chi tiêu trong nhà đều chỉ dựa vào một mình ra lượng, đừng nói đến tiền chữa bệnh, ngay cả tiền ăn cơm thuê nhà cũng không còn. Còn nữa, điều kiện ở chỗ chúng ta bên đó thực sự quá kém, bác con ra viện ở đó sao có thể dưỡng thương. Tiểu Khê, mẹ xin con, có thể cho chúng ta ở lại đây không? Mẹ có thể quét dọn nấu cơm cho con, không cần tiền công, chỉ cần con cho mẹ một chỗ ở là được. Tiểu Khê, mẹ cầu xin con. Nhà họ Chu xảy ra chuyện lớn như vậy, thực ra Lâm Khê đã biết từ lâu rồi. Một tuần trước lúc Chu Lai Căn vừa bị tai nạn, Lương Triệu Thành đã nói chuyện này cho cô nghe. Có điều nghe nói đội xây dựng sẽ phụ trách tiền thuốc thang cho Chu Lai Căn, Lâm Khê cũng không để ý đến chuyện này. Tại sao cô phải quan tâm đến bọn họ? Đừng nói cái gì mà người thân, ban đầu bọn họ có ý muốn lấy sạch cả nhà cô. Chỉ cần cô hơi không cẩn thận một chút thì sẽ rơi vào kết cục bị người ta hại chết. Chỉ dựa vào điều này mà còn muốn cô quan tâm nhà bọn họ sống tốt hay không sao? Cô cũng không phải thánh mẫu. Cô từ chối một cách không hề cho bà ta cơ hội thương lượng, lạnh nhạt nói, không được mẹ trương các người vốn không phải là người tân an, nếu như bác Chu bị thương, bà cũng không đi làm được tại sao các người không quay về thôn họ Chu. Tôi nghe nói đội xây dựng đã hứa sẽ phụ trách chi phí thuốc men của bác Chu. Nếu như vậy, đợi ông ta ra viện rồi, cả nhà các người quay về thôn Chu ra. Chu gia lượng có thể ở nhà trọ mà đội xây dựng cung cấp, mỗi tháng gửi một phần tiền lương về thôn Chu gia, các người sống ở thôn Chu gia cũng sẽ rất tốt, tại sao nhất định phải ở lại Tân An chứ? Trương Tú Mai không tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn Lâm Khê. Bà ta run rẩy cắn môi, ánh mắt đỏ bừng nói: "Tiểu Khê, bác con bị bệnh nằm trong bệnh viện. Mẹ và em trai em gái con ở trong căn nhà rách nát đến mức không thể rách nát hơn, ăn bữa trước thì có thể không còn bữa sau nữa, các loại học phí đều không nộp được, quần áo cũng chật rồi không thể mặc được nữa." Nhưng con lại ở trong căn nhà lớn ăn ngon mặc đẹp tìm người đến chuyên môn phục vụ con. Mẹ chỉ là xin con cho chúng ta một căn nhà để ở vậy cũng không được sao. Lâm Khê hơi nhíu mày. Cô nói tình hình hiện giờ của các người cũng đâu phải do tôi tạo thành tôi ăn cái gì mặc cái gì ở chỗ nào cũng không phải bà cho tại sao tôi nhất định phải cho các người ở nhà cung cấp cho các người ăn uống. Là mẹ cho. trương Tú Mai bỗng nhiên sụp đổ nói là mẹ cho tất cả đều là của mẹ cho lâm khê con tuyệt tình như vậy chắc chắn sẽ gặp báo ứng lâm khê mím môi cô thường rằng ý của trương tú mai nói là cô là do tôi sinh ra vậy tất cả mọi thứ của cô đương nhiên là do tôi cho thầm nghĩ nguyên chủ đúng là không tuyệt tình sau đó bị các người hút sạch đến giọt máu cũng không còn chỉ là cô hoàn toàn không ngờ đến ba ngày sau trương tú mai lại đưa một đám người đến tìm Một đôi vợ chồng trung niên, một cô gái trẻ tuổi bí thư ủy ban thôn hạ Đông Điền, bà ba còn có vài vị bác thím ở trong thôn. Vẻ mặt trương tú mai bi thương, bà ta không nhìn lâm khê chỉ cúi người chào bí thư thôn và mọi người, dưng dưng nước mắt nói, bí thư hạ thím ba thím lưu chú thư. Hôm nay tìm mọi người đến là vì có một chuyện cũ muốn nói với mọi người. Bởi vì chuyện này lớn và quan trọng nên muốn nhờ mọi người làm chứng giúp. Lâm Khê kinh ngạc nhìn dáng điệu này, rõ ràng Trương Tú Mai vẫn chưa nói gì nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo. Trương Tú Mai từ đầu đến cuối đều không nhìn Lâm Khê. Bà ta nói xong quay người kéo lấy cô gái trẻ tuổi kia về phía mọi người nói, bí thư hạ thím ba, mọi người nhìn đây. Có phải cô gái này trông có chút giống mẹ chồng tôi chính là mẹ của vệ đông không? Vệ đông chính là tên của cha Lâm Khê. Lâm Khê nghe thấy cái tên này còn có chút mờ mịt bởi vì cô thực sự không nhớ rõ cha mình ở đây tên là gì. Nhưng cô nhìn cô gái kia, nhịp tim vẫn đập mạnh hơn một chút. Mọi người nghe Trương tú Mai nói vậy vừa sững sờ vừa kinh ngạc, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô gái kia. Cô gái này rất trắng trẻo tết hai bim tóc đuôi sam, đôi mắt dài nhỏ hẹp mặt tròn, chỉ là gương mặt có chút gồ ghê, nhưng trông cũng không rõ ràng lắm, nếu như không nhìn kỹ thì không thể nhìn ra được trông cô ta có giống bà Cụ Lâm hay không? Thực ra mọi người cũng không nhớ rõ. Nhưng có một điều rất rõ ràng đó là bà Cụ Lâm đúng là có một đôi mắt dài nhỏ hẹp. Còn có gương mặt bà Cụ Lâm đúng là có một gương mặt tròn. Nhưng Lâm Khê không phải vậy. Lâm Khê có một đôi mắt to rất xinh đẹp, gương mặt nhỏ hình trái tim, nhưng mắt của ông Cụ Lâm và Lâm Vệ Đông cũng rất to. Hơn nữa sống chung với nhau lâu rồi cũng phải có chút tương tự. Mọi người luôn nói lâm khê giống lâm vệ đông, trước nay chưa từng nghĩ đến điều khác. Hương à, con nói cho mọi người nghe, con sinh ra lúc nào, sinh ra ở chỗ nào. Trong sự kinh ngạc nghi ngờ của mọi người, Trương Tú mai lên tiếng nói với cô gái kia. Cô gái được gọi là Hương cắn cắn môi, ánh mắt cũng hơi đỏ lên, nói nhỏ nhưng lại rất rõ ràng, con sinh ngày 22 tháng 5 năm 1970 ở trạm y tế thôn người nhà biên giới Vân Nam. Trương Tú Mai tiếp tục nói, sinh nhật của con bé cùng một ngày với Tiểu Khê thực ra hai đứa là do cùng một y tá đỡ đẻ. Đêm hôm đó đứa con tôi sinh ra thực ra là Hương. Nhưng lúc đó không biết là do tôi không thích ứng được với khí hậu Vân Nam hay là do bị trúng khí độc. Lúc con bé Hương được sinh ra toàn thân đều sưng phù lên. Bà y tá nói con bé như này sợ là sẽ không dễ nuôi. Cho dù là nuôi được mà chăm sóc không tốt thì trên mặt và trên cơ thể sẽ để lại sẹo. Tôi nghe xong thực sự là lòng đau như cắt tôi gả đến nhà họ lâm mấy năm, khó khăn lắm mới có được một đứa con thật sự không cam tâm rằng sẽ sinh ra một cái thai chết non. Cho dù là sống được thì trên mặt và trên cơ thể cũng sẽ có những vết sẹo đáng sợ như vậy, phải làm sao đây? chương 147. Sau đó tôi nhìn thấy tiểu khê ở giường bên cạnh vừa mới được sinh ra vào một tiếng trước mặc dù trông nhỏ bé nhưng lại rất trắng nõn, vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa tôi đã nghe y tá nói, sản phụ bên cạnh là công nhân trong thành phố, điều kiện trong nhà cũng tốt hơn nhà tôi. Nếu đưa đứa nhỏ cho bọn họ thì thì cũng có thể chăm sóc tốt hơn. Vì vậy trong lúc nhất thời hồ đồ đã lấy tiền mua chuộc y tá, đổi hai đứa trẻ với nhau. Sau đó quay về thôn người nhà ngay trong đêm. Sau đó cũng mặc kệ lời khuyên ngăn của mọi người, vừa mới đầy tháng đã đưa con về quê. Lúc đó không phải mọi người còn cảm thấy rất kỳ lạ tại sao tôi vừa sinh con ở biên giới xong mà đã quay về sao. Thật ra là do tôi sợ tôi sợ đứa bé kia xảy ra chuyện, bọn họ lại muốn tìm con của tôi. Bà ta vừa nói nước mắt vừa lã chã rơi xuống, khóc không thành tiếng. Đây đều là báo ứng. Bà ta khóc nói, đây đều là báo ứng của tôi, không phải con ruột do mình sinh ra thì có tốt hơn đi chăng nữa cũng sẽ không thân thiết với tôi. Lâm Khê kinh ngạc nhìn Trương Tú Mai, lại nhìn qua cô gái tên là Hương kia trong lúc nhất thời không biết nên cảm thấy hoang đường hay là gì nữa. Chuyện này đúng là rất hoang đường, nhưng loại chuyện này trước đây cũng thường được nghe trên tin tức. Nhưng cô nhìn bộ dạng của Trương Tú Mai, lại cảm thấy không phải do người này sinh ra cũng rất tốt. Trong lúc Lâm Khê đang suy nghĩ lung tung, Lương Triệu Thành đi đến, đưa tay nắm lấy tay cô, lại lắc đầu với cô. Lúc này tâm tư của cô mới ổn định hơn rất nhiều. Bà nói bậy, trong lúc người trong thôn vẫn chưa biết nên phản ứng như thế nào với những lời mà Trương Tú Mai nói, tiểu dã đã nhảy ra trước. Đôi mắt cậu đỏ lên, giận dữ nói với Trương Tú Mai, bà nói bậy, không phải bà muốn có tiền sao. Chị tôi không cho bà tiền, bà tìm một người đến giả mạo làm chị tôi. Muốn tiền, hừ tôi mặc kệ bà chị kia là ai. Bà tìm ai đến nói hết cả ngày cũng vô dụng, chị tôi chỉ có một người duy nhất, tôi cũng chỉ nhận một người chị này. Cút đi, cút hết đi cho tôi. Tiểu Dã, bác biết cháu nhất định sẽ rất khó mà chấp nhận. Trương Tú mai khóc nói, nhưng mà sự thật chính là sự thật. Lúc ăn Tết Mỹ Châu bị người ta bắt nạt, con bé ôm lấy bác mà khóc rồi nói, mẹ con cũng là con gái của mẹ, tại sao chị là con gái của mẹ mà lại được sống tốt, con cũng là con gái của mẹ mà lại chỉ có thể sống cuộc sống như vậy? Sau đấy trong nhà liên tục xảy ra chuyện tôi cảm thấy đây có lẽ đều là báo ứng của tôi, đây đều là báo ứng do năm đó tôi đã làm sai cho nên tôi thực sự không chịu được nữa. Cho dù thế nào cũng phải nói ra sự thật năm đó, như vậy ít nhất tôi cũng có thể yên lòng hơn một chút ông trời cũng sẽ không vì việc tôi đã làm mà không ngừng trừng phạt tôi nữa. Nhưng đây đều là lời một phía của cô. Bí thư thôn hạ đông điền từ trong sự kinh ngạc bình tĩnh lại, cuối cùng cũng lên tiếng, chuyện này sao có thể chỉ nghe lời một phía của cô, cô nói cái gì thì là cái đó được. Đương nhiên là tôi có chứng cứ, trường tú mai lau nước mắt móc ra mấy tờ giấy cùng vài bức thư từ trong túi trên người ra, mọi người xem, đây là giấy khai sinh ở trạm y tế năm đó của Hương và Tiểu Khê. Của Tiểu Khê là do năm đó lúc tôi rời khỏi thôn lâm hạ lén mang đi. Mọi người nhìn xem. Đây đều là nét chữ của một người, địa điểm sinh đều giống nhau, thời gian chỉ cách nhau nửa giờ hơn nữa. Mọi người xem những bức thư này. trương Tú mai mở những bức thư đó ra chính là những bức thư qua lại giữa tôi và y tá kia sau này. Những năm đầu tiên, năm nào tôi cũng phải gửi cho bà ta mấy chục đồng, mãi đến khi cha của Tiểu Khê qua đời, không người thân không có chuyện cũ, bản thân tôi còn sống khổ tại sao năm nào cũng phải gửi cho bà ta nhiều tiền như vậy. Mọi người cũng có thể xem thử nét bút trong bức thư này có phải giống hệt như trong giấy khai sinh của con bé Hương và Tiểu Khê không. Mọi người nhìn mấy bức thư đã ố vàng kia, rồi lại so sánh với nét bút trong giấy khai sinh của hai người, lại tra ngày tháng trên từng đơn gửi tiền. Trong lòng ai nấy đều nặng trĩu, đã biết rằng những gì bà ta nói e rằng đều là thật. Sau đó Trương Tú Mai lại đưa ra một quả BOM cuối cùng. Mọi người hỏi Tiểu Khê xem con bé mang nhóm máu gì Thực ra con bé mang nhóm máu A Nhưng tôi và con bé Hương đều mang nhóm máu B Bà ta vừa nói vừa mang báo cáo xét nghiệm nhóm máu gần đây mới lấy được từ bệnh viện ra Về phần lâm vệ đông ai biết được chứ Lúc đó không có ai đi điều tra nhóm máu cả Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía bằng chứng mà Trương Tú Mai đã bày ra Lâm Khê cũng nhìn qua Cô thậm chí còn muốn đi đến gần cái bàn để xem cho rõ, nhưng khi cô bước một bước thì cô phát hiện ra bàn tay của cô vẫn còn nằm ở trong tay của Lương Triệu Thành, anh đang nắm tay cô rất chặt. Lâm Khê nói em muốn đi xem, anh nói không cần thiết. Lâm Khê quay đầu nhìn anh rồi cười một chút mặc dù nụ cười có chút cứng ngắc nhưng cô vẫn nói không sao em chỉ muốn đi nhìn xem thôi. Cô chỉ là có hơi trở tay không kịp, nhưng đây cũng không phải là đả kích quá lớn, sau tất cả thì cô cũng không phải là nguyên thân, trong chuyện này cô cũng không phải hoàn toàn bị chi phối bởi cảm xúc. Lúc này, Lương Triệu Thành mới buông tay cô ra, nhưng cô vừa bước được hai bước thì tiểu dã đã xông tới, quét tất cả giấy tờ và thư ở trên bàn xuống đất mắng, cút, đều cút hết cho tôi, tôi không quan tâm các người là ai, nhưng chị của tôi chỉ có một, đừng nghĩ rằng chỉ cần đem đến đây một con mèo một con chó gì đó là có thể chạy ra nhận làm chị của tôi cậu thực sự rất tức giận trên mặt cậu toàn là sát khí lạnh lẽo chừng mắt nhìn trương tú mai và cô gái tên là hương bằng ánh mắt hung dữ độc ác không hề giống với ánh mắt của một đứa trẻ nên có trương tú mai hơi bối rối một chút còn cô gái tên hương kia thì sợ tới mức lui về phía sau hai bước sau đó ôm mặt khóc nức nở lâm khê đưa tay ôm lấy cậu nắm chặt cánh tay đang căng thẳng của cậu ngẩng đầu nhìn trương tú mai rồi đảo mắt nhìn hương đang khóc nức nở đồng thời cũng nhìn đôi vợ chồng trung niên đang ở bên cạnh cô ta Da người đàn ông có hơi đen, nếp nhăn trên mặt cũng rất sâu, làn da của người phụ nữ mặt tròn thì trắng hơn rất nhiều, lầm khê không thể tìm thấy nửa điểm bóng dáng của mình trên người hai vợ chồng này, thành thật mà nói cô cảm thấy người tên hương kia có hơi hơi giống người phụ nữ này. Cô lại nhìn về phía Trương Tú Mai, nói cho nên, mẹ Trương à, bà giấu chuyện này nhiều năm như vậy, hiện tại nói ra là muốn làm gì đây? Và hai người ở đằng sau bà đó, bà có thể giới thiệu cho mọi người biết được không? Trương Tú Mai nghe Lâm Khê nói chuyện thì ra mặt bà ta hơi run lên. Bây giờ bà ta thực sự rất hận cô, nghe cô nói chuyện thì ở trong lòng bà ta sẽ nổi lên các loại bất bình cô của bây giờ không phải đều là do bà ta ban cho cô sao. Nhưng sao cô lại đối xử với bà ta như thế, nhưng hết lần này tới lần khác bà ta đều không dám nhìn thẳng vào mắt của cô bà ta liếc mắt nhìn lâm khê rồi quay đầu kéo người phụ nữ trung niên mặt tròn kia nói tiểu khê người phụ nữ này mới là mẹ ruột của con bọn họ mới là cha mẹ ruột của con cha con tên là thẩm tùng lâm mẹ con tên là tiền anh tử con nên mang họ thẩm chứ không phải họ lâm cô con gái thật sự của nhà họ lâm là con bé hương mới đúng ra mặt của lâm khê có hơi giật nhẹ chuyện này đúng là vô lý đây không phải là vấn đề cô tin hay không tin mà vấn đề là nếu như chuyện này là sự thật vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra Vậy thì sao, ánh mắt của Lâm khê đào qua từng người bọn họ, rồi nhìn thẳng vào mắt vợ chồng nhà họ thầm thì nhìn thấy ánh mắt bọn họ trở nên đỏ hồng, làm ra biểu tình kích động và bi thương nhưng mà có hơi khoa trương. Nhưng một khi ánh mắt họ chạm phải ánh mắt của cô, ánh mắt bọn họ rõ ràng có hơi né tránh, trong lòng cô lập tức biết trong chuyện này sợ là có vấn đề. Chỉ cần nhìn khi Trương Tú Mai nói bà ta đã ăn cắp con của bọn họ, nhưng khi bọn họ nghe được chuyện này lại hoàn toàn không có chút xíu phẫn nộ và bất mãn nào đối với Trương Tú Mai. Ngược lại khi người khác nhìn về phía bọn họ, bọn họ sẽ theo bản năng dựa vào Trương Tú Mai. Chỉ cần dựa vào một ít ngôn ngữ cơ thể tinh tế này cũng đủ để biết bọn họ và Trương Tú Mai có mở ám. Cô không biết ai là con của ai, nhưng cô biết bọn họ muốn làm gì. Thậm chí cô đã nở một nụ cười rất không hợp thời điểm, sau đó mỉa Mai nói. Vậy nên, tôi muốn hỏi các người, ngày hôm nay các người hẹn nhau chạy đến đây, nói rằng tôi không phải là con gái của nhà họ Lâm, nói rằng cô gái nhà hai người mới là con gái nhà họ Lâm, là muốn làm gì đây? Ngôi nhà vừa rồi còn ồn ào bây giờ đã từ từ yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Trương Tú Mai, cặp vợ chồng và cô gái kia. chương 148 Cô gái kia vẫn còn đang khóc nức nở, đôi mắt đỏ bừng, khi nhìn vào sự tức giận và tuổi thân đó lại là cảm giác chân tình thực sự, còn có cả sự kích động trên khuôn mặt của cặp vợ chồng nhà họ Thẩm, những điều rất nhỏ nhặt đó nhưng có thể làm cho những người nhìn thấy đều trở nên bối rối. Trương Tú Mai không thể nào hiểu được thái độ này của Lâm Khê. Cuối cùng bà ta đã tức giận và nói chuyện gì sẽ xảy ra. Còn còn không biết phải làm gì sao? Con vốn không phải là con gái nhà họ Lâm, con là con gái nhà họ thẩm. nếu năm đó đã nhầm lẫn thì hiện tại phải trở về đúng vị trí vốn có con bé Hương trở về nhà họ Lâm còn con trở về nhà họ thẩm. Cuối cùng cặp vợ chồng cũng lên tiếng, người phụ nữ trông niên tên Tiền Anh từ lau nước mắt giọng nói đầy đau khổ tiểu khê chúng ta thực sự không nghĩ rằng năm đó con đã bị tráo đổi, máu mù tình thâm, bất kể như thế nào con là con gái của chúng ta. Chúng ta hy vọng con có thể trở về với chúng ta, những năm con không ở cùng chúng ta chúng ta sẽ bồi thường cho con thật tốt. Thái dương của Lâm Khê có hơi run lên, cô bật cười một tiếng, nói, mẹ trương bà cũng thật là giỏi, bà muốn mang theo con của người đàn ông khác đến nhà họ Lâm chúng tôi ăn không uống không, tôi không chịu thế nhưng bà lại trực tiếp nghĩ ra cách đổi con gái. Tuy nhiên. Cô buông tay ra nói, tôi nói cho bà biết, vô dụng thôi, ngay cả khi những gì bà nói là sự thật đi chăng nữa, bà cũng sẽ không thể đạt được mục đích. Bởi vì, cô nhìn vẻ mặt Trương Tú Mai đã có hơi thay đổi, cô lạnh lùng cười rồi chậm rãi nói, ông bà nội đã qua đời, mà tôi thì đã trưởng thành, thậm chí đã kết hôn, cho dù tôi không phải là con ruột của nhà họ Lâm, nhưng về mặt pháp lý thì tôi chính là con của nhà họ Lâm. Hiện tại tài sản của nhà họ Lâm đứng tên của tôi và tiểu dã đừng nói là bà trộm người, cho dù là bà trộm trời thì cũng vô dụng thôi. Hiện tại tài sản nhà họ Lâm là của tôi, tôi không muốn cho thì cho dù là ai cũng đừng nghĩ sẽ lấy được một đồng nào. Hơn nữa tôi nói cho bà biết, trước đây tôi vẫn còn hơi lo lắng một chút, vì sau tất cả, bà cũng là mẹ đẻ của tôi, mặc dù chúng ta đã cắt đứt quan hệ từ rất sớm, nhưng cũng không thể làm quá mức, ngay cả khi người nhà họ trương đến, tôi cũng không thể làm gì quá mức, nhưng mà bây giờ... Nụ cười trên khuôn mặt của cô mờ dần thay vào đó là sát khí hiền hiện, lạnh lùng nói, bây giờ thì bà là loại người gì? Tội phạm ăn cắp con cái của người khác, không chỉ ăn cắp con cái của người khác mà còn giấu ông bà của tôi. Năm đó sau khi cha tôi hy sinh, bà đã kết hôn với người khác, điều này không là gì, nhưng bà không nên lấy tất cả tiền của cha tôi với điều kiện từ bỏ quyền nuôi dưỡng tôi. Bà đến một lần, tôi không chỉ có thể đánh bà một lần, để bà cút ra ngoài mà tôi còn muốn báo cảnh sát truy cứu trách nhiệm về tội trộm cắp đứa bé năm đó. Mỗi một câu lâm khê nói ra thì mặt trương Tú Mai sẽ trắng bạch thêm một chút cô chỉ tay vào mặt lâm khê rồi cô cô hai tiếng trên mặt đã tràn đầy vẻ sợ hãi và phẫn nộ. Từ đầu tới giờ chu gia lượng vẫn đứng ở phía sau làm nền tiến lên đỡ bà ta anh ta nhìn lâm khê, nếu mày nói tiểu khê cô đừng dọa mẹ chuyện này đã là chuyện cũ của 20 năm trước, mẹ đã tự mình nói ra chỉ cần cha mẹ hương nguyện ý không truy cứu thì ngay cả cảnh sát cũng sẽ không quản chuyện gia đình như vậy. Còn nữa tiểu khê cho dù mẹ không sinh ra cô, nhưng khi cô vừa sinh ra là mẹ đã nuôi lớn cô. Mấy năm nay mẹ cũng sống trong đau đớn và tự trách áy náy với Hương, áy náy với cô, bao nhiêu năm nay tại sao bà vẫn không nói? Còn không phải là bởi vì nhìn thấy cô và Hương đều đang sống rất tốt, bà sợ làm rối loạn cuộc sống của hai người, bà đã nghĩ hay là quên đi, sau này bà buông tha cô cũng là chuyện bất đắc dĩ, cô có cần đối xử tuyệt tình với bà như thế không? Trương Tú Mai nghe Chu Gia Lượng nói thì sự hoảng sợ mới lui đi hơn phân nửa, khí thế một lần nữa mạnh mẽ lên. Bà ta cũng không nói với lâm khê mà bà ta quay đầu nhìn về phía bí thư thôn hạ Đông điền và các trường bối khác trong thôn, bí thư hạ các vị cô dì chú bác tôi đều đã nói hết lời chuyện lúc trước thật sự là do tôi làm sai, nhưng chuyện này cũng là gánh nặng trong lòng tôi 20 năm nay, cũng đã trừng phạt tôi 20 năm nay. Hiện tại rốt cuộc đã nói ra tôi cũng thở vào nhẹ nhõm tôi không có ý nghĩ gì khác chỉ là con bé hương này mới là cốt nhục duy nhất còn lại trên đời của vệ đông, độc đinh duy nhất của ông cụ nhà họ Lâm, xin mời bí thư và cô dì chú bác cho con bé một cái công đảo. Nói xong bà ta đưa tay túm lấy thẩm hương ấn cô ta quỳ xuống trước bọn hạ đông điển. Khóc lóc nói là tôi phải xin lỗi đứa nhỏ này, xin lỗi vệ đông, khi đó chỉ sợ nuôi không sống được nên muốn có một đứa nhỏ khỏe mạnh, nhưng qua nhiều năm như vậy tôi mới hiểu được không phải con mình sinh ra thì không phải do mình sinh ra, dù nuôi thế nào cũng không nuôi được còn đánh mất cốt nhục ruột thịt của mình, đánh mất cốt nhục duy nhất vệ đông lưu lại trên đời này, làm cho nó chịu khổ nhiều năm như vậy. Nói đến đây bà ta đã gào khóc cũng không biết là khóc vì bản thân, hay là khóc vì thầm hương, hoặc là tức giận bản thân vì đã cho lâm khê một cuộc sống tốt lành còn bản thân thì một chút ánh sáng cũng không dính được. Sắc mặt bí thư hạ và các trường bối trong thôn cũng vô cùng phức tạp. Bà ba cầm nặng đạp trương tú mai cô cô thực sự là bà ấy muốn nói gì đó nhưng cũng không thể nói thành lời. Lúc này bọn họ đã tin lời của trương tú mai, nhưng vậy thì thế nào? Tất cả mọi người trong nhà họ Lâm đều đã chết, chỉ còn lại Lâm Khê và Trần Dã Giống như lời Lâm Khê nói, hiện tại tài sản của nhà họ Lâm đều đứng tên Lâm Khê và Trần Dã bây giờ là thời đại của pháp luật, cũng không phải một bí thư thôn trong dòng tộc nói cái gì thì là cái đó. Bí thư hại nhìn bà ba, bà ba thở dài, đưa tay kéo thẩm hương còn đang khóc không thôi, nắm lấy tay cô ta, nói một câu, đây là đã tạo nghiệt gì vậy? Bà ấy nhìn về phía lâm khê tiểu khê nghe bà nói, cháu là đứa con lớn của nhà họ lâm, không quan tâm cháu có phải là con ruột hay không thì cháu đều là người nhà họ lâm. Nhưng đứa trẻ này, nếu thực sự là xương máu của cha cháu, nếu đứa nhỏ này muốn nhận tổ quy tông, cháu cũng nên để con bé nhận tổ quy tông. Như cháu nói, cháu đã là một người trưởng thành, đương nhiên cháu có thể tự đưa ra quyết định. Đối với tài sản của nhà họ lâm, bà ấy cũng không quản được. Hơn nữa, với nhân phẩm của Tiểu Khê, bọn họ đều rất tin tưởng ai mà không biết là Tiểu Khê đã giúp Tiểu dã lấy lại cổ phần Trần Thị từ tay nhà họ Trần Cô vừa quay đầu đã bán ra với giá 2 triệu rưỡi, sau đó toàn bộ đều dùng để mua nhà cho Tiểu dã quyền sở hữu nhà đều đứng tên của Tiểu dã Chỉ dựa vào chuyện này thì bọn họ đã không thể nói đứa nhỏ này có lòng riêng, nếu không có đứa nhỏ này thì có lẽ hiện tại sản nghiệp nhà họ Lâm không biết đã sớm bị người nào lấy đi Tiểu dã sẽ không lấy được nhiều tiền như vậy. Lâm khê hơi mím môi cô nhìn thoáng qua thầm hương, sau đó lại nhìn về phía vợ chồng nhà họ Thẩm, lạnh lùng nói, báo cảnh sát đưa Trương tú Mai đến cục cảnh sát còn chuyện khác thì từ từ nói sau. Nếu Thẩm hương thật sự là con gái nhà họ lâm, đương nhiên cô sẽ không phản đối để cô ta trở về làm lâm hương. Nhưng chuyện này cũng không phải đơn giản là đưa ra mấy tờ giấy, mấy bức thư thì là cô tin trực tiếp báo cảnh sát, sau đó điều tra cô không tin không tra ra chuyện mở ám ở đằng sau chuyện này. Sắc mặt vợ chồng nhà họ thẩm lập tức trở nên rất khó coi, thậm chí Lâm Khê còn nhìn thấy trên mặt Thiền Anh Tử xuất hiện sự hoảng loạn. thẩm Tùng Lâm trầm mặt nói, Tiểu Khê, dù sao chuyện này đã là chuyện cũ của 20 năm trước, nếu mẹ con đã tự mình nói ra sự thật dù như thế nào đi nữa, bà ta cũng đã nuôi con nhiều năm như vậy. Còn nữa, dù gì bà ta cũng là mẹ đẻ của con bé Hương, mặc dù chúng ta rất đau lòng vì năm đó con đã bị đổi đi, nhưng chúng ta cũng đã nuôi con bé Hương 20 năm, thương con bé 20 năm, thật sự không đành lòng để cho con bé đau khổ. Lâm khê cười như không cười, cho nên các người không muốn truy cứu. Thẩm tùng Lâm chỉ cảm thấy ra đầu có chút tê dại nhưng ông ta vẫn nói tiểu khê, nệ tình bà ta đã nuôi con một thời gian, cứ bỏ qua đi. Nếu các người không muốn tính toán thì để chúng tôi đến tính. Thẩm Tùng Lâm vừa dứt lời thì đột nhiên ở phía sau truyền đến một thanh âm nghiêm khắc. Cánh cổng bị đẩy ra, có vài người bước vào. Lâm khê ngẩn đầu nhìn về phía người đến, khi nhìn thấy từng người một cô đã bị giật mình. Trong khoảng thời gian ngắn, cô cho rằng cô đã nhìn lầm, cho đến khi ánh mắt của cô dừng lại trên người người kia thơ thần, sau đó nước mắt nhịn không được rơi xuống. Cô nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ nhìn thấy những người thân yêu của mình một lần nữa. Cô nghĩ rằng, cô đến đây một mình, thế giới này là hoàn toàn xa lạ, ban đầu khi ở đây, cô phải đối mặt với trương thú mai khóc và náo loạn, cô đã nghĩ tại sao cô lại xui xẻo như vậy, tại sao nguyên chủ lại xui xẻo như vậy chứ, tại sao cô lại có thể có một người mẹ như vậy? Thì ra không phải, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, nước mắt cô cứ nhịn không được rơi xuống, rõ ràng trước kia cô không phải là một người yêu gia đình, cô đến nơi này đã lâu như vậy, không phải đều không có vấn đề gì sao? Nhưng lúc này cô lại không nhịn được nữa. chương 149, tất cả mọi người đều nhìn về phía cánh cổng. Gương mặt của Trương Tú Mai và Tiền Anh Tử khi nhìn thấy người xuất hiện ở cổng đều trở nên biến sắc. Vốn Trương Tú Mai đang quỳ trên mặt đất, vừa quay đầu lại trực tiếp nằm co quáp trên mặt đất. Vừa rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy, cảm xúc của Lâm Khê đều rất tốt. Hiện tại cô đột nhiên khóc đương nhiên Lương Triệu Thành sẽ phát hiện ra. Anh nhìn cô, sau đó nắm tay cô và nói, không có việc gì, đừng sợ. Lầm khê lắc đầu cô không sợ cô có cái gì phải sợ. Cô chỉ là quá phấn khích mất kiểm soát trong một chút mà thôi. Trong chốc lát những người bên ngoài đã bước vào hết. Đứng ở phía trước là một người đàn ông trung niên có dáng vẻ uy nghiêm, bên cạnh ông ấy là hai người phụ nữ trung niên, một người búi tóc mặc dù có hơi lớn tuổi và tiêu tụy, nhưng khuôn mặt lại vô cùng tinh xào. Sau đó là một người phụ nữ có 6 bảy phần giống Lâm Khê vừa tiến vào thì đã bước về phía trước một bước ánh mắt đào qua người phía sau, sau đó dừng lại ở trên mặt Lâm Khê. Lâm Khê liền thấy môi của bà ấy hơi run rẩy nước mắt rơi xuống, đại khái là bà ấy đang muốn gọi tên Lâm Khê, lại không biết gọi cô để làm gì cứ ngơ ngác nhìn Lâm Khê và rơi nước mắt. Lúc này Lâm Khê đã phản ứng lại từ khiếp sợ không khống chế được lúc mới nhìn thấy bọn họ, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Cô cũng sững sờ khi thấy phản ứng của người phụ nữ, rồi sau đó chuyển sang cặp vợ chồng trung niên bên cạnh bà ấy. Người đàn ông trung niên chỉ nhìn thoáng qua Lâm Khê trong mắt tuy có kinh ngạc nhưng cũng không đến mức kích động ông ấy gật đầu với Lâm Khê, rồi nhìn về phía trương tú mai đang nằm la liệt trên mặt đất. Lúc này, thầm tùng Lâm và tiền anh tử rõ ràng có hơi bối rối, chỉ có thầm hương trên mặt còn mang theo nước mắt đang ngồi bên cạnh bà ba, vẻ mặt mờ mịt không rõ lý do. Nhưng đại khái là theo bản năng, nên trên mặt cô ta cũng đã có chút bất an và bối rối, vốn bà ba đang nắm lấy tay cô ta, nhưng bởi vì những người bên ngoài tiến vào, bà ba giật mình nhìn về phía người tới, nên đã buông lỏng tay cô ta ra. Nhưng cô ta đã lập tức nắm chặt tay bà ba. Người đàn ông trung niên nhìn thầm tùng lâm, lạnh lùng nói, các người nói bỏ qua, thì cứ bỏ qua như vậy à. Để tôi xem, nên tính toán như thế nào. Ông ấy vừa nói xong, ánh mắt đã chuyển hướng về phía Trương Tú Mai, nhìn thấy Trương Tú Mai đang chừng mắt nhìn bọn họ, hai mắt trợn to, lạnh run, vẻ mặt bà ta giống như nhìn thấy quỷ, trên mặt ông ấy hoàn toàn không có một chút thương hại nào, chỉ cười lạnh rồi nói, thật là một mưu kế hay, tính toán giỏi lắm, lúc muốn có con thì lấy một cái thai chết lưu của mình đổi lấy con của người ta. Nhiều năm sau, khi muốn có gia sản của đứa bé, lại đi kéo con của người khác đến nói đó mới là đứa bé có thể kế thừa gia sản, còn về chuyện cũ 20 năm trước, chỉ cần đương sự không truy cứu, thì đã có thể trốn tránh tội lỗi, thực sự không nghĩ thử bản thân là cái thứ gì. Người phụ nữ từ đầu đã nhìn chăm chú vào lâm khê kia cũng quay đầu đi, nhìn Trương Tú Mai bằng vẻ mặt vô cùng hận, bà ấy đi qua, Trương Tú Mai hoảng sợ lui về phía sau, một tay muốn nắm lấy chu Gia Lượng phía sau bà ta, nhưng từ khi người nhà họ nhạc xuất hiện thì chu Gia Lượng đã sớm biết có chuyện không ổn, sắc mặt thay đổi rồi lui đến một góc từ lâu. Người phụ nữ đưa tay tát vào mặt Trương Tú Mai, gần từng chữ cho dù tôi có ném cô băm cô thành trăm mảnh cũng khó có thể giải tỏa mối hận thù trong lòng tôi. Ai có thể biết được năm đó người chung thực nhất, tốt bụng nhất trong gia đình lại là một người độc ác như vậy, năm đó cô để cho người đàn ông của cô bé đưa bé đi cô đã nói với tôi như thế nào. Nói sợ tôi nhìn thấy đứa bé sẽ rơi vào đau khổ, để cho tôi nghĩ thoáng một chút tôi còn trẻ, đợi khi sức khỏe tốt lên, sau này muốn có con thì chỉ cần sinh thêm một đứa nữa là được. Bà ấy vừa nói thì hận thù bắt đầu dâng lên và lại tát vào mặt trương tú mai. Không có ai ở trong nhà ngăn cản bà ấy. Ngay cả chu gia lượng đang trốn ở trong góc cũng chỉ hy vọng không ai chú ý tới anh ta. Còn vợ chồng thẩm Tùng Lâm cũng sợ tới mức lui về phía sau từng bước một dáng vẻ như hận không thể lập tức chạy mất dép. Chẳng qua là bên kia cửa còn có một thanh niên cao lớn, đang lười biếng lại âm u lạnh lùng nhìn qua bên này, chứ có sói sao có hổ, bọn họ chỉ có thể kinh hoàng đứng tại chỗ. trương Tú mai gần như bị đánh đến choáng váng, bà ta ôm mặt lui đến góc bàn, liên tục nói, không, không, đứa bé đó không phải của cô, đứa bé đó không phải của cô. Nói xong lập tức khóc toáng lên, tất cả mọi người đều bị biến cố này làm cho choáng váng. Nhưng chỉ với vài câu nói của người đàn ông trung niên và người phụ nữ này còn có người phụ nữ có diện mạo tương tự như Lâm Khê và phản ứng của Trương Tú Mai, mọi người trong sự hoảng loạn cũng bắt được thông tin quan trọng. Lâm Khê quả thật không phải là con của Trương Tú Mai. Nhưng cũng không giống với những gì Trương Tú Mai nói, cô không phải là con của cặp vợ chồng nhà họ Thẩm mà là con của người phụ nữ trước mắt này. Vậy ai là con của nhà họ Lâm? Sau đó, bà ba đột nhiên nhảy dựng lên, bởi vì bà ấy nhớ lại lời nói của người đàn ông trước đó mắng Trương Tú Mai đổi thai chết lưu của bản thân thành con của người ta thai chết lưu. Bà ba hoảng hốt cũng đầy thầm hương đang nắm tay bà ấy ra cầm quả trượng bắt đầu tham gia mắng Trương Tú Mai, khóc ư, khóc cái gì mà khóc, mặt cô có cái gì mà khóc. Nói mau, đứa trẻ nhà họ Lâm của chúng tôi đâu rồi, cô giấu lần đầu còn chưa tính, hiện tại vì tiền cô lại muốn lấy một cái hàng giả đến để lừa gạt chúng tôi. Bà ba chạy ra phía trước mắng trương tú mai, một người phụ nữ trung niên khác ở bên cạnh thấy người phụ nữ kia mắng cũng đã mắng, đánh cũng đã đánh, thấy cũng tạm tạm rồi nên tiến lên đỡ bà ấy đứng dậy khuyên nhủ bên tai bà ấy hai câu, bà ấy lau nước mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía lâm khê, vẻ mặt dĩ nhiên là có chút kinh hoàng. Lâm khê nhìn thấy vẻ mặt của bà ấy, trong lòng cô giống như bị cái gì đó hung hăng kéo một cái. Nghe người phụ nữ vừa rồi mắng trương tú mai và vẻ mặt kích động của bà ấy cô đã đoán được cô à không nguyên chủ hẳn là con của người phụ nữ này. Thành thật mà nói cô cũng có hơi bất ngờ. Bởi vì bây giờ cô cũng đã nhận ra người phụ nữ này rồi. Người này hình như tên là Nhạc Minh Tư là bà cô của cô cũng chính là em gái của người đàn ông trung niên Nhạc Thiệu Nguyên ở phía trước chỉ là cô không có thân thiết với bà ấy. Bởi vì khi còn bé hai người không sống cùng một thành phố, số lần nhìn thấy nhau cũng rất hạn chế, bà ấy là một biên kịch rất nổi tiếng, cô đã nhìn thấy rất nhiều ảnh của bà ấy, bởi vì bà ấy nhìn rất giống mình. Ban đầu khi họ bước vào, cô cứ nghĩ rằng bản thân sẽ là con của cặp vợ chồng trung niên. Bởi vì, sau này họ mới là ông ngoại và bà ngoại của cô. Khi còn nhỏ, cô đã theo chân ông ngoại bà ngoại của cô mà lớn lên, cho đến khi họ qua đời. Họ của cô là theo họ mẹ thay vì nói là họ mẹ, nhưng thật ra là theo họ nhà họ nhạc vốn cô nên tên là Nhạc Khê. Cô nhìn thấy Nhạc Minh Tư nhìn cô mang theo một chút kinh hoàng và một chút cẩn thận, chỉ cảm thấy chua sót không thôi. Bà cô trong ký ức của cô luôn độc lập và thanh lịch cô chưa từng nhìn thấy bà ấy như thế này. Lâm Khê nhìn không được cười với bà ấy một chút là một nụ cười trấn an. Nhưng khi cô quay đầu nhìn bà ngoại của mình đứng bên cạnh Nhạc Minh Tư, mũi lập tức chua sót. Mạnh Thư Ninh chính là nàng ngoại của Lâm Khê khi nhận được ánh mắt Trần an của Lâm Khê vừa mềm mại vừa lưu luyến lại giống như chất chứa vô số ấm ức giống như ánh mắt ướt sũng của mèo con bị thất lạc lâu lắm mới về đến nhà. Tuy rằng bà ấy có hơi kinh ngạc nhưng vẫn bị đánh trúng nội tâm bởi vì cho dù là con gái của bà ấy thì cũng không có ánh mắt như vậy. Đứa trẻ này mũi Mạnh Thư Ninh trở nên chua sót, mà khi Nhạc Minh Tư nhìn thấy Lâm Khê cười với bà ấy, nước mắt càng chảy xuống nhiều hơn. Đây là con của bà ấy, là đứa con duy nhất của bà ấy với Chiến Tuyên cũng là nỗi đau không thể chạm vào trong trái tim bà ấy. Lúc bà ấy nhìn thấy ảnh của cô, bà ấy không thể tin được nhưng lại mong ước được lập tức nhìn thấy cô, bà ấy nghĩ cho dù cô không chịu nhận bà ấy cũng không sao cả. Nhưng vừa rồi khi bà ấy ở ngoài cửa nghe thấy cô giận dữ mắng chửi Trương Tú Mai và vợ chồng nhà họ thẩm vô dụng, giọng điệu không nhìn ra chút yếu đuối nào, bà ấy vừa tự hào vừa khó chịu. Bởi vì đứa nhỏ tốt như vậy không phải là do bà ấy nuôi lớn, rõ ràng đứa nhỏ này cũng không cần mẹ đẻ nhưng lúc cô cười với bà ấy, trái tim bà ấy giống như bị tan chảy. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nhận người thân, trong phòng còn hai người khác phải xử lý và rất nhiều vấn đề cần phải làm rõ. Trương tú Mai đã bị mắng chửi đến tan thành, đến tình trạng bây giờ, hoặc là nói ngay từ khi Nhạc Minh Tư xuất hiện, bà ta đã biết mọi thứ đều đã kết thúc rồi. Nhưng làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? chương 150, đã 20 năm rồi, người nhà họ nhạc lại ở Vân Nam xa xôi, người đàn ông của Nhạc Minh Tư đã chết từ lâu, bà ấy trẻ tuổi xinh đẹp, da thế lại tốt chắc chắn đã sớm gả cho người khác. Đứa nhỏ kia đối với bà ấy mà nói chẳng qua chỉ là một gánh nặng, khẳng định đã sớm trôn chuyện này dưới lòng đất y tá duy nhất biết được chuyện của bà ấy cũng đã chết cơ bản sẽ không có ai có thể điều tra ra, cơ bản sẽ không có ai có thể điều tra ra. Bà ta lầm bẩm không, không, đó là con tôi, là con tôi, cô nhạc con của cô đã chết rồi, con của cô mới là một cái thai chết lưu. Một câu nói làm nhạc minh tư tức giận đến nỗi suýt nữa lại muốn xông tới tát bà ta hai cái, nhưng bà ấy đã bị chị dâu mạnh thư ninh ở bên cạnh giữ lại. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Bà ba nhìn về phía tờ giấy khai sinh ở trên bàn, nói, vậy cô hương này thì sao? Nhạc Thiệu Nguyên nhìn về phía Thẩm Tùng Lâm và Tiền Anh Tử, nói: "Hai người mau nói cho họ biết là đang có chuyện gì xảy ra đi." Chuyện đã đến nước này, Thẩm Tùng Lâm và Tiền Anh Tử cũng biết tình hình chung đã không còn, không thể nào có thể đảo ngược tình hình được nữa, lúc này trong lòng bọn họ đã tràn đầy sợ hãi, chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh mà thôi trong lúc hỗn loạn ánh mắt thầm tùng lâm chuyển động mấy lần sau đó thốt lên chúng tôi không biết chúng tôi không biết gì cả là trương tú mai là trương tú mai chạy tới nói với chúng tôi rằng bà ta đã đánh cắp con của chúng tôi nói năm đó khi bà ta sinh con thì phát hiện đứa bé bị phát ban đỏ sợ nuôi không sống nổi nên bà ta đã mua chuộc hộ sinh đổi thành đứa con khỏe mạnh của chúng tôi tiền anh từ nghe chồng nói như vậy đầu óc cũng lập tức tỉnh táo lại rồi nhanh trí nói đúng vậy bà ta đã nói với chúng tôi như vậy chứ chúng tôi đâu hay biết chuyện này Năm đó chúng tôi sinh con cùng ngày ở trạm y tế, đêm đó, sau khi sinh thì tôi hôn mê nên không hay biết gì cả. Rồi bà ta chạy đến và nói với chúng tôi rằng bà ta đã yêu cầu hộ sinh cháu đứa trẻ. Bà ta nói chi tiết như vậy, cụ thể như vậy và còn có những thông tin liên lạc với hộ sinh và phiếu truyền tiền để làm chứng, sao chúng tôi có thể nghĩ rằng đó là giả mạo? Chúng tôi thực sự nghĩ rằng đứa trẻ đã bị cháu bởi bà ta. Các người hãy nhìn con bé Hương đo, con bé Hương của chúng tôi đã khóc rất nhiều vì chuyện này trong mấy đêm liền, đến bây giờ đôi mắt của con bé vẫn còn đang sưng đỏ. Bà nói bậy, bây giờ Trương Tú Mai đang bị kích thích rất mạnh, đầu óc đều vô cùng hỗn loạn, thế nên khi bà ta nghe được thầm tùng lâm lại vu hãm bà ta thì lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào thầm tùng lâm rồi mắng, hai người cái gì mà không biết. Rõ ràng là các người muốn tiền, các người muốn nhà của nhà họ lâm nên mới nói thầm hương là con gái nhà họ lâm, hiện tại các người thế mà lại muốn phủi bỏ trách nhiệm cho chính mình. Không có chuyện đó đâu tôi nói cho hai người biết, tôi không được sống tốt thì các người cũng đừng hòng chạy thoát. Đúng vậy, là bọn họ, là bọn họ, đứa nhỏ năm đó không phải là do tôi đổi, mà là tiền anh thử đổi nó cho tôi. Năm đó bà ta và hộ sinh khuyên tôi hãy đổi đứa trẻ còn lấy rất nhiều tiền của tôi, sau khi đổi đứa trẻ tôi đã rất sợ hãi, sáng sớm hôm sau đã ôm đứa trẻ rời đi tất cả quần áo và sữa bột mà cô nhạc đã chuẩn bị cho đứa trẻ đều được đưa cho tiền anh tử. Cũng không biết bà ta từ đâu nghe nói Tiểu Khê đã kế thừa gia sản nhà họ Lâm nên đã động tâm tư chạy tới nói với tôi, chỉ cần lừa gạt người nhà họ Lâm, nói thẩm hương mới là con gái nhà họ Lâm Tiểu Khê là con của nhà bọn họ. Như vậy gia sản nhà họ Lâm đều là của thẩm hương, đến lúc đó sẽ chia cho chúng tôi một nửa, hiện tại các người lại muốn chối bỏ trách nhiệm. Không có chuyện đó đâu. Mọi người, đây có phải là một lời tự thú không? Một người phụ nữ ngu ngốc như vậy, nhưng một người phụ nữ ngu ngốc đó đã làm ra một chuyện dối trời vượt biển như thế, khiến bà ấy mất đi đứa con trong 20 năm. Nhạc Minh Tư thật sự là hận không thể tiến lên tát bà ta thêm mấy cái cho dù phải bị bẩn tay, bà ấy cũng muốn đi tát thêm mấy cái nữa để trút giận trong lòng. Hóa ra có đôi khi trực tiếp động thủ để phát tiết cảm xúc còn tốt hơn là cư xử nhã nhặn và thể diện gì đó. Nhưng đã có người nhanh tay hơn Nhạc Minh Tư, bởi vì Tiền Anh Tử đã nhảy dựng lên, cô cô ngậm máu phun người, rõ ràng cô chính là người trộm đứa nhỏ, thế mà còn vu khống bọn tôi. Tiền Anh từ nhảy dựng lên, bà ta điên cuồng nhào tới đánh Trương Tú Mai, sau đó lại kéo tóc Trương Tú Mai xuống định và miệng bà ta cuối cùng may là được một vài bác gái trong thôn lâm hạ kéo lại. Một nhóm bác gái vừa kéo bọn họ ra vừa cố gắng bảo vệ bà ba bên cạnh rút lui khỏi tình cảnh hỗn loạn vì sợ hai người kia đánh xông quá rồi lại làm bà ba đứng kế bên bị thương. Cốc cốc cốc, ai đó lại đến gõ cửa. Lần này người đến là một vài người mặc cảnh phục. Lương Triệu Thành lạnh lùng nói, mấy người muốn đánh nhau thì cứ vào cục cảnh sát rồi thư từ đánh. Lúc Trương Tú Mai, Tiền Anh Tử và Thầm Tùng Lâm thấy cảnh sát đến, bọn họ lập tức sợ hãi run lầy bẩy. Sau khi cảnh sát dẫn đầu nhóm người bước vào thì gật đầu với Lương Triệu Thành, sau đó không cần người khác giải thích người đó liền nói với Trương Tú Mai. Có người báo cảnh sát nói rằng có người thực tiện dẫn theo một nhóm người xông vào nhà dân và mạo danh cháu gái nhà này với ý đồ muốn lừa bịp tống tiền. Lúc nãy chúng tôi đứng ở cửa cũng đã nghe được rõ ràng. Đi thôi, tất cả mọi người đều vào đồn cảnh sát rồi lần lượt khai báo rõ ràng. Trương Tú Mai và Tiền Anh từ lập tức ngồi phịch xuống mặt đất, khi cảnh sát kéo họ đi thì họ lại dẫy ruột Trương Tú Mai kêu lên tôi là mẹ ruột của con gái nhà họ Lâm đây. Tôi là mẹ của con bé, tôi không hề thực thiện xông vào nhà dân đâu mà. Nhưng chẳng lẽ bây giờ cảnh sát còn phải quan tâm đến bà ta là gì sao? Đều là công an, dĩ nhiên mấy người bọn họ đều biết bà nội Lâm và Trương Tú Mai. Khi nãy đứng bên ngoài nghe được đầy đủ những lời trương tú mai nói, bọn họ không thể tin được trên đời này còn tồn tại một người đàn bà độc ác đến mức đó. Lúc trước trông bà ta có vẻ rất đàng hoàng, nào biết được bên trong lại là loại người có thể gây ra loại chuyện như thế này đâu chứ. Bọn họ mang đi hết từ thầm tùng lâm tiền anh từ chu gia lượng cho đến cả thầm hương cũng không tha. Chu Gia Lượng nói rằng anh ta không biết chuyện gì cả, anh ta chỉ nghe theo lời cha dặn đưa mẹ kế đến đây, bản thân không hề hay biết những chuyện mẹ kế mình làm, vị cảnh sát đứng đầu nghiêm túc nói, Trương Tú mai đến nhà họ Lâm tống tiền, cậu đi chung với bà ta thì chính là đồng lõa. Tình huống cụ thể ra sao thì phải đến cục cảnh sát khai báo rõ ràng tường tận. Trầm Hương sợ tới mức khóc toáng lên, cảnh sát cũng cư xử khách khí với cô ta hơn một chút, đến cục cảnh sát giải thích rõ ràng sự việc nếu như cô không tham gia vào chuyện này mà chỉ đơn giản là bị bọn họ lừa gạt thì không cần sợ hãi. Sau khi sử dụng đủ biện pháp mềm cứng khác nhau, cuối cùng cũng đưa được tất cả đi. Mặc dù lúc này trong phòng vẫn còn rất nhiều người nhưng ngay sau khi bọn họ vừa đi thì xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Có quá nhiều cú sốc xảy ra nên bây giờ mọi người trong phòng trong giây lát không biết phải bắt đầu từ đâu. Mà bí thư thôn hạ Đông Điền và bà ba vẫn còn ở đây, người nhà họ nhà cũng không tiện chủ động đi nhận lâm khê. Lương Triệu Thành nhìn về phía bí thư thôn hạ Đông Điền, bà ba cùng với mấy vị trưởng bối trong thôn rồi nói chuyện hôm nay đã làm phiền đến mọi người rồi, các vị đều là bậc trưởng lão trong thôn, mấy năm qua tiểu khê cũng đều do mọi người chăm sóc. Vì thế có một vài chuyện cháu cảm thấy cần phải giải thích một tiếng với mọi người. Có điều tiểu khê không hề hay biết đến những chuyện này, nếu mọi người có vấn đề gì thì cứ việc hỏi cháu. Nhìn thì có vẻ anh đang nói với những trưởng bối trong thôn nhưng thực ra anh đang muốn nói rõ với tất cả mọi người trong phòng một lần cho rõ, bao gồm cả lâm khê nói với tất cả mọi người tình hình hiện tại một cách ngắn gọn. Trong cuộc xung đột vừa diễn ra khi nãy, mặc dù tất cả mọi người đều đã nhận biết được kha khá tin tức nhưng dù sao cũng chỉ là những mảnh nhỏ, không được liên kết hoàn chỉnh. Bí thư Hạ ho nhẹ một tiếng, ông ta nhìn thoáng qua lâm khê, nói với Lương Triệu Thành, vốn dĩ việc này là việc nhà của các cậu hơn nữa cũng đã báo cảnh sát rồi, về phương diện pháp luật sẽ không thành vấn đề, chúng tôi cũng không nên hỏi quá nhiều. Nhưng mà năm đó trước khi bà nội lâm qua đời đã nắm tay rồi nhờ cậy chúng tôi chăm sóc tiểu khê và tiểu dã thật tốt, vì thế chúng tôi vẫn muốn biết đại khái sự thật. Bà ba chống gậy, lạnh mặt không lên tiếng. chương 151 Lương Triệu Thành Vâng một tiếng, nói quả thực Tiểu Khê không phải là cháu gái ruột của nhà họ Lâm. Năm đó ở trạm y tế vùng biên giới, thật ra đêm đó có đến ba sản phụ, một người là Trương Tú Mai, một người là mẹ đẻ của Tiểu Khê dì nhạc người còn lại chính là người đàn bà tên Tiền Anh Tử vừa mới bị mang đi. Người sinh em bé đầu tiên là Tiền Anh Tử thật ra bà ta sinh con vào buổi tối, sau đó Tiểu Khê và con của Trương Tú Mai lần lượt chào đời. Lúc đó dì nhạc khó sinh, sau khi sinh con xong liền rơi vào hôn mê. Sau khi tỉnh lại nữ hộ sinh làm ở trạm y tế tối hôm đó nói cho bà ấy biết rằng bà ấy sinh khó, đứa bé sinh ra chính là một thai chết lưu. Nhưng sự thật là người sinh ra thai chết lưu đêm đó không phải dì nhạc mà là Trương Tú Mai. Bà ta sinh ra thai chết lưu nhưng lại muốn có con, khi nhìn thấy con của dì nhạc thì lập tức nổi lên dã tâm. Sau đó bà ta mua chuộc nữ hộ sinh kia thay đổi cái thai chết lưu kia thành tiểu khê. Nói cách khác thầm hương chính là con gái của vợ chồng nhà họ thẩm. Trương Tú Mai sinh ra một thai chết lưu, sau đó lại đổi thai chết lưu lấy con của nhạc Minh Tư cũng chính là Lâm Khê. Tại sao bây giờ bọn họ lại tìm vợ chồng nhà họ thẩm rồi nói thẩm hương là con gái của nhà họ Lâm ý đồ rõ ràng là muốn chiếm đoạt tiền, muốn tài sản của nhà họ Lâm. Thái độ Lâm Khê đối với Trương Tú Mai vô cùng ác liệt nên bà ta hoàn toàn không thể nào tìm kiếm được một chút lợi ích nào, vì thế liền tác động đến nơi khác. Về phần trước đây Tiền Anh Từ có biết chuyện Trương Tú Mai đổi con hay không, thêm cả chuyện rốt cuộc Trương Tú Mai đã hợp mưu với vợ chồng nhà họ thầm như thế nào, hiện tại tất cả bọn họ đều đã bị đưa vào đồn cảnh sát, chắc chắn bên phía công an sẽ điều tra rõ ràng, chuyện đó cũng không còn liên quan gì đến nhà họ lâm nữa. Bí Thư Hà quay đầu nhìn người nhà họ nhạc đứng ở một bên, ông ta hỏi Lương Triệu Thành, mấy người biết được chuyện này từ khi nào? Tại sao bọn họ lại trùng hợp đến đây như vậy? Lương Triệu Thành giải thích ngắn gọn người nhà họ Chu vẫn luôn có âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà họ Lâm thế nên cháu đã nhờ một đồng đội để mắt đến mọi hành động của bọn họ. Lúc sau Tết bọn họ đặc biệt đi một chuyến đến biên giới Vân Nam. Lúc đó cháu cảm thấy rất kỳ lạ nên lập tức nhờ đồng đội điều tra, sau đó mới phát hiện ra chuyện này. Lần này bọn họ từ Xuân Thành đi tìm đến nhà họ Thẩm và Thầm Hương khiến cháu thấy lạ, vì thế đã đặc biệt mời nhà họ Nhạc đến đây. Sự thật chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Thật ra Lương Triệu Thành phát hiện ra Lâm Khê trông khá giống với nhạc minh tư nên anh đã nhờ người đồng đội ở bên biên giới điều tra nhà họ nhạc và nhạc minh tư. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại vô cùng trùng hợp trong khi đồng đội đó điều tra nhạc minh tư. Lúc cha được đến khoảng thời gian ở trạm y tế bên trong có một hộ sĩ thuận miệng nói thật kỳ lạ tại sao gần đây lại có nhiều người tìm bà tiền như vậy chứ. Bà Tiền đã qua đời mấy năm rồi, bà ta cũng nghỉ làm ở trạm y tế của chúng tôi được khoảng 15-16 năm rồi đấy. Bà Tiền đang được đề cập đến chính là nữ hộ sĩ đã già kia. Lúc này người đồng đội đó mới biết Trương Tú Mai cũng đang tìm bà hộ sĩ kia. Có điều sau khi Trương Tú Mai và Chu Lai Can biết được hộ sĩ đó đã qua đời liền yên tâm đi khỏi biên giới và đi đến nhà họ thẩm ở Xuân Thành. Người đồng đội kia lại lần theo dấu vết tìm đến nhà bà hộ sĩ kia thậm chí còn nhận được thu hoạch ngoài ý muốn tiếp theo đó lại dùng một chút thủ đoạn rồi lấy được một ít di vật của người hộ sĩ từ con trai bà ta, di vật bao gồm nhật ký thư thư qua lại giữa bà ta và Trương Tú Mai. Dựa theo nhật ký và những lá thư kia của bà ta, về cơ bản bọn họ cũng ghép lại được chân tướng năm đó Trương Tú Mai và người hộ sĩ đã cùng nhau hợp tác cháo đổi con gái. Nhưng sau khi Lương Triệu Thành nhận được tin tức này, anh không trực tiếp nói cho Lâm Khê cũng không đi tìm người nhà họ nhạc ngay lập tức mà đi tìm người để hỏi thăm rõ ràng tình huống của nhà họ nhạc và nhạc minh tư. Sau đó anh lại đích thân đi xuân thành một chuyến để gặp người nhà họ nhạc tiếp theo thì đi tìm rồi mới nói chuyện này với bọn họ. Bọn họ có quyền biết được sự thật nhưng anh cũng nói với họ rằng anh sẽ nói chuyện này cho Lâm Khê biết trước về phần Lâm Khê có muốn nhận lại họ hay không thì sẽ do Lâm Khê tự quyết định. Chẳng qua trong lúc này, anh lại phát hiện Trương Tú Mai thường xuyên gặp gỡ nhà họ thẩm cho đến đợt này khi một nhà ba người nhà họ thẩm đến Tân An, Lương Triệu Thành nhận ra được có lẽ bọn họ đang lên kế hoạch làm gì đó nên chiều hôm qua anh mới gọi điện khẩn cấp cho người nhà họ nhạc và mời bọn họ tới đây. Thậm chí anh vẫn chưa kịp nói kỹ càng chuyện này với Lâm Khê. Có điều anh cũng không cần phải nói rõ những chuyện này với Bí Thư Hạ và các vị trường bối trong thôn Lâm Hạ. Sau khi bí thư hạ và trưởng bối thôn lâm hạ nghe xong, sắc mặt ai nấy đều rất phức tạp. Nhưng chuyện này phải nói như thế nào nữa đây? Mọi chuyện đã đến bước này, nhưng cũng không quá phức tạp bởi vì con gái nhà họ lâm vừa sinh ra đã chết chẳng qua bây giờ tiểu khê chỉ là từ cháu gái ruột trở thành cháu gái nuôi mà thôi. Chuyện cần nói đến chính là vấn đề tài sản của nhà họ lâm. Có lẽ sẽ giống như những gì Lâm Khê đã nói trước đây, ông bà nội Lâm đã sớm qua đời, suy cho cùng dù cho cô có là cháu ruột hay cháu gái nuôi thì cũng đều có quyền thừa kế. Bọn họ là trưởng bối trong thôn, mặc dù nói là trưởng bối nhưng thật ra huyết thống dòng họ cách nhau rất xa nên cũng không tiện nói gì. Hơn nữa với tính tình của Lâm Khê thì chắc chắn cô sẽ không bạc đãi trần giã. Dù sao trần giã vẫn còn 2 triệu rưỡi ở đó, vậy thì hiện tại còn gì cần để nói nữa. Bà ba nhìn người nhà họ nhạc rồi lại nhìn Lâm Khê, sau đó lại liếc mắt nhìn Trần dã Lúc này Trần Giã đã không còn tức giận như trước nữa, nhưng mà sắc mặt cậu vẫn không tốt lắm. Thằng nhóc tội nghiệp này, hơn nữa ông bà nội Lâm thật sự đúng là số khổ mà con trai con gái đều mất sớm, kết quả cháu gái lại không phải cháu ruột còn một đứa cháu ngoại thì cũng phải chịu cực khổ ngay từ nhỏ, rốt cuộc thì bọn họ đã tạo nghiệt gì đây? Bà ba thở dài nói thôi đi. Bà ấy nhìn về phía lâm khê rồi nói, tiểu khê à, chuyện này cháu có ý kiến gì không? Lâm khê bị kêu tên lập tức hoàn hồn. Cô có ý kiến gì đây? Trong lòng cô rất phức tạp, cô cảm thấy nguyên chủ thật sự rất thảm, có chút buồn bã nhưng cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ, có rất nhiều hoang mang và nghi vấn, nhưng những thứ này chỉ là tâm trạng của bản thân cô mà thôi. Cô biết ý thứ bà ba khi hỏi câu đó không phải như vậy, cô quay đầu lại liền nhìn thấy dáng vẻ phùng mang trợn mắt của tiểu dã khi nhìn cô, trong phút chốc cô cũng không biết nên gì cho phải cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Bà ba nhìn về phía bí thư hạ, bí thư hạ gật đầu. Bà ba lập tức lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ trông có vẻ khá tầm thường từ trong cái giỏ bà ấy đã mang đến. Mọi người sững sờ, chỉ thấy bà ba đứng lên, bàn tay run rẩy nhét cái hộp vào trong tay tiểu dã. Dưới cái nhìn kinh ngạc của tiểu dã, bà ấy quay đầu nhìn về phía Lâm Khê, nói tiểu khê cái này là trước khi bà nội của cháu Lâm Trung, bà ấy đã giao cái này cho bà ngay trước mặt bí thư hạ và nói rằng nếu sau này trong nhà các cháu xảy ra biến cố gì thì những thứ này sẽ là một vài thứ bà ấy để lại cho tiểu dã tự lo cho mình. Bà ấy nói với bà rằng nếu như cháu không giữ được gia sản... Không bảo vệ được tiểu dã hay là xảy ra biến cố nào khác, nếu lúc đó cháu không còn khả năng chăm lo tiểu dã nữa thì cứ để bà và bí thư hạ lấy tiền trong này rồi chăm sóc cho tiểu dã. Ngoài ra trong đây còn có một bức thư nữa, lá thư này cũng để lại cho tiểu dã. Nhưng mà bà ấy cũng nói, nếu không có biến cố gì xảy ra, bên trong ngoại trừ một cuốn sổ tiết kiệm có ghi tên tiểu dã thì còn những thứ khác, chúng ta hãy lấy một ít làm kỷ niệm, còn bức thư thì chờ đến lúc tiểu dã trưởng thành hoặc trước khi bà qua đời sẽ giao lại cho thằng bé. Tiền và đồ đạc trong hộp không tính là nhiều, lúc trước bà nội lâm đã bỏ vào ngay trước mặt bà ấy và bí thư hạ chính là để nuôi cho đến khi trần giã trưởng thành. Đối với những người dân nhận được hưởng lộc từ chuyện mở rộng đất đai như bọn họ mà nói thì bọn họ sẽ không đến mức vì số tiền này mà phụ lòng bà nội lâm. Nhất là số tiết kiệm bên trong, trên đó viết tên tiểu dã bọn họ có cầm thì cũng chẳng lấy được, vì thế chắc chắn sẽ không tham số tiền này. Lúc ấy bọn họ cũng chỉ nghĩ bà nội lâm lo xa, sợ rằng tính tình lâm khê yếu đuối sẽ không giữ được tài sản, lo lắng cháu ngoại khi vị thành niên sau này sẽ không nơi nương tựa nên mới đặc biệt để lại thêm chút tiền bảo mệnh cho cháu ngoại. Nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm thấy có lẽ không hẳn là vậy. Sáng sớm hôm nay, Trương Tú Mai dẫn theo một nhà ba người nhà họ thầm lần lượt đến tìm bọn họ. Bà ta nói rằng chuyện này có liên quan đến thân thế của Tiểu Khê có chuyện quan trọng muốn để bọn họ chứng kiến. Khi bà ba nhìn thấy thầm hương, trong lòng bà ấy liền trở nên nặng nề. Bà ấy cảm thấy trong lòng không yên nên lập tức bàn bạc với bí thư hạ một chút rồi mang theo cái hộp đến đây, đề phòng bất chắc. Cho đến hiện tại, bọn họ không hề lo lắng rằng Lâm Khê sẽ bạc đãi Trần Giã. Không những tin tưởng vào nhân phẩm của cô và Lương Triệu Thành mà thật ra chủ yếu cũng là bởi vì 250 vạn của Trần Giã. Nếu đã không cần lo lắng Tiểu Dã cũng không cần lo lắng tài sản nhà họ Lâm bị người khác chiếm đoạt. Vậy thì bây giờ đưa hay đợi sau này mới đưa cho Tiểu Dã cũng chẳng khác biệt mấy. chương 152. Hết chuyện ngoài ý muốn lại đến chuyện ngoài ý muốn khác bởi vì đột nhiên cái hộp này xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều không để ý đến thân thế của Lâm Khê nữa. Lâm Khê nhìn cái hộp đó rồi nhìn Tiểu Dã, Tiểu Dã một tay cầm hộp, một tay cầm chìa khóa, hơi chớp mi mắt, sau đó thu hồi lại ánh mắt đang đối diện với ánh mắt của chị mình. Lâm Khê, đứa trẻ xấu xa này, nhưng cái hộp có tới hai cái ổ khóa. Tiểu Dã mở ra một cái khóa, còn lại một cái khóa thì Bí Thư Hạ đã đưa thêm cho cậu một cái chìa khóa. Trước khi bà nội Lâm qua đời, bà nội Lâm đã nói với bọn họ có hai cái chìa khóa ở đây, mỗi người một chìa, không phải để phòng ngừa các người, nhưng các người cũng nhìn thấy rồi, bên trong có nhiều tiền và tài sản như vậy, có lẽ tương lai nó sẽ không còn giá trị nữa. Chỉ là trong chuyện này, không thể tránh khỏi có vài chuyện ngoài ý muốn, có thể sẽ bị một đứa trẻ chạm vào rồi mở ra cũng không chừng, để riêng nhau ra cũng yên tâm hơn một chút. Đương nhiên trong lòng của bà ấy thì bà ba và bí thư hạ không có gì đáng lo, đều sẽ thay bà ấy bảo quản thật tốt. Lâm khê nhìn chằm chằm vào cái hộp, trần giã lại liếc mắt nhìn cô rồi mở hộp trước mặt mọi người, lầy mấy thứ ở bên trong một chút rồi lấy ra một phong thư từ bên trong và hai món trang sức nhìn rất quen mắt còn có một sổ tiết kiệm, cậu mở sổ tiết kiệm ra nhìn một chút rồi đầy cái hộp cho bà ba, những thứ còn lại thì để lại làm vật lưu niệm cho bà ba và bác hạ đi. Trên sổ tiết kiệm viết tên cậu, vậy nên nếu cậu muốn đưa cho bọn bà ba thì bọn họ cũng không thể rút tiền ra được. Còn hai món đồ trang sức nhìn rất quen mắt cậu nhận ra chúng là chiếc nhẫn trên tay bà của cậu và một sợi dây chuyền của mẹ cậu cậu muốn để lại làm vật kỷ niệm. Còn lại đều là đồ bà nội cho bà ba và bí thư hạ nên cậu vẫn đưa cho bọn họ. Bà ba sờ soạn cái hộp rồi đẩy nó trở lại cho thiểu dã nói đưa bé ngốc những thứ này đều là kỷ vật của bà ngoại và của mẹ cháu, cháu hãy giữ nó để làm kỷ niệm. Trần giã lắc đầu nói, những thứ này là bà ngoại để cho bà và bác hạ làm kỷ niệm hai người cứ giữ lại đi. Nói xong giật giật khóe miệng, nói tiếp lỡ như có một ngày nào đó cháu sẽ phải đến nhà hai người ăn của hai người uống của hai người thì sao? Bà ba đưa tay đánh vào đầu Trần dã mặt mày cao lại nói cái miệng thối. Trần dã sờ sờ đầu cũng không so đo với bà ấy, chỉ cầm lấy phong thư mở ra. Ngoài một lá thư còn có một tờ giấy được khớp lại. Bức thư này có hơi dài, Trần dã nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy rồi liếc dần xuống, sắc mặt cũng từ từ thay đổi. Sau khi cậu đọc xong thì nhìn vào tờ giấy đang gấp lại, lần này sắc mặt không có thay đổi gì, mím môi, gấp nó lại và đặt nó về chỗ cũ. Cậu lứt nhìn lá thư, khuôn mặt của cậu có hơi thay đổi một chút, nhìn vào tờ giấy, khuôn mặt của cậu đã thay đổi nhiều hơn. Nhét thư vào lại, sau đó đưa lá thư đã bị nhào thành một cục cho lâm khê. Lâm khê đưa tay nhận lấy cục giấy kia, nếu là bình thường, cô nhất định sẽ hung giữ với tiểu dã, nhưng lúc này cô hơi giật giật khóe miệng thế nhưng cảm thấy trong lòng có chút đau. Cô từ từ mở cục giấy ra, vuốt ve, đọc những dòng chữ được viết vô cùng cẩn thận. Bức thư này là dành cho Trần Giã, ngay từ đầu, bà ấy đã hy vọng những gì được viết trong bức thư sẽ không bao giờ được công khai, nhưng kể từ khi mở ra thì hy vọng Trần dã có thể mạnh mẽ, sau này ngay cả khi chỉ có một mình thì cũng phải sống thật tốt. Trong thư không chỉ nói tới Trần Giã, còn nói Lâm Khê không phải là con của nhà họ Lâm, không những vậy còn viết lại sự tình lai lịch ra. Năm đó, sau khi Trương Tú Mai vừa sinh được một tháng đã chạy về, sau đó lại đi đến biên giới, con nói như thế nào cũng không chịu mang theo đứa nhỏ. Sau đó đứa nhỏ lớn lên có dáng vẻ quá tốt bất kể là người nhà họ Lâm hay là Trương Tú Mai, đều không có điểm gì giống nhau, rất khó để bà nội Lâm không nghi ngờ. Khi đó bà nội Lâm còn hoài nghi đứa nhỏ này có phải là do Trương Tú Mai trộm được hay không? Sau đó Trương Tú Mai lén gửi tiền cho người ta. Bà nội lâm cũng mượn cơ hội đi thăm người thân ở biên giới một chuyến để lần theo cái tên kia, bà ấy tìm được bà hộ sĩ kia, bà ta không dám nói đứa nhỏ là trộm được nên đã nói năm đó Trương Tú Mai sinh ra một thai chết lưu, còn lâm khê là do một cô gái lớn ở trong thôn lén sinh ra, bà ta lén đỡ đẻ rồi ôm cho Trương Tú Mai. Biết đứa bé không phải là do Trương Tú Mai trộm được bà nội lâm thở vào nhẹ nhõm về phần đứa bé không phải ruột thịt thì trong lòng bà ấy đã sớm có chuẩn bị. Mặc dù vẫn không thể tránh khỏi thất vọng nhưng cũng không đến mức bị đả kích hơn nữa đứa nhỏ gần như là do bà ấy nuôi lớn tình cảm đã rất sâu đậm lúc này ngược lại có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa nhỏ. Sau đó con trai bà ấy hy sinh Trương Tú Mai lại muốn tái hôn, bà nội lâm đã không còn quan tâm đến Trương Tú Mai nữa nhưng vẫn kiên trì muốn giữ cháu gái lại. Hơn nữa bà ấy lo lắng cho thân thế của cháu gái, sợ tương lai Trương Tú Mai sẽ xuất hiện rồi làm ra chuyện gì, nên cố ý đến tìm ủy ban thôn, tha từ bỏ phí bồi thường tử trận của con trai cũng buộc Trương Tú Mai phải ký giấy đoạn tuyệt quan hệ. Tiếp theo là một loạt các sắp xếp trước khi bà ấy chết. Cuối cùng, bức thư có viết bà ấy mong rằng sự thật này sẽ không bao giờ được tiết lộ. Nếu như cuộc sống sau này bình thản mạnh khỏe, vậy thì cho dù Lâm Khê là cháu gái ruột hay cháu gái nuôi của nhà họ Lâm thì cuối cùng vẫn là người của nhà họ Lâm. Tất cả bất động sản của nhà họ Lâm cũng đều để cho Lâm Khê và Trần Giã cùng nhau thừa kế. Nhưng Lâm Khê tính cách thiếu đuối, thiếu quyết đoán, quá mức trọng tình, nếu như cô không giữ được gia nghiệp thì mới để Trần Giã đọc lá thư này. Nếu có thể thì cố gắng khôi phục lại gia sản nhà họ Lâm, nhưng bất kể như thế nào, bảo vệ tốt bản thân mới là quan trọng nhất. Bà ấy chỉ hy vọng rằng hai đứa nhỏ đều có thể cả đời thuận lợi, bình an vui vẻ. Lâm Khê đọc xong lá thư cảm xúc trong lòng dâng trào. Khi lần đầu tiên cô xuyên qua cô đã cảm thấy bà nội Lâm thực sự rất lo lắng cho cháu gái của mình bằng cả trái tim. Vào lúc đó cô không có một chút tình cảm nào với nơi này, bà nội hay thậm chí là trần dã. Nhưng bây giờ, sau rất nhiều chuyện, sau một thời gian dài như vậy, đôi khi thậm chí cô đã quên mất rằng cô không phải là tiểu khê thật sự, không chỉ thực sự xem tiểu giã là em trai của cô, mà ngay cả bà nội lâm cô cũng đã nhiều lần cảm thấy bà ấy giống như người bà thực sự của cô. Bây giờ lại nhìn thấy một lá thư như vậy, rất khó để có thể không xúc động. Cô nhìn về phía trần giã một lần nữa, trần giã không nhìn cô chỉ ném tờ giấy nằm trong phong bì kia cho cô, sau đó xoay người đi lên tầng. Lâm Khê nhìn bóng lưng cậu, lại nhìn tờ giấy được ném lên người mình yên lặng đưa tay cầm lên, rút ra, nhìn thoáng qua quả nhiên đó là một tờ di chúc có điều kiện. Lâm Khê khẽ thở vào nhẹ nhõm, nhét trở lại, ngẩng đầu nhìn về phía bí thư hạ và bà ba, miễn cưỡng nở nụ cười một chút bác hạ bà ba, bà nội để lại thư cho tiểu dã nói rằng thật ra chuyện cháu không phải con gái nhà họ Lâm, bà đã sớm biết rồi. Cô nói xong lại cúi đầu vuốt ve bức thư kia một chút lại đưa bức thư cho Bí Thư Hạ, nói hai người xem một chút đi. Bí Thư Hạ lại khoát tay áo với Lâm Khê thở dài, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bà ba. Bà ba nhìn Lâm Khê nói Tiểu Khê, lúc trước khi bà nội cháu đem cái hộp này giao cho chúng ta thì đã nói với chúng ta rằng sợ trong nhà các cháu xảy ra biến cố, không ai đối xử tử tế với Tiểu dã nên lúc đó mới để lại cái hộp này, đó là một chút bảo đảm cuối cùng cho Tiểu dã. Hiện tại nếu các cháu đều sống tốt thân thế của cháu bà nội cháu cũng sớm biết vậy thư này hay đồ đạc cũng được để cho tiểu giã tự mình xử lý đi, nó đã cho cháu thì cháu cứ tự xử lý. Nhưng đứa trẻ trần giã này, mặc dù tính khi nóng nảy y như cục đá nhưng là một đứa trẻ rất tốt sợ là chuyện ngày hôm nay đã làm tổn thương đến trái tim của nó. Bất kể sau này cháu có dự định gì thì cũng nên đi trần an thằng nhỏ. Còn những chuyện khác thì chúng ta không thể can thiệp được. Nói xong bà ấy thở dài nặng nề, lầm bầm một câu chúng ta nên đi thôi, cũng không nhìn ai nữa, càng không nhìn vào cái hộp trên bàn, chống nặng rời đi. Bí thư hạ thấy bà ba rời đi, cũng gật đầu với Lâm Khê, chào hỏi Lương Triệu Thành, gọi những người khác cùng nhau rời đi. Lâm Khê cầm lá thư nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, lại quay đầu nhìn hộp gỗ trên bàn, nhất thời cũng không nói gì. Cô thở ra một hơi, cũng không dám nhìn đến người nhà họ nhạc, lặng lẽ gấp lá thư lại, bỏ vào phong bì rồi đặt vào trong hộp. Bởi vì sự đà kích này, sự phấn khích ban đầu khi nhìn thấy ông ngoại bà ngoại giống như bị che khuất bởi một lớp bóng tối, tràn ngập một loại dư vị không thể nói rõ ràng. Hiện tại, một phòng lúc đầu đầy người giờ chỉ còn lại vợ chồng Nhạc Thiệu Nguyên, Nhạc Minh Thư còn có người thanh niên vừa rồi đứng ở cửa con trai của Nhạc Thiệu Nguyên là Nhạc Khánh Quân cùng với Lương Triệu Thành và Lâm Khê. Lương Triệu Thành liếc mắt nhìn Lâm Khê đang cầm cái hộp cúi đầu không lên tiếng, quay đầu nói với người nhà họ nhạc chú nhạc gì nhạc chuyện này đối với Tiểu Khê mà nói quá đột ngột tối hôm qua mọi người đã chạy tới đây suốt đêm, không bằng nghỉ ngơi trước một chút đi, có chuyện gì thì buổi chiều chúng ta nói sau. Lâm Khê nghe Lương Triệu Thành nói như vậy thì lập tức quay đầu lại, sau đó đối mặt với ánh mắt mọi người nhìn mình. Bọn họ cũng không có làm sai, cô không muốn bọn họ hiểu lầm là cô không thích bọn họ có ý kiến với bọn họ. Cô mỉm cười với bọn họ, mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi, sau đó cháu sẽ để cùng anh Lương đi tìm mọi người, cháu sẽ đi xem tiểu dã trước. Cô nói xong còn đặc biệt cười với nhạc Minh Tư một chút. Cô không có tình mẫu tử với bà ấy nhưng cô vẫn rất tiếc thương cho nhạc Minh Tư. Chờ sau khi Trần An nhạc minh tư xong, ánh mắt của cô lại từ trên người ông ngoại bà ngoại chuyển đến trên người người thanh niên trẻ tuổi phía sau thiếu niên lười biếng mang theo chút khí chất nhàm chán. Cô liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là cậu của cô, một người thành thục ổn định và thành đạt trong tương lai. Vậy ông ngoại ở đây, bà ngoại ở đây, cậu ở đây còn mẹ cô đâu? Nghĩ đến đây cảm xúc thương cảm đều tan biến hết khóe miệng của cô nhịn không được có hơi co rút. chương 153 Lương Triệu Thành đưa bọn họ ra cửa, Lâm Khê đứng đó cầm chiếc hộp nhìn bọn họ đi khỏi cô nhìn Mạnh Thư Ninh bước qua bậc cửa trong lòng vô cùng đau xót suýt chút nữa kêu lên. Nhạc Minh Tư vừa bước vừa nán lại quay đầu nhìn, ngay khi thấy Lâm Khê như vậy thì không thể nào bước đi tiếp nữa. Lâm Khê thấy Nhạc Minh Tư nhìn mình liền rời ánh mắt khỏi người bà ngoại và nhìn về Nhạc Minh Tư rồi nở nụ cười. Nhạc Minh Tư càng thêm không bước tiếp được. Mạnh Thư Ninh quay đầu lại, bà ấy cũng nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Khê chẳng biết vì sao trong phút chút cảm thấy cực kỳ đau xót đứa nhỏ này thật sự khiến người ta đau lòng. Bà ấy đỡ Nhạc Minh Tư rồi nhẹ giọng khuyên một câu gì đó bên tai bà ấy, sau đó ngẩng đầu mỉm cười rồi khẽ gật đầu với cô, lúc này mới đỡ Nhạc Minh Tư đi. Lương Triệu Thành không đích thân đưa bọn họ đến khách sạn. Vì thấy lo lắng cho Lâm Khê nên anh chỉ gọi một chiếc taxi và tiễn bọn họ lên xe đi về. Lúc anh quay lại, Lâm Khê vẫn chưa lên lầu, cô đang ngồi trên cầu thang và cầm hộp trên tay, rõ ràng là đang chờ anh. Anh đi tới bên cạnh cô, Lâm Khê đứng lên im lặng nhìn anh. Anh nói, xin lỗi, lẽ ra anh nên nói chuyện này với em sớm hơn. Lâm Khê lắc đầu, chuyện này rất phức tạp thế mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, anh vẫn có thể giúp cô điều tra được rất nhiều việc, sau đó ngay tại thời điểm mấu chốt còn tìm được người nhà họ nhạc đến đây quả thực là tài giỏi đến mức khiến người ta không thể tin được. Tại sao anh lại tốt và lợi hại đến mức đó chứ? Cô đặt cái hộp lên tay anh rồi vươn tay ôm lấy anh, nói cảm ơn anh. Một lúc sau cô thì thầm, em rất hạnh phúc, có lẽ anh không hiểu được em vô cùng hạnh phúc hơn nữa. Cô lui ra khỏi lồng ngực lương Triệu Thành, ngẩng đầu nhìn anh một cách cẩn thận và sau đó nói nhỏ, hơn nữa em muốn nói với anh rằng em rất yêu anh. Thật sự rất rất yêu anh. Em biết trong khoảng thời gian này, anh cảm thấy không vui, em không biết phải giải thích thế nào cho anh nữa. Có thể em thích vẽ, thích làm những chuyện đó nhưng nó hoàn toàn không hề mâu thuẫn với việc em yêu anh. Anh tin tưởng em nhé, được không anh? Lương Triệu Thành không ngờ được lúc này cô lại nhiệt tình và chân thành nói ra những lời này với anh. Anh gật đầu, đưa tay chạm vào tóc cô và nói, được. Lầm khê đứng trên bậc thang hôn môi anh, vươn tay xoa lên gỏ má anh thì thầm một câu cảm ơn anh em thật sự rất yêu anh. Em nghĩ anh chính là điều tốt nhất mà em nhận được khi ở đây. Nói xong cô buông Lương Triệu Thành ra, rời khỏi lồng ngực anh rồi cười dạng dỡ em đi xem tiểu dã một chút khi quay về em sẽ kể lại cho anh. Dứt lời cô lập tức xoay người lạch bạch bước lên lầu. Để Lương Triệu Thành đứng đó trên tay vẫn còn cầm cái hộp cô đưa cho anh khi nãy. Lương Triệu Thành nhìn bóng lưng cô biến mất ở lối rẽ anh im lặng trong chốc lát cuối cùng khẽ cong môi. Trái tim mỏi như... Anh nghĩ cuối cùng cô vẫn mãi dỗ dành anh, còn anh thì bị cô ăn sạch sẽ. Lâm Khê lên lầu, Tiểu Dã đã không còn ở trên lầu nữa nhưng Lương Triệu Thành cũng không truyền vào phòng cũ của cậu mà vẫn để lại phòng này cho cậu, biến phòng này làm phòng làm việc của bọn họ. Lúc này Tiểu Dã đang nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Lâm Khê đi vào Tiểu Dã thoáng nhìn qua, sau đó lại gác chéo chân nằm im, không thèm để ý đến cô. Lâm Khê ngồi xuống sàn nhà, ngồi đối diện với cậu cô im lặng một lúc rồi nói, chị sẽ sang tên tất cả nhà ở sang tên em nhé, em thấy được không? Tiểu Dã lập tức nhảy dựng lên, cậu lớn tiếng nói, ý chị là sao? Chị thấy hiện tại chồng em có vẻ rất ghét chị, vậy thì chị sẽ sang tên tất cả nhà ở sang cho em để bày tỏ tâm ý của chị đối với em, và lại cũng để bày tỏ rằng chị không hề tham lam tài sản của nhà họ Lâm, như vậy không được à? Lâm Khê nói, ai cần nhà của chị chứ? Nếu chị muốn cút thì mau đem theo nhà của chị mà cút. Trần Dã giận dữ nói, em không cần nhà sao. Lầm khê giống như thoáng cách thở vào nhẹ nhõm cười nói, vậy thì được mấy triệu tệ lận đấy, sau này sẽ càng đắt hơn, chị muốn kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Thật ra trên đời này làm gì có ai không thích tiền chứ. Thật lòng chị vẫn khá tham lam, có điều chẳng phải chị đi đâu thì cũng phải mang em đi cùng sao. Chị đem nhà theo làm gì chứ? Nhà này cứ cho thuê đi, làm sao em có thể mang nó đi được hả? Mỗi tháng thu tiền là được rồi. Trần dã thật sự chưa bao giờ thấy một người con gái không có lương tâm như vậy. Cậu rất muốn nổi giận nhưng hiện tại bị cắt ngang như vậy, cơn tức giận giống như một quả bóng bị thủng, chẳng còn gì cả. Cậu hừ một tiếng, tiếp tục nằm xuống mặc kệ cô. Lâm khê chọc lên người cậu một cái, nói, giận thật hả? Bà nội cũng không ngại chuyện chị không phải cháu gái ruột của bà đâu nhé? Bà nội còn bằng lòng giao lại tài sản nhà họ lâm lại cho chị, một người có huyết thống xa như em đây mà vẫn còn để ý đến cái gọi là quan hệ huyết thống sao. Trần giã đánh một cái lên tay cô, người con gái này thật sự nói chuyện khiến người ta tức chết mà. Lâm khê xoa cánh tay mình, cười nói, được rồi, đừng giả bộ nữa tình cảm của hai chị em ta chính là tình đồng chí cách mạng thân thiết mà chị em ta nương tựa lẫn nhau mà sống, như vậy thì một chút huyết thống đó tính là cái gì chứ? Em nhìn em đi, em là kiểu người phóng khoáng như vậy mà, nếu khó chịu thì chỉ cần khó chịu một chút thôi. Em nhìn xem tình cảm giữa chị với anh Lương cũng rất tốt nhưng em cũng đâu có ghen gì đâu. Bây giờ em lại thấy không được tự nhiên về chuyện gì hả? Em cứ yên tâm rằng cho dù chị có đi đến chỗ nào thì chị chắc chắn vẫn sẽ đưa em theo, chỉ cần em đồng ý đi với chị là được. Trần giã lại đánh lên tay cô cậu mắng, chị tưởng em là cái đồ ăn bám thật hả? Chị có bệnh chắc. Nói xong cậu lại nhảy đỏng lên, chẳng thèm quan tâm đến Lâm Khê nữa mà chạy xuống lầu, nhưng rốt cuộc thì tâm trạng đã khá hơn trước, những cảm xúc khó chịu trước đó thật sự tan thành mây khói. Lâm Khê nhìn bóng dáng chạy xuống tràn đầy sinh lực như vậy của cậu khóe miệng cô cong lên. Chỉ chốc lát sau Lương Triệu Thành đã lên lầu, anh nhìn xuống dưới lầu rồi nói ổn rồi sao? Đúng thế, Lâm Khê nở nụ cười nói, nhất thời thằng nhóc ấy bị dọa sợ thôi, không có gì thay đổi cả. Chẳng có gì đâu, em vẫn sẽ là chính em, điều này sẽ không có ảnh hưởng gì đối với mối quan hệ chị em chúng em. Chỉ cần thằng bé hiểu được chuyện này thì nó sẽ không để ý nữa, chẳng phải anh đã từng nói nó không phải là một đứa trẻ tầm thường sao. Lương Triệu Thành ưm một tiếng, lại nhìn kỹ cô. Vốn dĩ người bị ảnh hưởng nhất bởi chuyện này là cô nhưng lúc này khi nhìn thấy dáng vẻ của cô, ngoại trừ ban đầu khiếp sợ chảy nước mắt, sau đó bị đau lòng sau khi nhìn thấy bức thư của bà nội lâm thì lúc sau cô hoàn toàn không như bị ảnh hưởng gì quá lớn. Ở giữa hai đầu lông mày của cô thậm chí anh còn thấy được sự thư giãn và trạng thái phấn chấn trước đây chưa từng có. Trước kia cô cũng phấn chấn nhưng dường như không hề giống với trạng thái hiện tại. Hơn nữa lúc nãy cô còn nói với anh rằng em rất hạnh phúc có lẽ anh không biết được một điều em thật sự rất hạnh phúc quả thật anh không hiểu. Anh biết bà nội lâm vô cùng yêu thương cô trước đây cô đã gắn bó không nỡ xa rời bà nội lâm đến mức nào nhưng mà có vẻ bây giờ không giống thế. Ngoài ra còn có thái độ của cô đối với nhà họ nhạc. Cô không tỏ vẻ bài xích đối với người nhà họ nhạc, hoàn toàn không hề bài xích thậm chí anh có đôi chút nhìn ra được rất nhiều tình cảm lưu luyến bị dịn, nhất là đối với vợ của nhạc thiệu nguyên Mạnh Thư Ninh, khi nhìn nhạc Khánh Quân cũng có một loại cảm giác thân thiết không nói nên lời. Và cả khoảnh khắc bất ngờ và rơi nước mắt khi cô lần đầu tiên nhìn thấy nhà họ nhạc bước vào. Nếu là sợi dây huyết thống ràng mối quan hệ mẹ con thì tại sao lại là Mạnh Thư Ninh chứ không phải nhạc Minh tư Điều này thực sự rất lạ. Trong lòng anh vô cùng nghi ngờ nhưng không muốn thể hiện ra quá rõ. Chỉ cần cô vui vẻ là được. Vì vậy anh đè xuống những nghi ngờ trong lòng, chỉ trả lời Ừ một tiếng rồi nói thêm tiểu khê. Rất nhiều điều xảy ra cùng một lúc, lúc nãy bên ngoài anh kể lại rất ngắn gọn em có gì chưa rõ, em có gì muốn hỏi anh không. Lâm khê thật sự có rất nhiều chuyện muốn biết, rất nhiều chuyện muốn hỏi. Cô gật đầu kéo anh ngồi xuống ghế sofa, sau đó dựa vào lồng ngực anh ta. Hôn anh hai cái rồi mới nói, có chứ, có điều anh phải vừa ôm vừa kể cho em nghe. Lương Triệu Thành, cô vốn rất bám người, nhưng có vẻ bây giờ càng lúc càng bám người hơn. Nhưng anh vẫn ôm lấy cô rồi để cô tựa vào lồng ngực mình. Lâm Khê tìm một thư thế thoải mái rồi mới hỏi anh, anh kể một chút về người nhà họ nhạc đi, chính là em, ông nhạc thiệu nguyên và vợ ông ấy, con của họ ngoại trừ người thanh niên kia thì còn có người nào khác không? Lương Triệu Thành nhíu mày với mức độ khó nhận thấy. chương 154. Câu đầu tiên không phải là hỏi chi tiết chân tướng năm đó, không phải hỏi Trương Tú Mai và nhà họ thẩm đã câu kết như thế nào, cũng không phải hỏi mẹ đè của cô hay bất cứ chuyện gì liên quan đến cha ruột của cô mà lại hỏi vợ chồng nhà thiệu Nguyên có đứa con nào khác không. Anh đang nhìn cô, lầm khê nhận ra ánh mắt của anh, nhưng đột nhiên cô đột nhiên trở nên chai lì hơn, không hề có cảm giác sợ hãi chút nào. Khi ở trước mặt anh cô không còn muốn tiếp tục che giấu bản thân nữa. Dù sao anh cũng là người thân thiết nhất với cô, nếu như ở trước mặt anh mà cô vẫn phải giả vờ thì thật sự vô cùng mệt mỏi, hơn nữa cô cũng phải chấp nhận con người chân thật nhất của chính mình. Có không anh? Cô kéo quần áo của anh và tiếp tục hỏi. Có, anh nói, bọn họ còn có một người con gái lớn như em tên là nhạc sĩ Mạn. Có điều hiện tại cô ấy đang học đại học ở thành phố Bắc vì vậy lần này không đến được. Lớn như cô tên nhạc sĩ Mạn học đại học ở thành phố Bắc. Lầm khê há to miệng, trong giây lát cô chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Đó có phải mẹ cô không? Là mẹ cô đúng không? Trái tim cô đập thình thịt một cách mạnh mẽ nhảy, mẹ cô đang bằng tuổi với cô. Trời ạ, đầu óc cô trở nên hỗn loạn. Mặc dù trong đầu đã sớm suy nghĩ đến chuyện này, cô vẫn luôn nghĩ như vậy, cô muốn xác nhận cho chắc nhưng khi nghe vẫn có một cảm giác không thể nói nên lời. Em sao thế? Anh quan sát thấy dáng vẻ chết đứng người của cô thì hỏi. Lâm Khê lắc đầu và tiếp tục lắc đầu, cô vùi đầu vào lồng ngực anh, chậm rãi hít vào thở ra nhiều lần mới có thể bình phục tâm trạng. Trong lòng Lương Triệu thành chất đầy sự nghi vấn và cảm giác kỳ lạ nhưng cuối cùng anh chỉ im lặng ôm cô, một lát sau mới nói chuyện này, em định xử lý như thế nào? Dù sao người nhà họ nhạc vẫn đang chờ ở đó, Lâm Khê cũng chưa nghĩ ra. Cô hỏi anh, anh nói gì? Lương Triệu Thành nói thẳng, có muốn nhận lại hay không cũng không quan trọng, em không bài xích bọn họ, khi gặp mặt cứ đối đãi tử tế, vốn dĩ cũng không sống chung với nhau nên vấn đề cũng không lớn. Nếu họ muốn đưa cô đến Vân Nam thì chắc chắn không được. À, lâm khê à một tiếng rồi nói, nhưng mà nếu bảo em gọi mẹ thì chắc chắn sẽ không quen. Em sẽ gọi bà ấy là gì nhạc giống như anh, chắc chắn bà ấy sẽ không quá bận tâm về điều này. Nếu họ muốn thì chúng ta cứ mời họ ở đây thêm một thời gian nữa, còn những thứ khác vẫn sẽ giống như trước đây thôi, không có gì thay đổi cả. Nhưng tâm trạng của cô đã hoàn toàn khác, dừng một chút cô lại nói, nhưng nếu em đổi họ thì không được ổn lắm, mặc dù nhạc khê nghe hay hơn và thuận tai hơn một chút. Tất nhiên cô cũng muốn lấy tên nhạc khê, dù sao thì nhạc khê là tên của cô trong suốt 20 năm. Nhưng nếu đổi họ thì có vẻ rất có lỗi với Nguyên chủ và bà nội Lâm, thật ra tên Lâm Khê cũng được vậy thì cho qua đi. Lương Triệu Thành, ngay cả đổi họ mà Tiểu Khê cũng đã nghĩ đến, thế mà cô lại không hề mở miệng hỏi xem cha cô là ai sao. Nhưng nếu có đổi họ thì cũng đâu phải đổi thành họ nhạc đâu nhỉ. Anh im lặng, Lâm Khê sừng sốt, cô cẩn thận suy nghĩ lại, suy nghĩ về ông dưỡng của mình cũng chính là chồng của nhạc Minh Tư, rốt cuộc người đó là ai. Nhưng trong ký ức của cô, hình như bà cô chỉ ở một mình, cô không nhớ rõ chồng bà cô là ai, nghe nói đó là một người lính, đã hy sinh khi còn rất trẻ, và sau đó bà cô vẫn không kết hôn, dù sống độc thân nhưng đời sống vẫn rất tốt. Cô vẫn không hỏi cha cô là ai mà lại à một tiếng, lầm bẩm theo họ mẹ cũng khác nhau. Trước đây cô có cùng họ nhạc với mẹ mình, đột nhiên cô nhớ đến mẹ mình, cô tựa vào ngực anh, hai người lại tiếp tục im lặng, mỗi người đều có tâm sự riêng. Đột nhiên Lâm Khê nói anh có thấy kỳ lạ là tại sao em không bài xích người nhà họ nhạc không? Có lẽ trông em rất vô tình đối với nhà họ Lâm vừa tuyệt tình vừa bạc béo. Anh không nghĩ như vậy nhưng cảm thấy kỳ lạ là thật. Anh vuốt ve lưng cô và hỏi tại sao? Chẳng lẽ em đã có cảm tình với họ ngay từ lần gặp đầu tiên à? Lâm Khê ngước mắt lên nhìn anh. Đột nhiên nghĩ chẳng lẽ cô định kể hết tất cả mọi chuyện cho anh sao? Lâm Khê nhìn anh. Đột nhiên cô muốn nói với anh những việc này, không chỉ vì quan hệ thân mật giữa anh và cô, mà còn vì cô biết nếu cô không nói gì với anh, giữa hai người vĩnh viễn sẽ có gì đó cản trở. Mâu thuẫn giữa cô và anh thật ra không chỉ là mâu thuẫn về thời đại và tuổi tác mà ra thật ra nhiều hơn là mâu thuẫn vì cô là nhạc khê chứ không phải lâm khê ban đầu. Ví dụ như giữa cô và hạ hướng viễn, ví như tình cảm đặc biệt của cô đối với học viện mỹ thuật Bắc Thành, sự qua lại giữa cô và phó Vân Lương, tình cảm đặc biệt của cô với người nhà họ nhạc, cô biết anh là một người sắc bén nhường nào, khẳng định anh sẽ để ý, chỉ là anh không nói mà thôi. Nhưng ngẫm lại, anh vì cô mà làm bao nhiêu chuyện. Điều cô biết hay không biết, có nghĩ đến hay không nghĩ đến, anh đều sẽ yên lặng vì cô mà làm tốt. Có thể nói, hiện tại cô sống yên ổn, thoải mái, thực tại đều là vì có sự tồn tại của anh cũng không nói quá. Nếu không, dù là Trương Tú Mai, người nhà họ Chu hay nhà họ Hạ đều đủ khiến cuộc sống của cô rối loạn. Lại nghĩ đến khi ăn Tết đến thành phố Bắc giữa hai người, dù cô nỗ lực thế nào cũng không xóa sự ngăn cách này đi được cô thật sự muốn nói những điều này với anh. Cô không đáp lời anh bởi vì đáp lại gì thì cũng giả dối. Cô ngồi thẳng dậy trong lòng anh, đưa tay nắm lấy tay anh, nhìn anh thấp giọng nhưng lại nghiêm túc mà hỏi anh, anh Lương, anh thích em của trước kia, lâm khê của trước kia không? Lương Triệu Thành nhíu mày nhìn cô, lầm khê chậm rãi nói, anh nhớ lúc trước không, là em của trước khi đến thành phố Bắc anh còn nhớ không? Anh thích em của lúc đó không? Trước đó, hai người cũng đã quen nhau được hai năm rồi. Nói tới đây thì có hơi khó chịu, Lương Triệu Thành cảm giác được cô muốn nói gì, cũng cảm giác được cô do dự, dằn vặt vẻ mặt anh cũng nghiêm túc lại, không muốn tùy ý đối mặt với bất kỳ câu hỏi nào của cô lúc này, cho dù là câu hỏi rất kỳ lạ. Anh nhớ lại cô của lúc trước. Trước kia, dù anh ở thuê nhà họ Lâm đã 2 năm nhưng thật sự không tiếp xúc nhiều cho đến trước khi bà nội cô qua đời, đề nghị anh có thể cưới cô thay bà chăm sóc cô, đó mới là lần tiếp xúc chính thức đầu tiên nhưng sau đó chỉ bận lo hậu sự cho bà nội Lâm. Nhưng nói là không có tiếp xúc anh là người như thế nào chứ, chỉ cần tiếp xúc qua vài lần cơ bản đều sẽ có phán đoán khoảng 8-9 phần về người đó. Anh không thể nói không biết chút nào về cô của trước kia. Trước và sau khi biết cô, trong lòng anh có sự thay đổi rất lớn, chỉ là vô thức thậm chí cố ý xem nhẹ sự thay đổi này. Anh từng nghĩ, nhưng chỉ cần vừa động đến là sẽ không tránh khỏi nghĩ đến hạ hướng viễn, nghĩ đến ảnh hưởng của hạ hướng viễn với cô, anh lại không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Hiện tại cô lại tự mình hỏi anh vấn đề này. Anh chờ tay nắm lấy tay cô, tay cô thon thả mềm mại, mềm như không có xương, nắm trong lòng bàn tay có thể khiến người ta sinh ra cảm giác thương tiếc. Không. Quả thật chưa từng thích chút nào. Anh nói, không có cảm giác lúc trước đồng ý đăng ký kết hôn, một là vì anh từng chịu ơn của bà nội em, hai là với anh mà nói cưới một cô gái đơn giản, bớt việc dễ tiếp nhận hơn cưới người khác rất nhiều. Tuy rằng anh luôn không để ý người khác cứ nói chuyện kết hôn với anh, nhưng thật sự là một chuyện phiền toái. Lúc anh nói chuyện vẫn luôn nhìn cô chăm chú, nhìn thấy cô nghe được toàn bộ lời anh thì không có lộ ra chút không vui nào, ngược lại lại có một sự uốn éo thân mật rất kỳ lạ. sao vậy Anh hỏi cô, lâm khê à một tiếng, nói anh còn nhớ không? Trước kia em đã nói với anh chuyện lúc trước đa số em đều không nhớ lắm. Ừ, anh nói, chương 155, thật ra không phải như vậy. lâm khê chậm rãi nói, thật ra là một khoảng thời gian trước khi anh quay lại, em bị bệnh một trận, mãi cho đến một ngày trước khi anh quay lại mới tỉnh lại đàng hoàng. Trước kia em giống như rơi vào một giấc rồi lại một giấc mơ. Em mơ thấy chính mình, chính là Lâm Khê, giống như người đứng xem vậy, nhìn cả đời của cô ấy, cuộc đời cô ấy thật ra rất ngắn ngủi, cô ấy và ông bà nội sống nương tựa lẫn nhau, cô ấy và hạ hướng viễn là thanh mai chúc mã. Sau đó nhà họ hạ xảy ra chuyện, cô ấy đồng ý với bà nội chia tay anh ấy, sau đó nữa chính là đăng ký kết hôn với anh. Nói tới đây, cô ngẩn đầu nhìn anh, quả nhiên thấy anh có hơi không vui bèn đưa tay sờ sờ mặt anh rồi mới tiếp tục nói, nhưng tính cô ấy mềm yếu, hiền lành, do dự không quyết đoán, sau khi bà nội qua đời, anh lại đi thành phố Bắc, cô ấy cùng với em trai không nơi nương tựa, đã vậy còn lưu luyến tình cảm thanh mai trúc mã với hạ hướng viễn, cũng không có cách nào đối mặt với mẹ hạ nhìn mình lớn lên. Nhưng cũng không thể làm trái lời thề với bà nội, lại sợ bị người đòi nợ nhà họ hạ quân lấy, vừa khéo khi đó mẹ đẻ cô ấy đến, không chỉ là người cô ấy cho rằng là mẹ đẻ ân cần hỏi han, che chờ cho cô ấy. Cô ấy rất thiếu tình thân, căn bản không có cách nào kháng cự nên càng ngày càng gần gũi với bọn họ mà đâu biết rằng những người đó đều là viên kẹo bọc thứ độc sơ bẩn nhất, tham lam nhất trên thế giới này. Trên người cả nhà đó có một sự độc ác tham lam nhất thế gian, đến khi anh quay lại, bọn họ dùng hạ hướng viễn ly gián anh và cô ấy, nói cô ấy và hạ hướng viễn mập mờ dây dưa, vương vấn không dứt thậm chí là tàng Thịu các hiểu Anh là người kiêu ngạo, cứng rắn cỡ nào, cô ấy cũng không tin tưởng mẹ ruột và cha dượng của mình đến vậy, lại ngập ngừng về vấn đề hạ hướng viễn cho nên cuối cùng cũng đừng ai nấy đi với anh. Nhưng cho dù là như vậy, cô ấy cũng không gà cho hạ hướng viễn, chỉ là rơi vào tay mẹ ruột và cha dưỡng, lại giờ thủ đoạn cô ấy bị gà cho Chu Gia lượng con riêng của cha dưỡng. Nhưng cô ấy cũng không vui vẻ, suốt ngày bệnh triền miên trên giường, cuối cùng không bao lâu Chu ra lượng chán ghét cô ấy, cặp kè với người phụ nữ khác có lẽ. Cô nghiêng nghiêng đầu, nói anh ta vốn dĩ đã không thích cô ấy, tất cả những gì bọn họ làm chỉ là vì tiền tài nhà cửa nhà họ lâm, quả nhiên cô rất nhanh đã chết vì bệnh giấc mơ của em chỉ tới đây là hết. Bởi vì chỉ là giấc mơ nên em cũng không rõ lắm, rốt cuộc là cô ấy bệnh mà chết tức chết hay là bị người ta hại chết. Sắc mặt anh tái nhợt cái tay đè lên người người cũng có hơi chặt. Cô đưa tay sờ cánh tay và cơ thể anh cảm giác được cảm xúc căng chặt của cơ thể anh, dịu dàng nói, anh đừng nóng, đó chỉ là một giấc mơ, chỉ là sau khi em tỉnh dậy thì cảm thấy người trong mơ vốn không phải bản thân mình, hoàn toàn không cảm thấy là mình. Anh nói xem em giống người đó không, cho dù em không mơ giấc mơ này. Anh cảm thấy em sẽ sợ người nhà họ Hạ sẽ tin tưởng Trương Tú Mai và người nhà họ Chu, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm, cuối cùng còn bị gà cho Chu ra lượng, bị bọn họ chọc tức chết sao? Anh nhách miệng, liếc cô, không lên tiếng. Cô cũng không cần câu trả lời của anh, sau đó lại tiếp tục nói, thật ra, giấc mơ về Lâm Khê thật sự rất ngắn ngủi, chỉ là ký ức thiếu sót không đầy đủ, em hoàn toàn như là xem lại một lần một cuộc đời của người khác. Sau đó, đa số thời gian, trong khoảng thời gian đó, em còn mơ một giấc mơ khác, trong giấc mơ đó em như đã thật sự trải qua 20 năm đầu của một người con gái khác. Cô gái kia không phải tên Lâm Khê, mà là tên Nhạc Khê nhưng không phải như anh nghĩ, là Nhạc Khê con của Nhạc Tư Minh, đứa trẻ nếu năm đó Trương Tú Mai không đổi đi, mà là Nhạc Khê sinh ra vào 10 năm sau của hiện tại. Lúc cô thấy anh quả nhiên kinh ngạc rồi lại vô cùng kinh ngạc mà nhìn cô, cô đưa tay kéo quần áo anh, nói tính ra nhỏ hơn anh gần 40 tuổi đấy. Lương Triệu Thành, sự kinh ngạc ban đầu biến mất cả khuôn mặt đều đen lại. Ban đầu lâm khê còn có hơi thấp thỏm, bất an và căng thẳng, thấy anh như vậy thì nhịn không được mà bật cười, sự căng thẳng và bất an ban đầu cũng lập tức tan đi không ít. Nhưng nụ cười cũng thu lại rất nhanh, cô nói tiếp nhưng nhạc khê này cũng có liên quan với người nhà họ nhạc. Chính là trong giấc mơ của em, em không phải họ nhạc con gái của gì nhạc. Lương Triệu Thành nhìn về phía cô. Sau đó cô có hơi tẻ nhạt mà nói, phải là bà ngoại chính là người lúc trước con gái của đôi vợ chồng kia con gái nhạc sĩ mạn. Nói xong chính cô cũng xấu hổ mà chu môi. Lương Triệu Thành cũng ngơ ra. Ban đầu anh tưởng rằng cô nói về con gái của nhạc thiệu Nguyên và Mạnh Thư Ninh, nghe xong mới phản ứng lại cô là nói con gái của con gái bọn họ. Anh có hơi mờ mịt. Lâm Khê nhìn thấy vẻ mặt của anh, nói, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, anh đừng xem là thật nhưng trong mơ em đã thật sự trải qua 20 năm của Nhạc Khê trước khi tỉnh cơn mơ, em cũng đã là sinh viên của Học viện Mỹ thuật Bắc Thành. Phó Vân Lương đó thật ra là thầy giáo của em, trong giấc mơ của em, anh ấy là bậc thầy giành được vô số giải thưởng, nổi danh trong và ngoài nước cho nên em nhìn thấy anh ấy mới ngạc nhiên như vậy. Đương nhiên, trong giấc mơ của em, anh ấy đã là cụ già năm 60 tuổi, anh mà biết anh ấy của 30 năm là bộ dạng gì, anh sẽ không nghi ngờ em sẽ có gì đó với anh ấy. Chủ đề này đổi hơi nhanh, sau đó lương triệu thành nghĩ đến gì đó, biểu cảm lại hơi khó coi. Lâm Khê lại nói, em biết điều này có hơi khiến người ta khó mà tin được, nhưng đều là thật, nếu không tin, em cho anh xem vài thứ. Cô lùi khỏi người anh, đứng dậy, sau đó tìm ra một tập tranh, đưa cho anh. Đó là thứ cô vẽ khi rảnh, là thứ cô vẽ ra lúc quá nhớ nhung tâm trạng lưỡng lự, hoặc là sợ mình sống ở đây quá lâu thì sẽ quên. Phần lớn là người thân, như cha, mẹ, bà ngoại cũng có căn phòng trong trí nhớ của cô, phong cảnh trong trí nhớ của cô. Lúc đó cô là nhạc khê rất độc lập luôn cho rằng người thân không ràng buộc cô quá chặt nhưng sau khi tới đây cô lại nhớ bọn họ như vậy. Lương triệu thành lật vài trang, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Lâm Khê đi qua thấy anh hắn anh dừng trên một tờ giấy vẽ tờ đó là một cô gái trẻ và một bé gái thoạt nhìn ước chừng 78 tuổi, hai người để chân trần chơi bên bờ biển, gió thổi bay mái tóc dài của hai người, nụ cười sán lạn như lân quang trên biển. Mà thứ khiến người ta ngạc nhiên không phải bức ảnh này, ngạc nhiên chính là diện mạo cô gái giống Lâm Khê 6-7 phần, đặc biệt là đôi mắt nhưng cũng rất rõ ràng, vốn không phải cô bởi vì hình dáng cầm và miệng khác Lâm Khê, ngược lại là cô bé kia, giữa chán, rõ ràng là giống cô. Lầm khê ngồi bên anh trên sàn nhà, đưa tay sờ giấy vẽ, nói, đây vốn là một tấm ảnh, là em, là ảnh trụ em của lúc nhỏ trong giấc mơ cùng với mẹ cô ấy, bởi vì vốn là tấm ảnh trên bàn sách ký ức khắc sâu đã mất đi, cũng giống như thiếu gì đó, đêm khuya mơ lại bèn vẽ ra theo ký ức. Em không biết anh có từng gặp cô ấy hay không, em đang nói là nhạc sĩ mạn, anh xem, em của lúc này chưa từng gặp cô ấy, nếu anh từng gặp cô ấy thì sẽ biết lời em nói có phải là thật hay không. chương 156 Những việc này quả thật vượt qua nhận thức bình thường của mỗi người. Điều kỳ lạ ở cô quá nhiều, anh nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không bao gồm nguyên nhân như vậy. Hai giấc mơ, hai người, vậy cô là ai? Việc này thật sự vớ vẩn lại kỳ quái, nếu là người khác đang nói điều này, khẳng định anh sẽ cảm thấy hoặc là đầu óc có vấn đề, hoặc khẳng định đang mưu tính gì đó sau lưng, bao gồm tập tranh này, muốn làm ra một tập tuy không dễ nhưng tốn chút tâm tư thì không có gì là dễ hay không dễ. Nhưng hiện giờ người nói ra chuyện này chính là cô, mà sự thay đổi xảy ra trên người cô là anh tận mắt nhìn thấy, cũng là anh luôn muốn hiểu rõ nguyên nhân rồi lại ấn xuống, không chịu chạm đến. Anh nhìn chằm chằm giấy vẽ không lên tiếng, lầm khê thấy anh nắm tập tranh đến mức xương tay lộ ra, vô cùng dùng sức thì cô cũng biết điều này khiến người ta khó tin đến nhường nào im lặng một lát rồi lại nói. Anh nói, không phải trước khi các anh luôn nói thành tích của em kém, thấy em học lại cũng cảm thấy học thêm một năm cũng khẳng định không đậu đại học. Nhưng em hơi nỗ lực một chút là thành tích có thể tiến bộ vượt bậc còn nữa tuy Lâm Khê chưa từng học vẽ nhưng tranh của cô ấy rất sinh động. Nhưng rốt cuộc thời gian cô ấy học ngắn, trình độ giáo viên cũng có hạn cho nên thật ra kiến thức cơ bản của cô ấy không tốt chỉ từng học phác họa và một ít vẽ bằng màu nước. Nếu anh hiểu cái này, lật xem tác phẩm trước kia của cô ấy biết nhưng em thì khác em không chỉ học vẽ từ nhỏ. Hơn nữa giáo viên dạy em đều là giáo viên chuyên nghiệp, thậm chí sau đó đã học một năm ở học viện mỹ thuật, kiến thức chuyên ngành của em đã rất tốt. Không chỉ phác họa, vẽ màu nước rất tốt mà lối vẽ tỉ mỉ như tranh sơn dầu thủy mà cũng không tệ lắm, những cái này anh chỉ cần đem tranh của em đi hỏi giáo viên chuyên nghiệp là sẽ biết. Những cái này thì anh tin cô, nội dung về tranh trong tay có thể giả tạo, rất nhiều thứ đều có thể thiết kế, tỉ mỉ, năng lực của một người thì lại không thể đột ngột thay đổi. Anh nhìn tờ giấy vẽ kia đến ngây người một lát, sau đó mới quay đầu nhìn về phía cô nói, cái này có thể cho anh giữ hai ngày không? Lầm khê gật đầu cũng ngẩn đầu nhìn anh, nhìn vẻ mặt và ánh mắt anh, muốn từ đó nhìn ra phản ứng khi anh nghe xong lời cô nói, đáng tiếc vẻ mặt của anh luôn kìm lại được cô không nhìn ra gì. Cô túm quần áo anh, nhẹ giọng nói, anh muốn nói gì không? Lương Triệu Thành nhìn ra sự rè dặt và thấp thỏm sau khi cô ra vẻ nhẹ nhõm. Tuy rằng thật sự bất ngờ, nhất thời khó có thể tiếp thu, nhưng thấy biểu cảm cô rè rặt và thấp thỏm như vậy, tim anh vẫn mềm nhũn lại, đến biểu cảm nghiêm túc thái quá cũng không nỡ bày ra, nén lại cảm xúc hỗn loạn để mình dịu dàng hơn. Cô có thể nói ra những điều này với mình cho thấy tin tưởng và quan tâm mình nhường nào? mặc kệ bản thân có bao nhiêu kinh hoàng và ngạc nhiên, sự tin tưởng và quan tâm của cô không nên bị tổn thương. Tâm trạng anh dần bình tĩnh lại, lại nhìn tập tranh, đóng lại, cách một lát mới nhìn về phía cô nói, cho nên em không có tình cảm đối với trước kia, với người thân của Lâm Khê và người cô ấy quan tâm, đúng không? Dù là bà nội Lâm, Hạ Hướng Viễn hay là mẹ Hạ Hướng Viễn, còn có Trương Tú Mai, em đều không có tình cảm với bọn họ. Còn về tiểu dã, tình cảm giữa em và nó có lẽ cũng chỉ là sau khi em tỉnh mà thành lập phải không? Ngược lại là trong một giấc mơ khác, nhạc khê trong mơ mà em nói lại đầy áp tình cảm với người thân trong giấc mơ đó, em càng có cảm giác chân thực với những chuyện xảy ra trong giấc mơ đó. Mà tất cả năng lực và tính cách em biểu hiện hiện giờ đều là năng lực và tính cách của nhạc khê trong giấc mơ đó, phải không? Anh nhớ lại tấm ảnh tuy vừa rồi đã đóng lại nhưng thật đã khắc sâu vào đầu anh, không thể xua đi, nụ cười dạng dỡ đầy sức sống của cô gái trên ảnh, đôi mắt hơi cong lên, như chứa đầy ánh sao, còn có má lúng đồng tiền nho nhỏ tuy cô đã trưởng thành nhưng rất nhiều lúc cô cười lên gần như là giống hệt cô bé trong tranh. Đó mới là cô, chứ không phải cô gái thẹn thùng không quyết đoán trong ấn tượng của anh. Lâm khê hơi chố mắt, thế mà lại nhìn vấn đề từ góc độ này, hình như rõ ràng hơn so với bản thân cô kể lại. Cô gật gật đầu, sau đó nhìn vào mắt anh tuy có hơi phức tạp nhưng vẫn dịu dàng, nghĩ đến gì đó, ngón tay túm quần áo anh liền quyệt lên quần anh hơi làm nũng, cho nên trước khi em đã nói với anh là em không thích hạ hướng viễn, hoàn toàn không có tình cảm thanh mai trúc gì với anh ấy cả, nhưng lại không biết nên giải thích với anh thế nào, lúc trước không tin em, hiện tại cũng nên tin em đi. Em thật sự không thích anh ấy, thậm chí vốn không nhớ chuyện với anh ấy lúc trước. Lương Triệu Thành Vì sao lúc thảo luận chủ đề nghiêm túc này mà cô cũng có thể dễ như chờ bàn tay làm lệch chủ đề. Anh muốn chút thời gian để bình tĩnh cũng không có. Lâm khê thấy sắc mặt anh phức tạp tuy ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không có ý định muốn ôm hay là thân mật. Cô cũng biết con người anh như vậy, lý tính luôn mạnh hơn cảm tính, lúc này khẳng định muốn bình tĩnh một chút chỉnh lý rõ ràng mọi chuyện. Cô cũng không âu yếm anh nữa, nghĩ nghĩ rồi truyền thành thái độ nghiêm túc thảo luận câu chuyện nói về mấy chuyện cô vẫn hơi để ý cô nói giấc mơ liên quan đến lâm khê kia tuy rằng chỉ là giấc mơ nhưng thật ra có một việc em vẫn luôn canh cánh trong lòng chính là lâm khê lâm khê kia gả cho chu gia lượng sau khi chết vì bệnh thì nhà họ chu chiếm bất động sản nhà họ lâm tiểu dã sẽ thế nào tính nó nóng nảy như vậy tình cảm với chị nó sâu nặng như vậy chị nó chết vì bệnh như vậy còn bị nhà họ chu chiếm bất động sản sao nó nhịn được Nhưng trong giấc mơ của em hoàn toàn không có nó, em thật sự rất lo cho nó, sợ nó xảy ra chuyện xấu gì, giấy tờ bất động sản nhà họ Lâm đề tên Lâm khê và nó. Với sự tham lam và ác độc của người nhà họ chua quả thật không biết bọn họ sẽ làm gì nó cho dù bà nội Lâm có để lại thư và di chúc lòng em vẫn rất khó chịu, vừa nghĩ đến là trong lòng vẫn rối loạn. Là vừa nghĩ đến trong lòng liền vô cùng buồn phiền. Tình cảm với trần giã càng tốt sự ràng buộc của hai người càng sâu. Loại cảm giác này cũng càng mãnh liệt. Lương Triệu Thành thấp mắt nhìn cô. Vốn dĩ anh muốn nói đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nhìn thấy cô bặm môi nên cũng không nói ra câu nào. Anh như đang suy nghĩ trong chốc lát chậm rãi nói, đã nói với em suốt rồi, tiểu dã không phải đứa trẻ bình thường, sự phòng bị và cảnh giác về sự nguy hiểm của nó đối với người ngoài cao hơn em nghĩ. Còn nữa. Anh dừng một chút lại nói, anh cũng sẽ không mặc kệ nó, nếu cái chết của chị nó có vấn đề, nó vẫn còn có gì chút chuyện này anh sẽ can thiệp. Anh thật sự nói không ra câu lâm khê chết, chỉ có thể giống như cô, lúc nói thì cố gắng tách lâm khê trước mặt và lâm khê trong miệng thành hai người mà nhìn nhận. Cô liếc nhìn anh cách một lát thì thấp giọng nói, nếu em nói là lâm khê trước khi anh đi thành phố Bắc, cô ấy nhất thời tin lầm Trương tú mai, anh thật sự sẽ ly hôn với cô ấy, để mặc cô ấy gả cho Chu ra lượng sao. Đây thật sự là một vấn đề không thú vị gì, nhưng cũng không biết vì sao, Lâm Khê vẫn nhịn không được mà hỏi ra. Anh im lặng trong chốc lát, sau đó không do dự gì, nói, sẽ. Tiểu Khê, nếu như em nói, cô ấy không phải em, giữa anh và cô ấy cũng không có bất kỳ tình cảm gì, anh chỉ là đồng ý bà nội em chăm sóc cho cô ấy, nhưng cô ấy phá bỏ lời hứa của mình trước, anh không chấp nhận, anh sẽ mở miệng nhắc nhở, nhưng cũng không cứu được cô ấy, xin lỗi. Vốn tính anh không tốt gì càng không phải thánh nhân gì cả. Nếu phải thì anh sẽ không quyết liệt với gia đình mình. Nhưng cô ấy chết đi anh cũng sẽ không mặc kệ tiểu dã, sẽ không bỏ mặc chuyện này. Anh nói tiếp, lâm khê Ừ một tiếng, cô cũng không biết là tâm trạng gì. Cô biết vì sự xuất hiện của cô, mọi chuyện đều lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, có một số việc có lẽ vĩnh viễn không thể nào biết được. Cô ngơ ngác anh lại giống như sợ cô hiểu lầm nên thấp giọng giải thích một câu, nói, người em nói, cô ấy vốn không phải em. Lầm khê sừng sốt ngay sau đó thì hiểu ý anh, lại ừ một tiếng, nói, em biết. Cô chỉ có thể phân rõ hơn anh. Hai người lại nói về hiện thực. lâm khê hỏi Lương Triệu Thành, Trương Tú Mai và vợ chồng nhà họ thẩm rốt cuộc là câu kết như thế nào? Là mẹ thẩm hương tiền anh từ thật sự tham gia vào chuyện Trương Tú Mai lén đổi con lúc trước hay là Trương Tú Mai thấy chuyện bị bại lộ nên cắn loạn? Việc này Lương Triệu Thành biết sơ, nhưng phần lớn chỉ là phỏng đoán anh vỗ vỗ cô, nói tin rằng bên công an sẽ nhanh chóng điều tra ra. Buổi trưa, Lương Triệu Thành gọi điện thoại đến khách sạn mà người nhà họ nhạc ở. Lâm Khê ngồi ở bên cạnh anh, nghe anh nói với bọn họ Tiểu Khê đã trưởng thành, nhận người thân hay không không quan trọng, nhưng cô ấy đồng ý sống với các người lâu hơn chút. Đối với kết quả như vậy, người nhà họ nhạc rất vui, dĩ nhiên mồm miệng đồng ý. chương 157 Ngày hôm sau, Lâm Khê và Lương Triệu Thành cùng với người nhà họ nhà cùng đến đồn công an. Hiệu suất làm việc của công an quả thật rất cao, chỉ một đêm Trương Tú Mai và vợ chồng nhà họ thẩm đã khai ra mọi chuyện. Năm đó Tiền Anh Tử vốn không tham gia vào chuyện Trương Tú Mai lén đổi con, hoàn toàn là y tá đỡ đẻ và Trương Tú Mai làm ra mọi chuyện. Lần này muốn dùng thầm hương mạo nhận người nhà họ Lâm cũng là Trương Tú Mai tới nhà nói với họ Lâm khê bất hiếu như này như kia tuyệt tình với người mẹ ruột là bà ta thế nào thế nọ. Bà ta thật sự hận lại không có cách nào nên mới tìm tới bọn họ, lại hứa lấy lãi cao, nói là chờ thầm hương làm con gái nhà họ Lâm, bất động sản tiền triệu của nhà họ Lâm cũng sẽ là của thẩm hương. Đương nhiên Trương Tú Mai cũng có điều kiện nói chờ sau khi nhà họ Lâm nhận thầm hương, thầm hương phải gà cho chu gia lượng hai nhà cùng hưởng tài sản nhà họ Lâm. Tình hình vợ công nhà họ thẩm không tốt lắm, thật sự động lòng với tài sản hàng triệu của nhà họ Lâm, hơn nữa Chu Gia Lượng cũng tuấn tú lịch sự huống hồ việc này thoạt nhìn cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì. Dù sao Lâm Khê cũng là con gái ruột của Trương Tú Mai, hai người lại sinh ra cùng một buổi tối ở trạm y tế vùng biên giới, có mấy người cha mẹ ruột như họ làm chứng, có giấy khai sinh thì có thể có nguy hiểm gì đây? Cho nên bọn họ chỉ hơi do dự một chút đã đồng ý. Hơn nữa để cho chân thật nên cũng không nói việc này cho thầm hương. Nhưng kết quả là bọn họ đâu nào biết rằng hóa ra lâm khê thật sự không phải con ruột của Trương Tú Mai còn thật sự bị bà ta trộm tới. Sau khi bọn họ phản ứng lại ở đồn công an kiên trì mà nói bọn họ là bị Trương Tú Mai lừa. Nhưng mà bên Trương Tú Mai thật ra còn điều tra ra được chuyện khác. Đó chính là lúc đầu Trương Tú Mai sở dĩ nổi lên ý định này là xuất phát từ chỉ dẫn của một người khác. Trương Tú Mai vốn không thông minh. Sao bà ta có thể nghĩ ra điều này? Hơn nữa Lâm Khê vốn không phải con ruột bà ta, mà là trộm tới, bà ta tuy ngu ngốc nhưng cũng biết chuyện này không nhỏ, bởi vì nhà họ nhạc thế lực lớn cho nên bà ta cũng không dám lộ ra chút nào với họ gồm cả chồng bà ta là Chu Lai Căn cũng không biết. Cũng trùng hợp, mẹ kế Trần Giã là Diệp Mỹ Dung vì chuyện cổ phần nhà máy nhà họ Trần cùng với chuyện sau đó mà quả thật là hận Trần Giã và Lâm Khê đến cực điểm, vẫn luôn muốn khiến Lâm Khê khó chịu nhưng vẫn không có chỗ xuống tay. Cuối cùng tìm Trương Tú Mai, nhưng châm ngòi bằng mọi cách lại phát hiện Trương Tú Mai thật sự quá vô dụng, con gái ruột của mình mà cũng không điều khiển được ngược lại còn bị chỉnh, đến cả làm chút chuyện khiến Lâm khê thêm phiền muộn mà cũng không dám, lại là tức giận đến tim gan phổi đều đau. Trước Tết chu Mỹ châu ôm Trương Tú Mai khóc nói đều là con gái của mẹ, vì sao chị cả có thể ăn ngon mặc đẹp sống tốt như vậy, chúng con thì phải sống cuộc sống như này, vì sao mặc kệ chúng con, đúng lúc bị Diệp Mỹ dung đến nhà nhìn thấy. Diệp Mỹ dung nghĩ đến hình như trước kia có nghe nói Lâm Khê sinh ra ở vùng biên giới chứ không phải ở thôn Lâm hạ, một ý nghĩ đột nhiên nảy ra nên nói với Trương Tú Mai. Đứa con gái như vậy, đúng là sinh chi bằng không sinh. Tú Mai, nói ra thì lúc trước không phải bà sinh cô ta ở biên giới sao. Ở đó xa như vậy, người nhà họ Lâm thì lại chết sạch chi bằng bà ra bên ngoài tìm một cô gái khác cứ nói con tiện nhân Lâm Khê không phải ruột thịt của nhà họ Lâm, nói là ôm nhầm với người ta, xem cô ta còn có thể đắc ý bao lâu. Diệp Mỹ Dung là đột nhiên nảy ra kế độc ác nhưng một chàng lời nói khiến sắc mặt Trương Tú Mai thay đổi lớn. Diệp Mỹ Dung thấy không đúng, bèn hỏi bà ta chẳng lẽ thật sự còn có vấn đề. Đương nhiên Trương Tú Mai không dám nói thật, chỉ ấp úng nói thật sự có người như vậy, kể ra chuyện mình và tiền anh tử là sinh cùng một ngày ở trạm y tế. Phía sau việc này chính là Diệp Mỹ Dung và Chu Lai Căn cùng nhau bàn bạc bày mưu tính kế, lập kế hoạch chi tiết. Bọn họ vì cẩn thận mà Chu Lai Căn còn đặc biệt cùng Trương Tú Mai đến vùng biên giới một chuyến, biết được y tá đỡ đẻ kia đã qua đời thì càng yên tâm. Nhưng mà Trương Tú Mai có tâm bệnh, sợ bóc ra chuyện năm đó mình lén bế con, mới đầu luôn không chịu, mãi cho đến tháng này, Chu Lai Căn xả ra chuyện, lâm khê lại không chút tình cảm nào mà từ chối cho bọn họ phòng để ở, lúc này Trương Tú Mai mới vừa buồn vừa tức, đầu óc vừa ngu ngốc, tìm tới nhà vợ chồng nhà họ Thẩm. Lại là Diệp Mỹ Dung, vòng đi vòng lại thế mà lại vòng đến trên người Diệp Mỹ Dung. Trước Tết làm ra chuyện tặng qua kia, khi đó chỉ là vì ghê tờm bà ta một chút, hiện tại thật đúng là thầm suất một chiêu mạnh. Phó sở trưởng đồn công an là bạn Lương Triệu Thành. Công an nói với mấy người tình hình điều tra vụ án, phó sở trưởng nói với Lương Triệu Thành, sau khi Trương Tú Mai khai tội thì cứ khóc, nói bà ta có lỗi với đồng chí Lâm, muốn gặp cô một lần, các người muốn gặp bà ta không. Lương Triệu Thành nhìn về phía Lâm Khê, Lâm Khê nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, gặp đi anh cùng em đi gặp bà ta một lần. Cũng coi như là một kết cục thay nguyên chủ làm một hồi kết. Phó sở trưởng gật đầu nói, phải gọi Triệu Thành đi cùng cô, hiện tại người phụ nữ kia có hơi điên điên khùng khùng, đừng bị dọa đấy. Tôi thấy chắc bà ta muốn bắt lấy cô làm cộng dơm cứu mạng sau cùng, bởi vì nếu chính cô rút vụ án này, nói là việc nhà, giải hòa riêng, chúng tôi cũng chỉ giam bà ta mấy ngày là thả bà ta rồi, những việc bọn họ làm tính chất rất độc ác, đừng vì mềm lòng mà dung túng tội ác. Ông ta cũng đã thấy nhiều, ví như rất nhiều tên lừa bán trẻ em bị công an bắt rồi, nhưng bởi vì suy xét đến cảm xúc của đứa trẻ nên cha mẹ ruột không truy cứu thì cũng sẽ không phán. Lâm Khê lắc đầu, tha cho Trương Tú Mai. Đương nhiên là không thể nào ngẫm lại kết cục bi thảm của nguyên chủ, hoặc là nếu mình mềm yếu một chút sẽ là kết cục gì. Còn có bà cô lẻ loi cả đời, sao cô có thể tha cho Trương Tú Mai? Cô cảm ơn phó sở trưởng rồi đứng dậy cùng Lương Triệu Thành vào phòng tạm giam Trương Tú Mai. Nhạc Minh Tư và người nhà họ nhạc ở bên cạnh đều nhìn về phía cô, cô cười cười nói với Nhạc Minh Tư yên tâm. Dung túng cái ác và mềm lòng chính là tàn nhẫn với người bị hại. Công an mở cửa để hai người vào phòng thăm non. Trương Tú Mai có lẽ là cả đêm không ngủ, cả người xưng vô tiêu tụy, tóc tán loạn, hai mắt xưng đỏ, mờ mịt bất lực và bi thương, thoạt nhìn đáng thương lẫn dọa người. Bà ta vừa thấy Lâm Khê liền vô cùng kích động. Bà ta bắt lấy không sắt khóc với Lâm Khê, nói tiểu khê tiểu khê, mẹ sai rồi, con tha thứ cho mẹ, mẹ thật sự không phải muốn hại con, mẹ bị ép nên không còn cách nào bác con ở bệnh viện, mỗi ngày đều cần tiền, còn có Mỹ Châu và Gia Bảo, bọn chúng cao lên rồi, nhưng đến cả quần áo mới cũng không mua nổi, ở trường học bị người ta cười nhạo bắt nạt, mẹ thật sự không còn cách nào. Mẹ từng đi tìm con, nếu con có thể đưa tay giúp đỡ, mẹ cũng sẽ không đi tìm nhà họ thầm. Tiểu Khê, mẹ nghe lời con, đợi ra ngoài rồi mẹ sẽ nghe lời con, dẫn Mỹ Châu và Gia Bảo về quê sống yên ổn, sau này sẽ không tới Tân An, con tha thứ cho mẹ, bảo bọn họ thả mẹ ra ngoài đi. Hiện tại bác con bị thương, Mỹ Châu và ra bà con nhỏ, không thể không có mẹ Tiểu Khê trước kia con luôn là đứa trẻ ngoan mềm lòng nhất dù sao bọn chúng cũng là em của con, con bảo bọn họ thả mẹ ra ngoài được không. Nói xong câu cuối cùng đã là khóc không thành tiếng. Trương Tú Mai rất kích động nhưng Lâm Khê vẫn rất bình tĩnh, biểu cảm hầu như không có bất kỳ thay đổi gì. Cô nhìn Trương Tú Mai cuối cùng chỉ lo khóc tu tu thấy bà ta không nói nữa thì cô mới lạnh nhạt nói, bà quên rồi sao? Bọn chúng cũng không phải là em tôi, bọn chúng không có chút quan hệ nào với tôi. Giọng nói như là mang theo lạnh lẽo vô tận. Tiếng khóc của Trương Tú Mai đột nhiên im bặt, nhưng ngay sau đó bà ta lại nhảy dựng lên tiểu khê con không thể nói như vậy, con không thể nói như vậy. Lúc mẹ ôm con về con mới có bay lớn, như con mèo vậy, là mẹ một ngụm một ngụm nước cơm nuôi con lớn, vì nuôi con mà mẹ chịu bao đau khổ. Cho dù sau này mẹ đã rời nhà họ Lâm, nhưng khi đó con đã 6 tuổi, 6 năm trước đó đều là mẹ ngày đêm chăm sóc con, người ta nói ơn sinh ra không bằng ơn dưỡng dục sao con có thể nói như vậy, sao có thể nói như vậy. chương 158, bà đúng là không biết xấu hổ. Lầm khê nhìn chằm chằm bà ta gần từng chữ, nếu không phải do bà, đứa trẻ kia sẽ rất yên ổn mà sống cùng mẹ đẻ của cô ấy, mẹ đẻ của cô ấy yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, dạy dỗ cô ấy, cô ấy sẽ sống rất hạnh phúc, không lo, không nghĩ như các cô gái khác. Sống cuộc sống đầy đủ, rất nhiều người sẽ yêu cô ấy, cô ấy sẽ không biết đến cái ác trơ cháo nhất trên đời này, sẽ không. Sẽ không yêu mà không có chỗ dựa sống nhưng không ai yêu, kinh hãi lẫn dài vỏ tuổi còn trẻ mà chết vì bệnh tật trong sự đau đớn. Những việc này đều là nhờ bà ban tặng, có phải bà cảm thấy rất ấm ức, rất không cam tâm, đau khổ và oán hận hay không? Lâm Khê cười khởi nói, bởi vì con người bà chỉ biết đau khổ và ấm ức của mình, nhưng trước nay không nhìn thấy hành động của của bà gây ra nỗi khổ cho người khác. Nhưng cho dù để bà ở trong tù cả đời cũng không đủ bù đắp cho chuyện ác bà từng gây ra cho người khác. Bà yên tâm tôi nhất định sẽ tìm luật sư giỏi nhất để bà yên ổn ở trong tù, khiến bà ngồi vào nhà giam nên ngồi. Lâm Khê, Trương Tú mai hét lên một tiếng, mắng, mày không có lương tâm, không có lương tâm, tao nuôi dưỡng mày 6 năm, 6 năm đấy. Không có tao, mày có thể hưởng thụ sự sung túc của nhà họ Lâm sao? Không có tao, mày có thể như hiện giờ sao? Mày lòng lang dạ sói như vậy, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Lâm Khê nói xong đã sớm kéo tay Lương Triệu Thành đi ra ngoài. Âm thanh phía sau càng ngày càng nhỏ, cho đến khi cửa bị đóng lại dầm một tiếng, phía sau không còn thanh âm truyền tới nữa. Lúc Lâm Khê, Lương Triệu Thành và người nhà họ nhạc rời đồn công an vừa khéo nhìn thấy công an bắt Diệp Mỹ Dung đi vào, phía sau còn có cha ruột Trần dã đi theo, sau khi vào thì đưa T, H, U, O, C lá cho công an, hỏi công an Diệp Mỹ Dung phạm phải chuyện gì? Lâm Khê đi ra ngoài nói, phạm vào chuyện gì sao? Cô cười, chậm rãi nói, bởi vì người nhà họ Diệp tham ô nhà họ Trần các người, không hiện tại là nhà máy của ông Quách đã được ông Quách điều tra ra, bảo bọn họ nhổ ra hết số tiền họ nuốt vào. Bọn họ nhổ không ra bèn lợi dụng Trương Tú Mai, hợp mưu với Chu Lai Căn, nhà họ Thẩm rồi chạy đến nhà chúng tôi, nói con gái nhà họ Thẩm mới là con gái nhà họ Lâm, tôi thì không phải ý muốn dùng cách này lừa gạt tiền tài bất động sản nhà họ Lâm, bà nói xem, bà phạm tội gì? À, đúng rồi, cô nhìn Trần Đông bình mặt đã biến sắc trong lòng không yên, lại cười như không cười nói, xem ra Diệp Mỹ Dung vô cùng thành thạo việc lấy con nhà người ta giả mạo con trai để lừa gạt tài sản nhà người ta, nói không chừng đây không phải lần đầu tiên làm. Ông chủ Trần, trở về chỉ sợ là ông phải cha đàng hoàng, xem xem trước kia có phải người ta đã lấy ông để luyện tập không, bởi vì việc này làm quá giỏi mới chạy đến nhà chúng tôi muốn làm thêm lần nữa, ông nói xem có phải hay không ông chủ Trần. Trần Đông Bình dĩ nhiên thình lình biến sắc trên mặt lúc xanh lúc đỏ, khó coi vô cùng. Lúc Lâm Khê nói chuyện, Diệp Mỹ Dung vẫn còn đang ở đại sảnh, nghe thấy lời cô quả thực như là sắp điên rồi, nếu không phải bị công an kéo lại, đeo còng tay thì cũng muốn nhào qua đây, tức muốn học máu như muốn ăn sống Lâm Khê. Phản ứng thật mạnh, lầm khê suy một tiếng, quay đầu nói với Trần Đông Bình, nhìn thấy chưa, bộ dạng này của bà ta có giống như sau khi bị người ta dẫm phải chân đau nên trột dạ nổi điên không, tôi thấy ông thật sự vẫn nên cha đàng hoàng đi. Ông chủ Trần, vì một người phụ nữ mang thai đứa con của người khác mà ông khiến vợ cả tức chết đuổi con trai ruột đi, nếu trên đời này có giải thưởng cha dưỡng vĩ đại nhất vậy khẳng định trừ ông ra thì không còn người khác, chúc mừng nha. Ngực Trần Đông Bình thức giận đến nỗi đập phập phồng, mũi cũng siêu vẹo. Diệp Mỹ dùng ở bên kia kêu ư a, lâm khê lại kéo cánh tay lương triệu thành, hắt cầm đi ra cổng đồn công an. Người nhà họ nhạc ở phía sau. Ra khỏi cổng đồn công an, nhạc Khánh quân trợn mắt há mồm rồi quay đầu nói thầm với mẹ mình, nói, mẹ không phải trước kia nói, tính cách em họ dịu dàng thùy mị thẹn thùng dễ mắc cỡ sao. Từng câu từng câu đều là lời anh ấy không nói ra được, được chưa? Mạnh thư ninh chừng mắt nhìn anh ấy. Nhạc thiệu nguyên hắng giọng nói với con trai mình, dịu dàng với người nhà. Không nương tay với kẻ địch đây là phẩm chất rất tốt, con học chút đi. Nhạc Khánh Quân chu miệng, nghĩ đến em họ cười với mẹ mình và cô phải gọi là ngọt tuy là đẹp, vừa nhìn cũng là người nhà họ nhạc nhưng nhìn thế nào cũng sợ hãi, dù sao thì đây không phải lần đầu tiên gặp mặt sao. Anh ấy cảm thấy thứ cha anh ấy hỏi thăm được đều là cất chó. Người nhà họ nhạc ở lại tân an tận mấy ngày. Lâm Khê phát hiện cậu của mình không anh họ ánh mắt nhìn mình cứ mang theo chút giò xét, như năm đó lần đầu tiên chị họ dẫn bạn trai về nhà cậu cô chính là ánh mắt như vậy, giống như bạn trai của chị họ cô sẽ lừa tài lừa sắc lừa con gái bảo bối của ông ấy. Chẳng qua là 30 năm sau thì dọa người hơn chút. Nhưng Lâm Khê không giống bạn trai của chị họ cô cẩn thận dè dặt trước mặt cậu cô, vừa lấy lòng vừa sung xoe. 30 năm sau cô không dám nói lung tung với anh ấy, hiện tại cũng không dám. Nhạc Khánh Quân, em rất thích mẹ anh hả? Cứ vây quanh mẹ anh ấy mợ ơi mợ à, có một loại kỳ lạ nói không nên lời. Lâm Khê cười tùm tìm nói, dạ con người mợ tốt ít nhất sẽ không bên ngoài một vẻ, sau lưng một vẻ, trước mặt người ta làm bộ làm tịch trong âm thầm lại vừa đe dọa vừa hỏi chuyện. Nhạc Khánh Quân, ai dám đe dọa em hả? Nếu người nhà họ thầm thật sự là cha mẹ ruột của em, em sẽ nhận bọn họ chứ? Nhạc Khánh Quân chỉ xem như không nghe thấy lời cô, hỏi tiếp. Sẽ không? Lâm Khê quả quyết cự tuyệt, nhạc Khánh Quân, vì sao? Vậy sao anh có thể nói vì sao? Lâm Khê dùng ánh mắt rất kỳ lạ mà nhìn anh ấy, nói có thể rất rõ ràng mà nhìn ra bọn họ không thể nào là cha mẹ ruột của em. Anh nhìn diện mạo bọn họ đi tuy con cái không nhất định giống cha mẹ hoàn toàn nhưng cũng không thể nào không có chỗ nào giống nhau. Hơn nữa ánh mắt bọn họ mập mờ, rõ ràng nhằm vào cái gì đó mới tới cho dù thật sự là cha mẹ ruột đương nhiên cũng không thể nhận. Cậu anh họ, sao anh không nhìn ra điều này? Nhạc Khánh Quân cảm thấy mình bị xem thường, nhưng trọng điểm anh ấy hỏi rõ ràng không phải điều này. Nhưng Nhạc Khánh Quân nghi ngờ thì nghi ngờ cho dù là bản thân anh ấy ở cùng Lâm Khê mấy ngày có lẽ cũng không chống cự được mà thích cô. Giống như hào cảm trời sinh. anh ấy chỉ có thể nói có lẽ là cô có tướng mạo tiêu biểu của nhà họ nhạc, vừa cười thì quả thực không ai có thể chống cự. Tuy vậy, dù sao cô và mẹ anh ấy đều vui là được. Cuối cùng nhạc Khánh Quân cũng thỏa hiệp, sau đó phát hiện vừa thỏa hiệp cuộc sống liền dễ chịu hơn nhiều. Vụ án của Trương Tú Mai vẫn đang điều tra, không nhanh có kết quả như vậy. Chỉ là liên tiếp mấy ngày, bên thành phố bác gọi điện thoại đến đây, nói là tham mưu trưởng Dung đã xảy ra chuyện. Tướng quân Lương cố ý gọi điện thoại cho Lương Triệu Thành là vì Lương Tuyết Đình đã đính hôn với con trai thứ hai Dung Hoa Sâm của tham mưu trưởng Dung. Tướng quân Lương hỏi Lương Triệu Thành trước kia có biết chuyện của tham mưu trưởng Dung không? Lương Triệu Thành nói biết, bởi vì chính là anh tố cáo. Tướng quân Lương ở bên kia tức giận đến mức đập điện thoại lên đất. Ông ấy không phải tức con thư tố cáo Dung Quốc Minh, nếu Dung Quốc Minh có làm chuyện trái pháp luật tố cáo là phải, nhưng ông ấy tức chính là rõ ràng anh thứ đã sớm biết Dung Quốc Minh đã làm những gì, lúc Trương cầu ý kiến anh về chuyện hôn sự của con gái và Dung Hoa Sâm, anh lại một chữ cũng không nhắc đến, còn châm chọc nói chúc mừng. Chương 159 Bên kia điện thoại vang lên một tiếng bốp lâm khê ở bên cạnh cũng nghe thấy. Vốn cô đang đọc sách thì giật này mình quay đầu nhìn Lương Triệu Thành thì thấy biểu cảm của anh không khác gì lúc vừa nhận điện thoại, rất hờ hững mà cúp điện thoại. Cô nhìn anh ngồi trở lại sofa tiếp tục đọc sách hỏi anh, bác trai lại nổi giận à? Nổi giận như vậy trong điện thoại, hiển nhiên không phải việc nhỏ. Cô nhớ lần trước bọn họ cùng đi thành phố Bắc tuy cha anh tuy thường xuyên bị anh chọc tức nhưng cơn giận vẫn tính là kiềm chế. Ừ. Anh nói ngắn gọt, cô vẫn có hơi tò mò nên ngồi sang bên cạnh anh hỏi chuyện gì vậy. Vừa rồi cô nghiêm túc đọc sách vốn không có chú ý nghe anh gọi điện thoại cho nên cũng không biết anh nói gì. Cô thấy biểu cảm của anh thẳng nhiên, vốn không có hứng thú chuyện bèn nói giỡn, chẳng lẽ vẫn là muốn chúng ta ly hôn, muốn anh cưới Dung Hoa An. Chuyện Lương Tiết Đình và Dung Hoa xâm đính hôn, nhà họ Lương từng thông báo cho Lương Triệu Thành, nhưng anh không nói cho Lâm Khê. Trên thực tế sau khi từ thành phố Bắc về, Lâm Khê bèn không nghe nói gì về chuyện nhà họ Lương nữa. Lương Triệu Thành nghe thấy lời cô cuối cùng rời ánh mắt từ sách xuống, nhìn về phía cô nói, Lương Tuyết Đình và Dung Hoa xâm đính hôn hồi tháng 3, mấy hôm trước Xung Quốc Minh bị người ta tố cáo, lạm dụng quyền lực dung túng người nhà lấy danh nghĩa ông ta mà ăn hối lộ trái pháp luật hiện tại đã lập án, đang thẩm tra. Lâm Khê ngơ người. Lúc ăn Tết cô từng nghe nói nhà họ Dung có ý để con trai bọn họ đính hôn với Lương Tuyết Đình, lúc ấy mẹ con Chu vấn bình đắc ý chỉ là cô luôn cho rằng có lẽ không đến mức không ngờ thật sự đính hôn, sau đó chuyện nhà họ Dung xảy ra. Dung hoa sâm sẽ bị liên lụy sao? Lâm Khê khoác cánh tay anh, hỏi anh, chuyện anh cha được vốn không liên lụy tới dung hoa sâm? Lương Triệu Thành nói, vậy chuyện nhà họ Dung có thể lớn nhường nào? Hai nhà định hủy bỏ hôn ước chứ? Lâm Khê thuận miệng hỏi. Vẫn chưa kết hôn cô không cảm thấy việc này có lớn bao nhiêu. Vốn dĩ chính là liên hôn, nhà họ Dung xảy ra chuyện hôn ước của hai nhà dĩ nhiên sẽ không thành. Hiện tướng quân Lương cũng chỉ hơi bị con trai lừa gạt và ra quyết định sai nên thẹn quá hóa giận mà thôi. Lương Triệu Thành đột nhiên cười nói, sẽ không. Lâm Khê sừng sốt cái gì sẽ không. Chuyện nhà họ Dung sẽ không quá lớn, hay là hai nhà sẽ không hủy bỏ hôn ước. Lương Triệu Thành rũ mắt liếc cô, Lâm Khê chờ mong mà nhìn anh, mềm giọng xin anh, anh biết là em đâu có biết người nhà anh có nhiều chuyện như vậy, hiện tại tốt xấu gì em cũng là vợ anh, chuyện lớn như vậy, dù sao anh cũng phải nói với em chứ. Người bên cạnh yêu kiều như hoa, làn da như tuyết lông mi dài cong vút xinh đẹp như không tồn tại. Lúc này Lương Triệu Thành lại dám nhớ mọi thứ về Lâm Khê trong quá khứ kia. Lâm Khê trong quá khứ trông không tệ, nhưng tuyệt đối không đẹp đến mức khiến người ta động tâm động phách như vậy. Anh có chút không được tự nhiên mà rời mắt, từ khi Lâm Khê thẳng thắn với anh, anh ở cùng cô liền có chút chướng ngại tâm lý tuy rằng kiềm chế không muốn để cô biết nhưng rốt cuộc vẫn tồn tại. Những cái cô nói anh không tin không được bởi vì không còn nguyên nhân nào khác có thể giải thích sự thay đổi xảy ra trên người cô. Người nhà họ nhạc đã trở về. Trước khi bọn họ về, Lâm Khê từng xin bọn họ cho cô xem ảnh của cả nhà họ nhạc từ nhỏ đến lớn của mọi người đều muốn xem. Lầm khê biết dỗ người khác, người nhà họ nhạc bao gồm nhạc Khánh Quân lúc trước cứ nghi ngờ mà nhìn cô đều đã xem cô như bảo bối, nghe được yêu cầu của cô thì hận không thể lập tức đưa toàn bộ ảnh chụp của mọi người bưng đến trước mặt cô. Nhưng lúc đó người nhà họ nhạc không mang ảnh chụp cho nên sau khi trở về thì lập tức gửi truyền phát nhanh qua biêu điện tới đầy ắp một album ảnh. Trong đó có ảnh chụp vợ chồng nhạc Thiệu Nguyên, nhạc sĩ Mạn. So với bức tranh kia của Lâm Khê, ngoại trừ thoạt nhìn một người non nớt một người thành thục thì hầu như tướng mạo giống nhau như đúc. Giống không quan trọng, mấu chốt là một vài chi tiết rất nhỏ, ví như độ cong của khóe mắt và khóe miệng khi nhếch lên, hình dạng mũi và miệng hơi có chút khác với Lâm Khê thậm chí một nốt rùi nhạt ở khóe mắt nếu không phải rất quen thuộc căn bản không vẽ được như vậy. Thật ra Lâm Khê cảm giác được sự thay đổi của anh. Quan hệ của hai người cô không thể nào không cảm giác được. Rất rõ ràng chính là từ sau lúc đó anh rất ít thân mật với cô. Chỉ là muốn hoàn toàn tiếp thu thì cũng cần thời gian cô không quá để ý chuyện này. Lương Triệu Thành rời mắt tay lại ôm lấy cô, nói Dung Quốc Minh và tướng quân Lương là chiến hữu nhiều năm, giai đoạn đó trải qua rất nhiều chuyện ông ấy trọng tín nghĩa lại cố chấp. Cho dù Dung Quốc Minh và vợ ông ta phạm sai lầm, chỉ cần không liên lụy đến Dung Hoa Sâm, ông ấy sẽ không đồng ý cho Lương Tuyết Đình giải trừ hôn ước với anh ta. Dừng một chút anh lại nói tiếp tâm tư của Dung Hoa Sâm hoàn toàn kế thừa Dung Quốc Minh, lúc này khẳng định anh ta sẽ dốc toàn tâm tư dỗ Lương Tuyết Đình. Bởi vì nhà họ Dung mà song đời tiền đồ của anh ta đều gửi gắm cho nhà họ Lương. Lâm Khê có chút cạn lời, tuy rằng cô cũng không thích Lương Tuyết Đình, nhưng việc nào ra việc đó, bản thân tướng quân Lương Trọng Tín Nghĩa thì không sao, nhưng hôn sự và cuộc đời của con gái mình cùng với Trọng Tín Nghĩa với người khác cái nào có vấn đề. Người cha như vậy, ai dính phải thì người đó xui. Thành phố Bắc nhà họ Lương. Trong phòng làm việc của tướng quân Lương, Chu Vấn Bình khóc sớt mất nói, Dung Quốc Minh và vợ ông ta đều đã bị bắt rồi, thằng cả nhà bọn họ cũng đang bị thẩm tra. tiết đình và hoa Sâm chỉ là đính hôn chứ chưa kết hôn, vì sao không cho bọn chúng giải trừ hôn ước. Lúc này không giải trừ hôn ước, chẳng lẽ muốn để người khác cũng nghi ngờ nhà chúng ta giống nhà bọn họ đều làm những chuyện không hợp pháp sao? Bá Dung, cả đời ông trong sạch sao có thể bị hôn sự của con gái làm bẩn thanh danh. Sắc mặt tướng quân lương khó coi. Ông ấy nói, thanh giả tự thanh, thanh danh của tôi không cần dựa vào thất tín bội nghĩa, nuốt lời để chứng minh. Lúc đầu tôi vốn không đồng ý hôn sự này, không phải bà trăm Phương Nghìn kế cầu xin sao. Còn những người xấu, dối lòng mình, cho dù họ tìm đủ mọi cách để chối cãi hay che lấp thì bản chất vẫn là xấu, sâu mọt đục khoét trong thâm tâm, việc làm của họ. Hiện tại nhà họ Dung vừa xảy ra chuyện, bà lập tức muốn hủy hôn, bà xem đính hôn là cái gì. Lúc trước ở trước mặt tôi bà nói bởi vì việc của Triệu Thành và Hoa An nên hai nhà có hơi sốt ruột nhưng người Tuyết Đỉnh sống cùng cả đời chính là Hoa Sâm. Chỉ cần năng lực của nó mạnh, nhân phẩm tốt, hai nhà lại hiểu tận gốc dễ, khẳng định nhà họ Dung sẽ không đối xử không tốt với Tuyết Đình, như vậy hôn sự này đáng đề gà, những lời này không phải đều là bà nói sao. Hiện giờ tôi nhà họ Dung xảy ra chuyện, mỗi điều bà nói tôi còn chưa quên, bà muốn hủy hôn cái gì? Ý đồ ban đầu của bà không phải những cái đó sao? Đó là gì? Chu Vấn Bình bị chặn lời khiến mặt lúc xanh lúc đỏ. Ý đồ ban đầu của họ là gì? Những cái đó đương nhiên là ý đồ, nhưng quan trọng nhất chính là cũng mưu tính quyền thế nhà họ Dung, hai nhà môn đăng hộ đối ai cũng không trèo cao ai. Nhưng cả nhà tham mưu trưởng Dung đều đã vào cục cảnh sát, nhà họ Dung sắp xong đời rồi, cho dù năng lực Dung hoa sâm có mạnh thì còn có thể có tiền đồ gì. chương 160, tuy nói nhà họ Lương có thể giúp đỡ, nhưng dù sao thì có người cha như vậy, có gia đình như vậy, con đường làm quan cơ bản là hết rồi, làm việc khác chẳng lẽ sau này còn phải cậy vào Lương Hằng Nghị và Lương Triệu Thành. chu vấn bình chịu không nổi, nhưng bà ta biết tướng quân Lương cố chấp nhường nào. Chuyện ông ấy thật sự nhận định không ai có thể phản kháng, ngần ấy năm cũng chỉ có lương triệu thành đấu trí đấu dũng với ông ấy, nhưng kết quả cuối cùng cũng là chuyển nghề xuất ngũ, cắt đứt với gia đình rồi đến Tân An. Lúc trước bà ta lạnh lùng mà bàng quan xem náo nhiệt hiện tại ván sắt nằm ngay ngắn trước mặt bà ta, bà ta chỉ cảm thấy trời đất u ám, lòng buồn phiền đến mức sắp không thở nổi. Chu vấn bình không dám cãi tướng quân lương. Bà ta mơ mơ hồ hồ mà rời phòng làm việc của tướng quân Lương, đi đến phòng của con gái ôm chặt Lương Tuyết Đình, mặt đẫm nước mắt. Bà ta luôn cao ngạo nhưng lúc này chuyện lớn như vậy, sự cao ngạo cũng vứt xuống nền đất. Lương Tuyết Đình cũng khó chịu muốn chết, nhưng lúc này thì tốt hơn mẹ cô ta một chút cũng không thương tâm như vậy. Cô ta nói, mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ hỏi cha chưa? Nhà chú Dung có thể thoát khỏi những việc đó không? con nghe anh Hoa Sâm nói, những việc đó căn bản không phải cha anh ấy làm, đều là những họ hàng lấy danh nghĩa nhà bọn họ mà làm ra cha anh ấy nào phải loại người này. Quan hệ của cha và chú Dung tốt như vậy, sao lại không biết thái độ làm người của chú Dung? Mở mồm thì anh Hoa Sâm, ngậm miệng thì chú Dung, luôn mồm đứng về góc độ nhà họ Dung, nói giúp nhà họ Dung. Nước mắt của chu vẫn bình ngừng lại. Bà ta ngồi dậy, nhìn kỹ con gái mình, sau đó nói chuyện nhà họ Dung không thoát ra được nếu là chuyện nhỏ, với vị trí của chú Dung con không đến mức bị giam giữ, lập án điều tra, hiện tại có thể phủi sạch con ra đã là không tồi, tuyết định con đừng có hồ đồ. Bà ta biết tháng trước Dung hoa sâm đã trở lại, hai người thân thiết nóng bỏng. Lúc ấy bà ta còn hơi thấy lạ tuy từ nhỏ Dung Hoa Sâm đã đối xử với Tuyết Đình không tồi, nhưng tuyệt đối không có tâm tư nam nữ càng không tốt đến trình độ này, nhưng thấy lạ thì thấy lạ chuyện này trung quy là chuyện tốt bà ta lập tức nén tia nghi ngờ kia xuống. Hiện tại nghĩ đến, sợ là Dung Hoa Sâm đã sớm biết gia đình mình sắp xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Chu Vấn Bình lại hối hận, lương Tuyết Đình gục đầu xuống, không lên tiếng, một hồi lâu mới thấp giọng nói, nếu cha chịu giúp. Không thể nào chu Vấn Bình đánh cô ta một cái, nói con nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu là Dung Hoa Sâm nói với con như vậy, con lập tức bác bỏ cho mẹ, không, sau này cũng đừng đi gặp Dung Hoa Sâm nữa. Nói tới đây, bà ta khó thở công tâm, lại hận Lương Triệu Thành, mắng là do Lương Triệu Thành, đều là chuyện nó gây ra. Nếu nó sớm cưới Dung Hoa An, vũng nước đục này sao lại hất đến trên người con. Hiện tại nên sứt đầu mẹ chán chính là anh, còn có lâm khê kiệt chính là đồ sao chổi. Nếu lúc ăn Tết không vì cô ta làm ra nhiều chuyện như vậy, sợ là nhà họ Dung cũng sẽ không để ra hôn sự này, cha con cũng sẽ không đồng ý, đều là cái mầm họa kia. Ngẫm lại lúc trước chị dâu Dung nói không sai, e là con danh kia là ngôi sao trời, khắc tinh trời sinh, chuyên môn khắc người bên cạnh, nhưng sao cô ta không khắc chết lương triệu thành mà khắc tới nhà họ Dung và con. Thường ngày thật ra Chu vấn bình cũng tốt, ít nhất khả năng ngoài mặt vẫn luôn rất tốt, càng sẽ không nói khó nghe như vậy. Lúc này bà ta là thật sự vô cùng tức dưới sự khó thở công tâm cũng nói không lựa lời Chỉ là lúc này bà ta vẫn chưa biết chuyện nhà họ Dung chính là Lương Triệu Thành cha ra rồi tố cáo Nếu biết sợ là ý định ăn sống Lương Triệu Thành cũng có Lòng Chu Vấn Bình hận Lương Triệu Thành và Lâm Khê Nhưng Lâm Khê lại không có chút hứng thú với Chu Vấn Bình và Lương Tuyết Đình cùng với chuyện nhà họ Dung Nói đến thành phố Bắc cô lại nghĩ đến mẹ cô Bởi vì mẹ cô hiện đang học ở Đại học Bắc Thành Lâm khê thở dài, nói với Lương Triệu Thành, em đến thành phố Bắc học đại học có phải anh không có cách nào chấp nhận không? Liên quan đến tập tranh Tân An Biến Thiên, cô đã bắt đầu ra tay biên tập mọi thứ ở Học viện Mỹ thuật Hoa Thành đều rất lạ lẫm, mọi thứ đều phải bắt đầu lại lần nữa. Nhưng Học viện Mỹ thuật Bắc Thành có giáo viên cô thân thiết và kính trọng, có khuôn viên quen thuộc, có dự án cô muốn tiếp tục còn có mẹ cô. Mỗi một cái đều là một quả cân, thêm điều sau cùng kia, nên rốt cuộc cô đổi ý. Thật ra Lương Triệu Thành sớm đã nghĩ tới kết quả này, bởi vì sớm đã có dự đoán, cũng có lẽ là bởi vì vốn dĩ cô không phải lâm khê, nhưng lại có chuyện có được ký ức của nhạc khê 30 năm sau tác động. Anh nghe cô nói ra muốn đến thành phố Bắc học đại học thì cũng không kháng cự và không cách nào chấp nhận như lúc ban đầu biết đến vấn đề này, tuy rằng đáy lòng vẫn là thầm nặng nề. Anh nhìn cô biểu cảm như nghiên cứu, trầm mặc một chút vẫn nói, được. Lâm khê nhìn anh, nhìn một hồi, sau đó đưa tay ôm lấy cổ anh, các đầu mình lên vai anh, cơ thể lương triệu thành hơi cứng đờ một lát nhưng một lát sau rốt cuộc vẫn là đưa tay ôm cô vào lòng. Cứ ôm nhau như vậy một hồi, lầm khê mới mở miệng nói anh yên tâm, nếu thành tích môn chuyên ngành của em tốt em có thể xin đến nơi khác làm dự án, như vậy có thể ở lại Tân An rất lâu, cộng thêm nghỉ đông và nghỉ hè, có khả năng một nửa thời gian đều có thể ở lại Tân An. Tóm lại thì sau này chúng ta tới lui thì đi máy bay đi, cũng rất nhanh, mấy tiếng là đến. Còn nữa, không phải công ty anh đã ổn định rồi sao? Anh là ông chủ, muốn ở đâu mà không được có chút thời gian thì ở lại thành phố Bắc với em cũng được nhỉ? Tính như vậy, mấy năm sẽ trôi qua rất nhanh, chờ học xong đại học anh muốn ở lại đâu, em sẽ cùng anh ở đó được không? Dù sao chuyện em muốn làm, ở đâu cũng có thể làm. Mọi chuyện đương nhiên không đơn giản như vậy. Nhưng nói như vậy, dường như quả thật không có khó khăn như thế. Cánh tay lương triệu thành ôm tay siết chặt nhưng vẫn chỉ đơn giản nói một câu được. Lầm khê thoát người ra để nhìn anh anh, giờ khắp này, thật ra cô rất muốn liều lĩnh mà hôn anh như trước làm đúng với anh, nhưng thấy anh trầm mặc không lên tiếng lại mang theo chút lạnh nhạt. Trong lòng đột nhiên có một cảm giác sầu dĩ đánh úp nên cuối cùng cũng không làm như vậy nữa, chỉ là cuối người hôn chán anh, nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh, sau đó trở lại bàn học của mình, tiếp tục sắp xếp tài liệu. Điều cô không biết chính là sau khi cô đột ngột rời đi, Lương Triệu Thành có chút kinh ngạc mà nhìn vòng tay trống rỗng của mình, lại quay đầu nhìn cô, nhưng cô đã nghiêm túc nhập tâm vào công việc của cô cũng không nhìn lại anh. Anh lại lập tức vô cùng mất mát, lại nghĩ đến gần đây quả thật mình có cố ý khống chế cảm xúc anh là một người rất tỉnh táo và lý trí biết cô nhạy cảm với phương diện này, nếu để mặc sự ngăn cách của hai người. Cô ở bên cạnh anh thì không nói làm gì, anh sẽ kịp thời chú ý, nhưng nếu cô đến thành phố Bắc tách nhau thời gian dài, rất khó nói tình cảm của cô sẽ không thay đổi. Anh lại nghĩ tới Phó Vân Lương, tuy rằng cô nói trong mắt cô, anh ấy chỉ là giáo viên còn là tiền bối đáng kính cô không thể nảy sinh tình cảm nam nữ với anh ấy. Nhưng nói thì nói vậy, hiện thực chính là anh ấy là một người trẻ tuổi, thậm chí là người đàn ông đẹp trai tuấn tú, anh ấy có hào cảm và rất tán thưởng cô, hai người tiếp xúc thời gian dài, ai biết sau đó tình cảm có thể biến chất hay không. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng anh cực kỳ nôn nóng. Thật ra anh vốn không đồng ý để cô đến thành phố Bắc. Nhưng tình huống hiện tại, anh biết anh hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, nếu không giữa hai người chỉ có thể nảy sinh xung đột không cách nào hòa hoãn. Vậy anh chịu mất cô sao? Dĩ nhiên là không thể nào. Đêm nay, Lâm Khê sau khi ngủ lại bị người khác hôn tỉnh. Ở đây buổi tối ít có hoạt động, buổi sáng lại đi học sớm từ khi Lâm Khê xuyên qua cũng dần đổi thành thói quen ngủ sớm dậy sớm, mà buổi tối lương triệu thành muốn chạy bộ trở về thì tắm rửa rồi lại đến phòng làm việc làm việc một khoảng thời gian, chờ lúc anh ngủ thì phần lớn cô đã ngủ mất trước khi anh cũng thường xuyên hôn khiến cô tỉnh nhưng trong khoảng thời gian này lại hầu như không còn. Audio chuyện được đăng ở cô úc đọc chuyện.com chương 161, Lâm Khê trong lúc nửa tỉnh nửa mơ có sự từ chối vì bị người khác quấy rầy lầm bầm ươm vài tiếng, nhưng cũng chậm rãi tỉnh lại. Sau một trận dây dưa chiến miên, Lâm Khê thấp giọng nói em cho rằng sau này anh sẽ không hôn em như vậy nữa chứ. Lương Triệu Thành ngẩn ra, ngay sau đó dịu dàng nói, xin lỗi, không liên quan đến em, chỉ là anh vừa nghĩ đến Lâm Khê kia, nên có hơi không được tự nhiên. Giống như giữa hai người có người khác đang vắt ngang vậy. Nhưng Lâm Khê rất hiểu cảm giác của anh, cô nhẹ giọng nói, ban đầu em cũng không được tự nhiên. Chỉ là thời gian dài đã thành quen, cũng hoàn toàn không cảm thấy người này không phải em, liệu lúc anh hôn em có nghĩ đây là cơ thể của một người khác? Thật ra không phải như thế, anh từng xem chân dung của em, em soi gương đã lâu, trước nay không cảm thấy cơ thể này không phải em, bởi vì em vẫn luôn trông như vậy mà, đến cả một vài chi tiết nhỏ đều giống nhau cho nên em cũng không thể giải thích rốt cuộc là chuyện gì. Xin lỗi. Anh vút tóc cô thấp giọng nói, lầm khê lắc đầu cô nhìn anh, đột nhiên cười một tiếng, nói anh đột nhiên nghĩ, những thư tinh quái lạ kỳ viết trên thư, những thư sinh bị yêu tinh mê hoặc sớm biết cô gái mình thích là yêu tinh, có phải cũng đã trải qua một trận đấu tranh, chỉ là đa số sau khi đấu tranh vẫn là trầm luôn. Anh nhìn cô cười, trái tim và lồng ngực đều như tràn đầy gì đó, sau đó cúi đầu ngậm lấy nụ cười của cô, đuổi bắt qua lại, sau đó cũng không biết bao lâu thì khàn khàn nói bên tai cô ửm, nói chung là không kháng cự được. Anh chưa bao giờ cho rằng mình là người háo sắc, việc đó hoàn toàn không liên quan đến anh, nhưng cuối cùng cũng bại với mỗi cái nhíu mày và mỗi nụ cười của cô. Nếu anh đã không kháng cự được người khác làm sao có thể. Anh nói, giữ khoảng cách với phó vân lương kia, lầm khê sừng sốt, sau đó nhịn không được mà ở trong lòng ngực anh bật cười, một hồi lâu mới nói anh ấy rất có tài hoa, nhưng tài hoa là lấy ra để ngưỡng mộ từ xa, người đàn ông em thích chỉ có người như anh. Thời gian trôi thật sự nhanh trong lúc bận rộn chỉ chấp mắt đã đến tháng 7. Ngày 7, 8, 9 tháng 7 thi đại học, 3 ngày thi, mỗi ngày đều là Lương Triệu Thành đưa Lâm Khê đến điểm thi, buổi trưa đón cô đi ăn cơm, buổi tối lại đón cô về. Trình âm vô cùng hâm mộ, cô ấy đã biết Lâm Khê quyết định đăng ký vào học viện Mỹ thuật Bắc Thành thi xong môn cuối cùng, cô ấy và Lâm Khê cùng nhau ra khỏi điểm thi, xa xa nhìn thấy xe của Lương Triệu Thành ở sân trường. Bởi vì thường xuyên nhìn thấy nên đã rất quen mắt hơn nữa lúc này xe ô tô trong trường cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy chiếc xe đạp thì lại nhiều, một vùng đều là xe đạp. Trình âm nói Tiểu Khê cậu thật sự định đến thành phố Bắc học Đại học à? Vậy chồng cậu thì sao? Để một mình anh ấy ở Tân An cậu yên tâm sao? Lúc nói tiếng phổ thông mọi người sẽ nghiêm túc nói người mình yêu, nhưng trong phương ngữ thường ngày, mọi người đều nói chồng. Việc này thì có gì mà không yên tâm? Quả thật Lâm Khê hoàn toàn không hề không yên tâm về Lương Triệu Thành, nếu anh dễ có vấn đề như vậy, có lẽ cũng không đợi được mà đăng ký kết hôn với cô. Trình âm hừ nhẹ một tiếng, nói hiện giờ anh ấy rất tốt nhưng cậu không biết hiện tại nơi này sắc màu rực rỡ, điều kiện anh ấy như vậy, không biết có bao nhiêu cô gái muốn dán vào. Cậu ở đây thì dĩ nhiên không sao, cậu không ở đây, ai biết có thể xảy ra chuyện gì bất ngờ không? Cô ấy nhìn dáng vẻ căn bản không để tâm của Lâm Khê thở dài một hơi, tiểu khê cậu đừng có không tin, cậu xem chú tớ trước kia là người rất tốt, nhà họ cô cũng đối xử tốt với thím tớ. Nhưng mấy năm nay mở nhà máy, có tiền rồi, phụ nữ vây quanh bên cạnh nhiều hơn, cả người đều thay đổi, hiện giờ phụ nữ bên ngoài đến cả con cũng sinh luôn rồi, cũng chưa hề về nhà. Trước kia nào có ngờ sẽ như vậy? Hơn nữa đây vốn không phải ví dụ, người như vậy ở xung quanh, đếm không hết. Nhìn thím mỗi ngày nổi nóng đau khổ có đôi khi cô ấy nghĩ còn không bằng cuộc sống trước kia trước kia tuy nghèo nhưng mọi người đều sống vui vẻ biết bao. Lầm khê quay sang nhìn trình âm thấy trong ánh mắt luôn hoạt bát sôi nổi của cô ấy toát ra sự hoang mang, suy nghĩ một chút rồi hỏi cô ấy cậu nói xem tớ có tiền không? Trình âm hoàn hồn cười nói, đương nhiên có. Trong cơn lũ người địa phương phất nhanh, rất nhiều người có tiền, nhưng những cô gái lớn bằng các cô và trong tay có nhiều tiền như vậy thì không nhiều lắm, dù sao cô ấy chưa thấy người khác. Tớ đẹp chứ? Lâm Khê lại hỏi, trình âm sừng sốt, sau đó đẩy cô một cái cười nói cậu đủ rồi nha, đừng khoe khoang với tớ. Lâm Khê nhường cô, vẫn nói tiếp không chỉ như vậy, cậu nhìn xem tớ vẽ tranh đẹp không? Tớ có hàng đống việc thú vị để làm có đàn ông hay không cũng có thể sống vui vẻ, nếu người đàn ông thật sự thay lòng đổi dạ vậy thì thay lòng đổi dạ đi, buồn thì khẳng định sẽ buồn một khoảng thời gian, nhưng không có anh ấy, khẳng định tớ cũng có thể tốt hơn. Âm à, cậu không cần vì điều này mà quá khó chịu, dù sao làm bản thân mình cho tốt cậu chỉ cần có tiền, có nhan sắc, có sự nghiệp thành công. Không phải nói nhất định là loại sự nghiệp mà người khác cho rằng thành công, mà là cái cậu nhiệt tình yêu thích có thể khiến cậu đắm chìm tìm được vui sướng. Mà kệ là gửi gắm cũng được, cảm giác thành tựu cũng được, hay chỉ là tịnh thổ của mình cũng được, dù sao có điều này, có những thứ này, chỉ là không có một người đàn ông thì vẫn có thể hồi phục rất nhanh. Hơn nữa, nếu người đàn ông như vậy mà còn thay lòng đổi dạ hoặc là chính anh ấy cặn bã, không chịu nổi sự mê hoặc bên ngoài, hoặc là các cậu thật sự không hợp vậy thì chia tay cũng là chuyện tốt. Trình âm nghe thấy thì trợn mắt há mùng, nói, việc này tiểu khê cậu nghĩ như vậy thật à? Cô ấy lầm bầm một chút, hình như cũng đúng. Nhưng hình như cũng có chỗ nào đó không đúng. Việc này đương nhiên không phù hợp với quan niệm giúp chồng dạy con truyền thống, cũng không giống với quan niệm trong bộ phim rất hot gần đây trên TV, mà kệ là khát vọng mà muôn người đổ xô ra đường hay là bến Thượng Hải của TVB, càng đừng nói là Quỳnh Giao mà gần đây người trẻ tuổi rất mê. Đương nhiên, mẹ cô ấy cũng không dạy như vậy, mẹ cô ấy dạy cô ấy hiện thực hơn nhiều âm à con nhớ lấy, lúc nào thì tiền cũng quan trọng nhất, con có thích một người đàn ông thì cũng phải giữ tiền cho mẹ, đầu óc tỉnh táo một chút. Giữ tiền, người đàn ông cũng ông phản lại được nếu không đầu óc không tỉnh táo tương lai ai ai ai cũng có thể là kết cục của con. Ý của mẹ là, giữ tiền, giữ nhan sắc cùng với giữ sự nghiệp của mình quan trọng hơn giữ người đàn ông. Hình như ý thức của việc này cũng giống với mẹ cô ấy. Trình âm lầm bẩm nói, sau đó như lập tức bừng tỉnh cho nên, đây là nguyên nhân cậu chọn đến thành phố Bắc học Đại học mà không phải thành phố Hoa như ban đầu nói sao. Khủ khủ, lầm khê bị sặc thật ra cô không nghĩ như vậy. Hai người vừa đi vừa nói vừa khéo đã gần đi đến chỗ chiếc xe đậu dưới góc cây, lúc này Lương Triệu Thành và Trần Giã đều đi qua. Lương Triệu Thành thấy lâm khê sặc thì nhìn cô lâu hơn một chút nói, sao vậy? Nói rồi còn đến đưa cho cô một cái ly. Trần Dã thì hỏi Trình Âm, chị Trình Âm, vừa rồi các chị nói gì vậy? Vừa rồi chị có biểu cảm gì đấy? Bọn chị, bọn chị vừa nói. Lúc Trình Âm nói thì cười tùm tìm nhìn về phía lâm khê. Lâm Khê đang uống nước thiếu chút nữa lại bị sặc vội xua tay về phía cô ấy. chương 162, trình âm chỉ hù dọa Lâm Khê một chút đương nhiên sẽ không nói thật thấy Lâm Khê bị sặc thì cười tùm tỉm nói tiếp chị khuyên chị em đừng đến thành phố Bắc gì cả Tân An của chúng ta tốt nhường nào. Nếu không thì đến thành phố Hoa cũng được mặc cách nhà gần thường ngày cũng có thể về nhà. Đến thành phố Bắc mùa hè nóng muốn chết, mùa đông lạnh muốn chết, đồ ăn cũng không quen, một năm chỉ có thể về hai lần, em và anh rể em làm sao đây? Hơn nữa em xem chị em sắp bị anh rể em chiều đến tay không thể nhấc bước không thể đi, đến thành phố Bắc thì làm sao? Thật biết bìa, chỉ là không phải lâm khê không đùa nổi, chỉ cần không phải ở trước mặt Lương Triệu Thành mà phá đám cô, những cái khác đều tùy cô ấy. Cho nên cô cũng không ngăn cản, chỉ ở bên cạnh tiếp tục uống nước. Trình âm nói tiếp, sau đó chị em nói, vậy thì hết cách cho nên cậu ấy chuẩn bị nghỉ hè nhất định phải tìm mọi cách để hai người cùng cậu ấy đến thành phố Bắc Thành đấy. Hai người mà không đi, cô ấy sẽ mỗi ngày ở nhà khóc lóc cho hai người xem, mỗi ngày đều khóc khóc đến khi hai người chịu không nổi mà đồng ý mới thôi, cho nên không phải chị khiến cậu ấy sợ thôi sao. Lâm Khê, Trần Dã nhìn chị cậu, lại nhìn Trình âm, hoặc là tai chị có vấn đề, hoặc là não chị có vấn đề. Trình âm mặt tối sầm. Sau đó nhìn thấy Trần Dạ đánh giá trên dưới cô ấy một lượt, sau đó suy một tiếng, nói chị của em bảo chúng em đến thành phố Bắc chị ấy có thể mỗi ngày khóc sao. Chỉ cần chị ấy nói một tiếng, chẳng phải em và anh rể đều sẽ đi sao. Trình âm, được đấy, chị em hai người đều giống nhau. Chỉ là vừa lên xe Trần Dạ đã lập tức hỏi lâm khê chị, chị thật sự sẽ khóc sao. Cậu cũng biết lời trình âm tám phần là nói dối, nhưng vừa lên xe đã vừa cân nhắc vừa hỏi cô. À... Lầm khê trầm ngâm một chút thật ra cô chắc chắn sẽ không khóc nhưng thấy tiểu dã như vậy, lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe phía trước cuối cùng vẫn nói, sẽ nhưng em cũng không cần theo đến thành phố Bắc chị định đến rồi thì sẽ tìm cơ hội xin hạng mục cố gắng phần lớn thời gian vẫn là quay về đây, như vậy đến lúc đó để lại một mình em ở thành phố Bắc thì làm sao đây? Bên này tốt xấu gì cũng có anh Lương và thí mô. Không thì xin anh lương đến thành phố Bắc Thành thăm chị, còn có triệu bác và dì tôn mà, hơn nữa chị chỉ học thành phố Bắc mấy năm, đến năm thư thực tập thì khẳng định sẽ về ngay, đến lúc đó chẳng lẽ em lại chuyển về. Dì tôn chính là tôn văn thuộc thuê căn nhà bên kia tòa nhà, cả nhà ở đây đã mấy năm, quan hệ hai nhà rất tốt, để tiểu giả ở bên này, có lương triệu Thành ở đây, lâm khê cũng không có gì không yên tâm. Tiểu Dã nhìn Lâm Khê nói một chàng cũng không chen vào, đợi cô nói xong thì mới suy một tiếng, cười nhạo cô ai nói muốn cùng chị đến thành phố Bắc chứ. Em chỉ là cho chị mặt mũi trước mặt chị trình âm, chị thường thật hà. Lâm Khê, cô đưa tay gõ đầu trần Dã một cái, cái thằng quỷ nhỏ này. Thì đại học xong, Lâm Khê nhận được một đống cuộc gọi có của người nhà họ nhạc còn có của nhà họ lương và nhà họ trịnh ở Bắc Thành. Phía nhà họ lương là Tôn Văn Anh gọi tới cô ấy nghe nói Lâm Khê cuối cùng vẫn định học học viện Mỹ thuật Bắc Thành thì rất vui mừng, nói với cô lúc tới nhất định phải nói với cô ấy, đến lúc đó lái xe đi đón cô gì đó. Chờ khi có kết quả thi đại học Lâm Khê càng nhận được vô số cuộc điện thoại. Ngoại trừ nhà họ nhạc, nhà họ lương, nhà họ trịnh ở thành phố Bắc cũng kêu hỏi cô thành tích thế nào, có đủ đậu học viện Mỹ thuật Bắc Thành không, ngoài ra còn có không ít phóng viên tin tức gọi điện thoại tới. Bởi vì cô thi được hạng năm trong số thủ khoa của khoa văn thành phố Tân An, tỉnh Quảng Đông. Dĩ nhiên Học viện Mỹ thuật Hoa Thành và Học viện Mỹ thuật Bắc Thành đều nhận được tin này, hai trường đều gọi điện thoại tới, vô cùng có thành ý mời Lâm Khê học trường bọn họ. Sau khi nhà họ nhạc biết cô quyết định học Học viện Mỹ thuật Bắc Thành, mở nhà họ nhạc làm mảnh thư ninh lại gọi điện thoại riêng cho cô, nói với cô Tiểu Khê có một việc muốn hỏi ý cháu. Lâm Khê bảo bà ấy nói. Mạnh Thư Minh nói, là bên phía gì nhà của cháu, lúc trước bà ấy nghe nói cháu định học học viện mỹ thuật Bắc Thành thì động tâm, muốn dọn đến thành phố Bắc ở. Thật ra việc này cũng vừa khéo, cháu biết bà ấy là biên kịch mà, mấy ngày trước bà ấy có một kịch bản trùng hợp muốn quay ở thành phố Bắc, đoàn phim mời bà ấy đến thành phố Bắc ở một khoảng thời gian. Vốn dĩ bà ấy còn do dự, nghe nói cháu muốn đến thành phố Bắc học đại học thì lập tức muốn tới. Nhưng bà ấy sợ cháu sẽ cảm thấy trong lòng có gánh nặng nên bảo thím hỏi ý kiến cháu. Nói xong bà ấy lại dừng một chút nói, tiểu khê cháu yên tâm, dì nhà của cháu là người rất độc lập và cũng rất tôn trọng người khác. Cháu không cần lo bà ấy sẽ đem lại gánh nặng cho cuộc sống của cháu, hoặc là tương lai sẽ khiến cháu có áp lực tâm lý chi phối quyết định của cháu gì cả. Nếu xảy ra chuyện như vậy, các cháu nói với mợ, bọn mợ sẽ cản bà ấy. Bà ấy hiện tại như vậy, chỉ là muốn gần cháu một chút, hoặc là mợ nói với bà ấy, sau này mỗi lần bà ấy tìm cháu thì bảo bà ấy gọi dĩ mạn theo, như vậy hai người cũng có thể náo nhiệt một chút. Đương nhiên Lâm Khê sẽ không có ý kiến, nghe xong câu cuối cùng thì càng không có ý kiến. Thật ra cô hoàn toàn không lo nhạc Minh Tư sẽ lấy thân phận mẹ đẻ mà chi phối quyết định của cô, nhà họ nhạc không phải ra phong như vậy. Hơn nữa cô biết mẹ ruột của cô, bà nhạc sĩ mạn với người cô này vô cùng thân thiết, có nhạc sĩ mạn ở đó, quả thật cô sẽ không cảm thấy quá xấu hổ cũng không phải xấu hổ. Chỉ là cô không có kinh nghiệm sống chung giữa mẹ và con gái như thường, tuy trong lòng rất đồng tình cũng rất tôn kính nhạc minh tư, nhưng đối với loại tình cảm thân thiết này vẫn có chút không quen. Vào lúc Lâm Khê nhận được giấy báo nhập học thì đã từ chối phần lớn cuộc phỏng vấn định chuyên tâm làm tập tranh Tân An lịch sử biến thiên ít nhất lúc hoàn thành bàn thảo trước khi khai giảng, người nhà họ Trần đã tới nhà. Hơn nữa còn là ông Cụ Trần, bà Cụ Trần và Trần Đông Bình cùng nhau mang theo hậu lễ tới cửa thái độ khiêm nhường thành khẩn hơn trước kia gấp trăm lần, nhưng Trần Đông Bình nhìn thấy Trần Giã cũng không bực mình nữa, chỉ gục đầu xuống, vẻ mặt nản lòng. Việc này là sao đây? Chẳng lẽ là tới nhà nói giúp cho Diệp Mỹ Dung? Chuyện lúc trước Diệp Mỹ Dung, Chu Lai căn suối dục Trương Tú Mai, bảo người nhà họ Thẩm tới nhà nói Thẩm Hương mới là người nhà họ Lâm đã lập án, nhưng vẫn chưa phán quyết. Trương Tú Mai lén đổi con, lại liên hợp với nhà họ Thẩm muốn dùng Thẩm Hương giả mạo con gái nhà họ Lâm, mưu đồ bất động sản nhà họ Lâm, đây là hai vụ án. Trước là án của một mình Trương Tú Mai, sau đó người liên lụy cũng rất nhiều, Trương Tú Mai cùng và vợ chồng nhà họ Thẩm là thủ phạm chính, vẫn luôn bị giam trong trại tạm giam, những người khác thì phóng thích tạm thời. Chu Lai Căn đã từng chống gậy, dẫn Chu Mỹ Châu và Chu Gia Bảo tới nhà họ Lâm Khóc Lóc, thậm chí chạy tới ủy ban thôn của thôn Lâm Hạ Khóc Lóc với bà ba, xin Lâm Khê đừng truy cứu trách nhiệm hình sự Trương Tú Mai và nhà họ Chu. Bọn họ bảo đảm chỉ cần Trương Tú Mai được thạc cả nhà họ sẽ lập tức về quê, không tới quê giày Lâm Khê nữa, lại kéo theo hai đứa nhỏ Chu Mỹ Châu và Chu Gia Bảo tới nói, nói nếu Trương Tú Mai ngồi tù, vậy hai đứa nhỏ này làm sao đây, bọn chúng sẽ không có mẹ. Hai đứa nhỏ này không có mẹ thì làm sao? Vậy Nhạc Minh Tư thì sao? Cả đời của Nguyên Chủ chết thảm thì sao? Lâm Khê chỉ nói một câu, bảo bọn họ tự mình đi tìm Nhạc Minh Tư. Bởi vì chuyện lén đổi con, người truy tố trách nhiệm hình sự của Trương Tú Mai là Nhạc Minh Tư. Người nhà họ chu sao có thể tìm Nhạc Minh Tư? Nhà họ chu không còn cách nào, hơn nữa bởi vì vụ án này, chu Gia Lượng cũng đã thất nghiệp cả nhà không có thu nhập đầu tiên là đến nhà họ Trương ở mấy ngày. Nhưng nhà họ Trương thấy bọn họ nghèo túng nên cũng lật mặt ngay, cuối cùng không còn cách nào cũng chờ không được Trương Tú mai ra nên hiện tại cả nhà đều đã về quê thôn họ Chu ra. Còn về Diệp Mỹ Dung, bà ta tự ý khẳng định là bà ta bất bình việc Lâm Khê ở sau lưng phá hoại thanh danh bà ta, nói bà ta ngược đãi Trần Dã, nhưng rõ ràng trước giờ bà ta chưa sống cùng một mái hiên với Trần Dã, cho nên trong lòng bà ta nghẹn khuất tức giận. Lại nghe nói cô cũng lạnh nhạt vô tình như vậy với mẹ ruột là Trương Tú Mai, cảm thấy nhân phẩm cô không tốt nên mới nảy ra ý định chọc thức cô, hơn nữa nhà bà ta làm buôn bán, bạn bè luật sư đều rất nhiều, bất động sản của nhà họ Lâm đã đứng tên Lâm Khê. Cho dù nói là năm đó ôm lầm con, cô không phải con gái ruột nhà họ Lâm, thẩm hương cũng không thể nào lấy được bất động sản nhà họ Lâm cho nên căn bản không tồn tại sự lừa dối gì. Sau cùng dưới sự bảo đảm của luật sư nhà họ Trần, Diệp Mỹ Dung đã được thả. Nhưng mà tuy Diệp Mỹ Dung được thả ra nhưng Lâm Khê lại không hủy khiếu nại nên vẫn phải đợi tòa án phán quyết. Cho nên, bọn họ là muốn hòa giải riêng. Dù sao thì nhà họ Trần ở địa phương cũng coi như là có máu mặt Diệp Mỹ Dung ra tòa, dù cuối cùng kết quả phán quyết như thế nào cũng đều mất mặt. chương 163 Trần giã thấy người nhà họ trần tới thì mặt mày ủ rũ, dáng vẻ như vậy giống như muốn nhấp chân bỏ đi nhưng lại nhịn xuống, khoanh tay đứng cạnh lâm khê nhìn, xem lần này bọn họ tới nhà là lại muốn làm gì. Lâm khê thì cười tùm tìm, đối với thần tài thì cô đương nhiên cười tùm tìm, nói thật thì tội của Diệp Mỹ Dung có ra tòa cũng không phán tội gì lớn, nói không chừng chỉ phán phạt mấy trăm đồng cho có, vậy thì có gì thú vị. Nếu bọn họ muốn hòa giải ngoài tòa cũng được ra giá đủ là được. Ông cụ Trần nhìn dáng vẻ Lâm Khê và Trần Giã trong lòng thật sự thở dài một tiếng. Ông đã xem bài báo trên báo hàng ngày của Tân An, biết Lâm Khê thi được thủ khoa khoa văn thành phố Tân An, hơn nữa một người bạn ở nhà xuất bản của ông ấy biết bọn họ có quan hệ với nhà họ Lâm nên đã nói riêng với ông ấy. Hiện tại giới xuất bản đã nghe nói Lâm Khê định xuất bản tập tranh Tân An lịch sử biến thiên, đã có vài nhà xuất bản liên lạc với Lâm Khê, hy vọng có thể xuất bản qua nhà xuất bản bọn họ. Đứa trẻ như vậy còn có lương triệu thành càng không phải người bình thường Chỉ là trần dã trước khi con trai mình cứ nói với người ngoài cậu nhỏ tuổi Hành vi chống đối mạnh như vậy không phải thứ gì tốt Nhưng hiện tại ông ấy lại càng nhìn càng thấy không tệ có chị và anh rể như vậy Về sau sợ là có tiền đồ rộng mở So với đứa con trai bị ham muốn chi phối của mình Bị người ta cắm sừng còn không biết đứa con trai đần độn Khiến tan nhà nát cửa không biết phải mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần Ông cụ Trần Trúc mừng lâm khê thi đại học được thành tích tốt chức, sau đó Thành Khẩn nói, chúng tôi đọc báo mới biết Tiểu Khê định đến thành phố Bắc học đại học nói như vậy cũng chỉ còn lại Tiểu dã và Cậu Lương ở đây. Chúng tôi biết công ty Cậu Lương nhiều việc, công việc chắc chắn bận rộn cho nên lần này chúng tôi tới nhà thật ra là muốn thương lượng với các người, chờ sau khi cô đến thành phố Bắc học đại học chúng tôi có thể đón Tiểu dã về nhà họ Trần ở không. Lầm khê bất ngờ, sau đó một tay giữ lại Trần giã thiếu chút nữa nổi nóng, quay đầu cười như không cười mà nhìn ông cụ Trần. Trong lòng ông cụ Trần lại thở dài một tiếng, nói chuyện năm đó quả thật cha tiểu dã đã làm sai, chúng tôi cũng là bị người phụ nữ kia lừa, không ngờ cô ta lại có thể làm ra nhiều chuyện ác như vậy. Chúng tôi đã thương lượng, chỉ cần tiểu dã chịu về nhà họ Trần, có thể chuyển nhượng thêm 15% cổ phần của xưởng quần áo Trần Thị Sang tên nó. Nhưng chỉ có cổ phần có thể hưởng thụ lãi, không thể chuyển nhượng mua bán. Mặt khác tôi sẽ tìm luật sư ghi di chúc, sau tôi trăm tuổi, 30% tài sản đều sang tên tiểu dã. Ngoài ra chỗ cha nó nó không cần lo, chỉ cần nhận là cháu trai nhà họ trần chúng tôi, là cháu trai tôi, có thể sống cùng ông bà này là được. Lần này Lâm Khê thật sự vô cùng kinh ngạc chuyện này là sao? Một khoản lớn như vậy cũng nhất định phải để tiểu dã nhận tổ quy tông, vì sao? Cô nhìn không được quay đầu nhìn Trần Đông Bình chỉ thấy ông ta gục đầu cắn chặt răng Như vậy quả thực là muốn bao nhiêu không cam tâm thì có bấy nhiêu không cam tâm Muốn bao nhiêu ỉu xìu thì có bấy nhiêu ỉu xìu Không phải là nhà họ Trần sắp thua nên giò ngó đến 2 triệu rưỡi bất động sản dưới tên tiểu dã đấy chứ Lâm Khê thầm nghĩ Cũng do gần đây cô không quá chú ý đến tình hình xưởng quần áo nhà họ Trần Lát nữa phải tra thử Lâm Khê tình bơ cười nói Vậy thì không dám, con trai và con dâu các người hận tôi và tiểu dã thấu xương, tôi và bà ta không có quan hệ gì mà bà ta cũng có có thể ngầm tốn nhiều tâm tư bày ra cái bẫy lớn như này để hại tôi. Nếu tiểu dã về nhà họ Trần, còn lấy nhiều tài sản như vậy, còn không phải là bị bà ta ăn sống sao? Ông cụ Trần vừa nghe lâm khê nhắc đến Diệp Mỹ Dung thì sắc mặt phải gọi là khó coi. Sắc mặt bà cụ Trần và Trần Đông Bình cũng vừa căm hận vừa tức giận. Trong lòng Lâm khê thấy lạ, chỉ nhìn bọn họ sau đó kiên trì mà cười nói, phải rồi, bà ta còn thích làm loại chuyện lật lại chuyện mấy mươi năm trước mấy chuyện như nói tôi không phải ruột thịt nhà họ Lâm, không xứng lấy bất động sản nhà họ Lâm. Bất động sản nhà họ Lâm chúng tôi không có một xu liên quan gì tới bà ta, bà ta cũng có thể làm ra loại chuyện này. Nếu tiểu dã về nhà họ Trần, còn có di trúc của các người, vừa được cổ phần xưởng quần áo nhà họ Trần, vừa được tài sản của ông cụ, bà ta còn không điên luôn sao. Nói không chừng càng muốn trăm phương ngàn kế sắp xếp cục diện gì mà tiểu dã không phải ruột thịt nhà họ Trần các người, vô cớ bôi nhỏ cô tôi, việc này thật sự bôi nhỏ tổ tiên. Bởi vì lo lắng điều này, tôi còn nghĩ không bằng đơn giản là đổi họ cho tiểu dã đổi thành họ lâm đấy, như vậy cũng đỡ cho bà ta phải nghĩ đến rồi lại làm ra chuyện gì. Người nhà họ Trần, trên mặt người nhà họ Trần phải gọi là đặc sắc thật sự là biểu cảm lúc đen lúc đỏ ăn phải cướp chó nhưng có khổ nói không nên lời. Tuổi còn nhỏ, sao miệng lại độc như vậy, không chừa một ai như vậy. Trên mặt Trần Đông Bình Thiếu chút thẹn quá hóa giận. Ông cụ Trần u ám liếc ông ta quay đầu nhìn về phía lâm khê và Trần Giã thì lại biến thành mưa thuận gió hòa thành khẩn nói. Cô ta cũng chỉ xúi dục những kẻ ngu không biết tính tình cô ta nên mới có thể hô mưa gọi gió. Trải qua nhiều chuyện như vậy, chúng tôi đã sớm nhìn rõ cô là thứ gì cô lại không gây ra sóng gió gì nổi. Ngoài ra Đông Bình cũng đã đề nghị ly hôn với cô ta các người yên tâm, sau này cô ta tuyệt đối sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng gì tới tiểu dã Tôi cũng sẽ bảo đảm với các người tương lai cho dù Đông Bình tái hôn, còn cái sau này của nó cũng không có bất kỳ ai có thể giao động vị trí của tiểu dã ở nhà họ Trần. Giọng điệu này, thoạt nghe, làm như nhà họ Trần có vương vị cần kế thừa vậy. Còn nữa, sắp ly hôn rồi. Chỉ vì Diệp Mỹ dùng suối Trương Tú Mai làm ra việc này tổn hại danh dự nhà họ Trần mà phải ly hôn. Hay là việc này chỉ là một ngòi nổ. Trước khi làm rõ, Lâm Khê cũng không tiện đưa ra phán đoán. Nhưng mà kệ nhà họ Trần đưa ra điều kiện như thế nào, đừng nói cái gì mà lập di trúc sau khi chết thì một phần ba gia sản cho tiểu giã. Cho dù hiện tại bọn họ bưng toàn bộ tài sản đến trước mặt tiểu dã bọn họ cũng không thèm. Tiểu giá đã có 2 triệu rưỡi bất động sản, tương lai giá trị không có trăm triệu thì cũng có mấy chục triệu, làm gì thêm tài sản nhà họ Trần. Nhưng mà trước kia ông cụ Trần muốn đón tiểu Dã về nhà họ Trần nhưng lại không bỏ ra một khoản C, H, E, M đinh chặt sắt bộ dáng được ăn cả ngã về không như vậy. Chẳng lẽ, Lâm khê chớp mắt nghi ngờ liếc mắt nhìn về mặt ủ rũ của Trần Đông Bình, chẳng lẽ đứa con của Diệp Mỹ Dung thật sự có vấn đề. Vì thế cô cười nói, tốt vậy à. Tuy tiểu giả cũng họ Trần, nhưng dù sao nó từ nhỏ đã được nuôi ở nhà họ Lâm, trong mắt tôi thì chính là em trai ruột chính là con cái nhà họ Lâm. Hơn nữa tuy Diệp Mỹ dung tâm tư cực kỳ ác độc nhưng trẻ con vô tội con của bà ta lại từ nhỏ đã được nuôi dưới gối ông Trần và bà nội Trần, về tình cảm khẳng định thân thiết với các người hơn một chút. Ông Trần, giờ các người lập di trúc tương lai muốn để lại một phần ba tài sản của ông cho tiểu dã sưởng trưởng Trần cũng muốn chuyển thêm 15% cổ phần cho tiểu dã vậy chẳng phải quá không công bằng với con của Diệp Mỹ Dung Ư. Càng đừng nói sau này sưởng trưởng Trần có khả năng lại có con nữa. Hành động như vậy thì đặt hai đứa nhỏ kia vào đâu? Mỗi câu lâm khê nói, sắc mặt ông Cụ Trần, bà Cụ Trần và Trần Đông Bình càng khó coi, thậm chí không chịu nổi thêm một phần. Điều này đúng là thật kỳ lạ. Bởi vì ông Cụ Trần và Trần Đông Bình thì cũng thôi, nhưng bà Cụ Trần thì trước giờ không biết yêu quý cặp cháu trai cháu gái kia của bà ta đến nhường nào. Luôn có sự phê bình kín đáo đối với tính cách bướng bình của tiểu giã vì ở nhà họ Lâm mà đã sớm xa lạ với bà ta, hôm nay mặt trời mọc từ đằng Tây à. Ông Cụ Trần gắt gao mắc máy miệng, nói những việc đó tiểu khê cô không cần lo lắng, tóm lại chúng tôi tuyệt đối sẽ không khiến tiểu giã hất ức. Lâm khê ồ một tiếng, nói chúng tôi biết ý của ông Trần nhưng mà nói thật ông xem hiện tại các người cũng đều biết tôi không phải con gái ruột của nhà họ lâm nhà họ lâm chúng tôi cũng chỉ còn lại một cốt nhục là tiểu dã cho nên gần đây tôi vẫn luôn định để tiểu dã đổi họ đấy còn về tài sản nhà họ trần các người diệp mỹ dung mài đầu muốn coi chúng tôi quả thật mặc kệ dù thế nào hai nhà trần lâm bây giờ còn đang kiện tụng hơn nữa các người nói các người muốn ly hôn diệp mỹ dung hiện tại chính nhà họ trần còn có kiện tụng trước khi những việc này chấm dứt thì đừng để tiểu dã dẫm vào vũng nước đục này Giống như lúc trước mỗi câu lâm khê nói, sắc mặt người nhà họ Trần lại thay đổi một lần. chương 164, vốn dĩ cho rằng đã thay đổi đến không thể thay đổi nữa, nhưng không ngờ lời cô còn có thể sắc bén thêm nữa. Nhưng lời nói mỉa mai thì lại khiến người ta không cách nào phản bác. Nhưng việc đổi họ ông cụ Trần liền đen mặt nói tiểu khê, lúc trước khi chúng tôi truyền nhượng cổ phần nhà máy nhà họ Trần của chúng tôi cho tiểu dã trên hợp đồng viết chính xác nói tiểu dã vẫn là con cháu nhà họ Trần, không thể đổi họ. Cho dù là đổi rồi thì cũng là con cháu nhà họ Trần. Lâm Khê không phủ nhận điều này, sau đó lại nói, về việc đổi họ này, nếu nhà họ Trần không đồng ý, chúng tôi có thể thưa kiện trước khác nay khác. Lúc ấy nói Diệp Mỹ Dung hãm hại ngược đãi tiểu Dã chỉ là một vài băng ghi âm người khác nói làm chứng cứ. Hiện tại Diệp Mỹ Dung đã âm mưu quỷ kế hãm hại đến trên đầu tôi, có hồ sơ lập án của công an, bà ta cũng đã chính miệng thừa nhận. Chuyện bà ta hại mẹ tiểu dã và nhiều năm hãm hại tiểu dã cũng có chứng cứ rõ ràng hơn tin rằng thẩm phán sẽ không phản đối tiểu dã đổi họ. Việc này quả thực chính là càn quấy thẩm phán quản làm gì chuyện đổi họ này chứ. Nhưng lâm khê mềm cứng không ăn, dụ dỗ cũng vô dụng người nhà họ Trần có thể làm sao đây. Rõ ràng ăn một bụng thức nhưng vẫn cười đến cứng mặt tươi mà rời đi. Lên xe, vừa ra khỏi cửa nhà họ Lâm, Trần Đông Bình hung hăng mà đập tay lái muốn mắng câu gì đó nhưng nhất thời lại không tìm được từ thích hợp nghẹn một hồi lâu mới nảy ra một câu chua ngoa, tiểu nhân đắc chí Ông ta thật sự chán ghét Lâm Khê. Có lý không tha ai, vô lý cũng có thể nhanh mồm nhanh miệng khiến người ta không yên ổn. Trong xương cốt nhà họ Lâm có phải là trời sinh mang theo thứ khiến người ta sống không yên hay không? Không, Lâm Khê không phải con nhà họ Lâm, vừa nghĩ đến đây là ông ta khó chịu. Ông ta tức giận nói, cha nghe rồi đấy cha. Vô dụng thôi, con danh kia bụng đầy mục đích cô ta không thể nào để chúng ta nhận lại thằng nhãi danh kia. Nói đi nói lại chỉ biết bị con danh kia gài, nói không chừng đến cuối cùng cũng là mất cả trì lẫn chài Còn nói cái gì mà tài sản nhà họ Trần các người, chúng tôi quả thật mặc kệ, đương nhiên cô mặc kệ cô đã cầm đi 2 triệu rưỡi. Hiện tại toàn bộ nhà họ Trần bọn họ chia ra còn không biết có thể có 2 triệu rưỡi không. Vừa nghĩ đến đây ông ta lập tức phát cáu nhịn không được lại hung hăng đánh một quyền vào tay lái. Ông cụ Trần cũng tích tụ giận dữ đầy đầu thấy con trai mình như vậy thì càng nóng. Ông ấy mắng, không nhận về, vì sao không nhận về? Nếu không phải con bị u mê, bị người phụ nữ kia xoay vòng vòng, vì đứa con hoang mà bỏ vợ bỏ con thì đến nước này sao? Người ta bụng đầy mục đích cha thấy chính là con cả đời không mọc nổi mắt. Con không nhận, con không nhận thì làm ra một đứa cháu trai cho cha. Ông cụ Trần thật sự càng nói thì lửa giận càng lớn. Trần Đông Bình bị mắng đến đỏ mặt thô cổ, ông ta nhịn không được ngành cổ nói, đến nước này sao? Không phải chỉ là một đứa con trai à, sinh thêm một đứa là được rồi. Ông cụ Trần ngồi ngay dậy, từ phía sau giơ tay đánh bóp vào đầu Trần Đông Bình, mắng, sinh thêm, sinh thêm, còn biết đứa sinh ra đó là của con sao? Đừng có sinh ra thêm một đứa giả, nuôi con cho người khác bao nhiêu năm mà không biết gì. Ông Cụ Trần tức giận đến thở không thông. Bà Cụ Trần đỡ ông ấy, vội thuận khí cho ông ấy, hai mắt hồng hồng, một bên hướng về phía con trai ở trước nói, Đông Bình con bớt nói vài câu đi, con muốn cha con tức chết mới cam tâm sao. Rồi khuyên ông Cụ Trần, cha nó à, ông cũng không đừng tức giận, việc gì phải như vậy chứ, thật ra Đông Bình nói cũng không phải không có lý. Tiểu giã có tốt nhưng nó đã sớm xa cách chúng ta, lại là nhà họ lâm nuôi lớn, có nuôi sở cũng sẽ không thân với chúng ta, Đông Bình còn trẻ, muốn có con thì sinh thêm cũng được. Đều là bà Triều, nhìn xem Triều ra cái thứ gì. Ông cụ Trần chừng bà ta, sinh thêm, sinh thêm, con xem kế hoạch hóa gia đình là để chương sao. Hiện trên danh nghĩa Trần Đông Bình đã có ba đứa con. Sinh thêm, sinh thêm thì nhất định có thể sinh ra đứa con trai à. Hơn nữa cho dù có thể tái hôn, sinh thêm đứa con trai, nhưng nhoáng cái là mấy năm, ai biết tương lai là dáng vẻ gì. Ông ấy đã sắp xuống mồ rồi. Còn nữa, con trai mình hiện mang cái thanh danh này, nhà họ Trần hiện tại là tình trạng này, ông ta tái hôn thì có thể tìm được người nào tốt. Sau khi sinh ra thì làm sao có thể hưng thịnh nhà họ Trần. Sợ là khiến gia nghiệp đã bị dày vò đến mức không còn bao nhiêu tiêu tan hết. Nhà họ Trần khó khăn lắm mới hưng thịnh được mấy năm lại sắp bị đánh trở lại gốc rễ nhưng tiểu dã thì không giống vậy, không nói cậu còn nhỏ tuổi mà đã khôn khéo hơn cả cô tính cách cũng dũng mãnh. cho dù cậu có người chị và anh rể như vậy, có bọn họ giúp đỡ trong tương lai tiền đồ của cậu tất nhiên không giới hạn. hơn nữa không nói lâu dài chỉ nói trước mắt từ khi quyền kiểm soát cổ phần xưởng quần áo nhà họ trần tới tay thương nhân hồng công quách tự văn kia thì tra ra được một đống sổ nợ rối mù. trải qua một loạt chỉnh đốn, nhà máy kia đã sớm họ quách chứ không họ trần nữa. Nếu quách tự văn thật sự có ý kinh doanh nhà máy, bọn họ ngồi ăn tiền lãi cũng được. Nhưng quách tự văn căn bản chỉ lấy nhà máy làm nền tảng cho phường thêu và sản xuất quần áo của họ quách bọn họ tiền kiếm được cũng chỉ đủ tiền công cho công nhân và bảo trì thiết bị mới hơn mà thôi. Lúc trước còn danh lâm khê kia có thể tự mình tìm tới cửa thuyết phục quách tự văn tiêu 2 triệu rưỡi mua 30% cổ phần kia, nghe nói cô rất có thiên phú về thiết kế, dẫn bọn họ vào, nói không chừng nhà máy bọn họ còn có thể có bước ngoặt, nếu không thì chỉ toàn làm đá cây chân cho quách tự văn mà thôi. Đáng tiếc bọn họ đều không hiểu nổi khổ tâm của ông ấy. Ông cụ Trần dựa vào lưng ghế thở một hơi thật dài. Nhà họ Trần vừa đi Trần dã hận không thể lấy nước rửa sàn nhà. Lâm Khê cũng mặc kệ cậu, dù sao cậu muốn phát tiết như thế nào thì phát tiết như thế này, cô chỉ quay đầu hỏi Lương Triệu Thành, nhà họ Trần làm sao vậy? Chẳng lẽ hai đứa con của Diệp Mỹ Dung thật đúng không phải là con của Trần Đông Bình? Lương Triệu Thành liếc nhìn cô, nói, đứa đầu tiên không phải, đứa thứ hai phải. Đứa đầu tiên là con trai, là sinh trước khi kết hôn, lúc trước Diệp Mỹ Dung dùng đứa con trai này diễu võ dương oai Khiến mẹ Trần Giã ở trên giường bệnh đang sống sờ sờ mà tức chết, sau đó lại dựa vào đứa con trai này, mới thất đầu của mẹ Trần Giã là đã vào cửa nhà họ Trần. Đứa thứ hai là con gái, là sau khi Diệp Mỹ dung gà cho Trần Đông Bình mới sinh. Lâm Khê kinh ngạc, cái miệng của cô đã khai sáng sao? Cô chỉ thuận miệng nói kích thích Trần Đông Bình một chút. Nghĩ lại một đống việc xấu mấy năm nay của nhà họ Trần, trên mặt Lâm Khê thật sự là viết hoa cụ một lời khó nói hết. Cô cạn lời, nói, nhà họ Trần phát hiện như thế nào? Chẳng lẽ hôm đó em châm chọc Trần Đông Bình vài câu, ông ta thật sự chạy đi điều tra? Gần như vậy, Lương Triệu Thành nói, trước khi Diệp Mỹ Dung và Trần Đông Bình ở bên nhau thì có qua lại với một người đàn ông, đại khái là lời em nói hôm đó, biểu hiện của Diệp Mỹ Dung hơi lạ, hoặc là chưa chắc trong lòng không nghi ngờ, hoặc là chuyện bởi vì gần đây mà ông ta đã sớm chán ghét Diệp Mỹ Dung. Hôm đó sau khi trở về không bao lâu ông ta đi tìm người kiểm tra gen, đây cũng không phải việc gì khó. chương 165, Lâm Khê không biết nói gì mới phải, không nghĩ cũng biết hiện tại nội bộ nhà họ Trần náo loạn thành dạng gì. Hơn nữa cha ra việc này hẳn là cũng được một thời gian, người bên ngoài cũng không biết có lẽ là nhà họ Trần muốn mặt mũi, muốn ly hôn, chắc chắn nhà họ Diệp cũng muốn trả thù nhưng lại không muốn cắm sừng Trần Đông Bình chuyện con trai không phải con ruột Trần Đông Bình lớn chuyện nhưng cô cứ cảm thấy nếu chỉ là con Diệp Mỹ dung sinh không phải con Trần Đông Bình thì vẫn không đến mức khiến nhà họ Trần chịu bỏ ra nhiều vốn gốc như vậy để nhận tiểu dã về Trần Đông Bình cũng đâu phải không thể sinh Huống chi tiểu dã rõ ràng là chán ghét tột cùng nhà họ Trần bên này người coi trọng con nối dõi là một mặt quan trọng nhất có lẽ vẫn là ích lợi cho nên cô suy nghĩ một lát lại hỏi Lương Triệu Thành tình hình nhà máy Trần Thị Khi hiện tại thế nào có phải không ổn không không phải là bị Quách Tự Văn lấy hết rồi chứ Từ sau lần Lâm Khê và Quách Tự Văn giao dịch cổ phần đó, Vương Phú Hiếu của phòng làm việc Quách Tự Văn thỉnh thoảng còn gửi chút quà gọi điện thoại cho Lâm Khê duy trì liên lạc. Quách Tự Văn thì lại không thấy, nhưng Vương Phú Hiếu thường xuyên biểu đạt thành ý thương hiệu của bọn họ muốn mời Lâm Khê làm nhà thiết kế quần cho bọn họ. Sau đó vì lâm khê thiêng rẻ hạ hướng viễn, lại có một chút sáng tạo trong đầu muốn làm quần áo gì đó, nên tìm đến phòng làm việc của quách tự văn, nhưng cũng chỉ là tiếp xúc với nhân viên công tác của phòng làm việc chứ không có hứng thú gì với nhà máy nhà họ trần nên cũng chưa từng hỏi thăm. Nhưng ước chừng cô cũng hiểu về tập đoàn lớn như công thương nghiệp hòa cơ, sao bọn họ lại có hứng thú gì đối với việc kinh doanh cái xưởng quần áo và thương hiệu của người khác vốn dĩ công thương nghiệp hòa cơ chỉ muốn lấy xưởng quần áo trần thị làm xưởng gia công cho bọn họ. lúc này nhà máy đã tới tay bọn họ, sợ là cũng chỉ trở thành một cây đinh ốc dưới chướng tập đoàn của bọn họ, có lẽ còn có tác dụng mở rộng xưởng gia công hơn. nhưng phần lớn lợi nhuận thì sẽ không bày ở đây, bởi vì mặc kệ là nhập hàng hay là quyền định giá xuất hàng đã không còn ở bên trần thị. Lương Triệu Thành Lít nhìn sang Lâm Khê, phải hiện tại Trần Thị ra công sản phẩm thêu cho công thương nghiệp hòa cơ, lợi nhuận tới tay chỉ đủ tiền lương cho công nhân và tiền vốn để bảo trì nhà máy, trên cơ bản các cổ đông không được tiền bạc gì. Quả nhiên là thế, Lâm Khê nhìn Tiểu Dã, lúc này Tiểu Dã không nổi nóng nữa, hiển nhiên cũng đang nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện. Lâm Khê hỏi cậu Tiểu Dã, giờ em biết vì sao người nhà họ Trần muốn nhận em về rồi chứ? còn chịu bỏ ra 15% cổ phần Trần thị, lập di chúc để lại 30% tài sản của ông ấy cho em. Tiểu Dã vừa nghe lời này thì trên mặt lập tức xuất hiện một loại biểu cảm ăn phải ruồi bỏ, nhưng vẫn nói, đều là những thứ vô dụng. Lâm Khê ừ một tiếng, nói chủ yếu vẫn là muốn xem nhà họ Trần còn có cơ hội vực dậy hay không. Tiểu Dã, em chỉ cần chịu về nhà họ Trần, tương lai nhà họ Trần khẳng định có thể dậy. Tính cách của tiểu dã có rất nhiều cái cô không sánh bằng, có lương triệu thành chỉ dẫn cho cậu, chắc chắn sau này sẽ rất giỏi giang. Điều này Lâm Khê quả thực là tin tưởng không nghi ngờ. Tiểu dã suy một tiếng, xoay người về phòng mình. Lâm Khê nhìn bóng dáng cậu, ngẩn ra một lát, mặc kệ thế nào, mẹ mình đã bị một người phụ nữ thầm tệ như vậy chọc tức đến chịu dày vò trên giường bệnh. Gia tộc cha ruột mình vì người phụ nữ như vậy và một đứa con vốn không phải con cháu nhà họ Trần mà từng đối xử với mẹ cậu và cậu như vậy, Những việc này thật quá mức thẩm tể. Cậu có kiên cường thì rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, lúc này nhất định trong lòng sẽ không dễ chịu. Em có hơi hối hận, mũi lâm khê đột nhiên hơi chô sót, cô quay đầu nhìn về phía lương triệu thành, lẩm bẩm em không muốn để nó một mình ở lại đây nữa, để nó ở đây ai biết nhà họ Trần có thường xuyên tới quấy giày nó không. Tính nó nóng như vậy, nếu em chọn học viện mỹ thuật hoa thành chúng ta sẽ có thể cùng nhau sống ở đó, sẽ sống rất tốt, xin lỗi. Không chỉ có tiểu dã còn có anh, anh vì cô mà làm nhiều chuyện hư vậy, vì để cô đến học viện mỹ thuật hoa thành mà cũng chuẩn bị nhiều, thậm chí đã xem nhà xong, chuẩn bị mua. Từng phương diện trong cuộc sống của cô, anh đều suy xét cho cô. Chỉ là cô nói một câu liền đổi ý, xin lỗi, cô thấp giọng lặp lại, đôi mắt chua xót cô vẫn luôn chưa nói, thậm chí có chút trốn tránh việc này, vẫn luôn nỗ lực nghĩ về mặt tốt nghĩ rằng cô sẽ cố gắng nghĩ cách dành nhiều thời gian ở Tân An. Vốn dĩ thành tích của cô đã rất tốt căn bản không cần tốn thêm quá nhiều thời gian để học lớp văn hóa, nhưng cô vẫn nỗ lực rất nhiều, bởi vì bản thân cô biết nếu thành tích lớp văn hóa của cô yêu Việt hơn nữa thành tích chuyên môn cũng tốt vậy cơ hội xin trường học làm dự án ở vùng ngoài cũng càng lớn. Cuối cùng cô thật sự làm được, nhưng cho dù bản thân cô nỗ lực bù đắp nhưng cũng không thay đổi được việc cô đã phụ lòng kế hoạch ban đầu của họ. Cô cũng biết thật ra cô đã làm tổn thương anh. 4 năm, không phải 4 ngày. 4 tháng mà là 4 năm Hiện tại là năm 91 Cũng không phải là thời đại ngồi máy bay thuận tiện Gọi video càng thuận tiện hơn Của 30 năm sau Quả thật cô vẫn bị ảnh hưởng bởi tư duy đời sau Vô thức nghĩ chuyện này quá đơn giản Trên thực tế là có khả năng Một học kỳ cũng không gặp cô được một lần Cô chính là ỉ vào việc Anh thích cô cứ cảm thấy anh sẽ bỏ Thời gian tới thăm cô mà thôi Lúc trước cô nói muốn thi học viện Mỹ thuật Hoa Thành anh thậm chí nói trực tiếp Thường chú ở đó Trong khoảng thời gian ngắn, cô có chút mờ mịt, có phải đã ra quyết định sai hay không, bởi vì cô chỉ không quen thuộc với học viện mỹ thuật Hoa Thành, thật ra ở đó cũng có giáo viên rất tốt, cô ở đó cũng giống vậy, có thể làm chuyện mình thích. Nghĩ đến đây, tim đau thắt từng cơn từng cơn, Lương Triệu Thành rũ mắt nhìn cô, đương nhiên thấy được sự mờ mịt của cô. Anh đưa tay vỗ cô, nói, nếu đã đưa ra quyết định thì không có gì mà phải hối hận, mọi chuyện quả thật như em nghĩ, thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy. Nói xong dừng một chút rồi mới nói tiếp mà kể có dự án hay không, một năm em vẫn có mấy tháng nghỉ đông và nghỉ hè, giữa đó anh cũng có thể đi thăm em. Trước kia lúc ở bộ đội, vợ chồng ở riêng là chuyện rất bình thường, có một số người thậm chí mấy năm mới có thể gặp một lần, một lần gặp mặt cũng chỉ có mấy ngày, mọi người cũng đã quen. Nói thật tách nhau mấy tháng với anh mà nói cũng không phải chuyện gì khó chịu đựng. Điều anh lo lắng thật ra là lòng cô liệu có thay đổi không mà thôi. Giống như ban đầu cô nói muốn học học viện Mỹ thuật Hoa Thành, nhưng chỉ bởi vì Phó Vân Lương xuất hiện cô lập tức đổi ý. Đây mới là nguyên nhân anh vừa nghĩ đến sẽ không yên tâm. Cho dù cô có đủ loại lý do và giải thích, Lâm Khê bắt lấy tay anh cúi đầu im lặng trong chốc lát, sau đó ngẹn giọng nói, lúc đó anh đâu có kết hôn, chuyện vợ chồng người ta thì anh quen cái gì chứ? Lương Triệu Thành, anh biết em sẽ quen, vốn dĩ anh chính là người lạnh nhạt độc lập quen với việc một mình làm việc. Là cô mạnh mẽ tiến vào không gian của anh. Lầm khê thở dài, nghĩ nghĩ rồi nói, sau này mỗi tháng chúng ta gặp nhau ít nhất một lần được không, ngồi máy bay cũng không quá tốn thời gian. Một tháng anh đến thành phố Bắc một tháng em về Tân An, mỗi lần ở một tuần, như vậy cách ba tuần là có một tuần ở bên nhau. Một học kỳ cũng chỉ có bốn năm tháng, mỗi người chúng ta chỉ cần bay hai lần là được cũng chỉ hai tháng mới rời đi một tuần, nên cũng không khó khăn lắm nhỉ, được không? Mặc kệ bận nhường nào cũng nhất định phải thực hiện, nói cách khác tình cảm của hai người nói không chừng sẽ thật sự nhạt đi, dù sao thì anh thoạt nhìn quá nghiêm túc và lạnh nhạt mỗi ngày chúng ta ở bên nhau còn được. Nhưng nếu tách nhau quá lâu, nói không chừng em cũng không dám hôn anh ôm anh, nghe nói đất khách là sát thủ lớn nhất của tình cảm. Đời sau thời đại mà mỗi ngày có thể gọi video cũng vậy, chứ đừng nói là hiện tại. Lương Triệu Thành nghe vế trước cô nói còn cảm thấy kế hoạch này quá cẩn thận, nghe thấy vế sau thì lại đen mặt. Nhưng ngẫm lại lời cô nói, tuy rằng có hơi cố tình nhưng thật ra đúng là có thể làm. Phần gia rạch giỏi đến như vậy, quả thật thời gian tách nhau không tính là gì. Anh nói, được, trên thực tế, hai tháng anh dành ra nửa tháng để qua đó cũng không thành vấn đề. Ngoài ra, dự án Tân An từ khi lấy được đến khi thiết kế và thi công đều đã phát triển rất chín mùi, ngoại trừ lấy dự án và sửa bản thảo thiết kế cuối cùng cần anh đến quyết định thì những chuyện khác đều có người chuyên môn theo sát căn bản không cần anh tham dự chỉ là anh chạy tới thành phố Bắc nửa tháng làm gì. Hoặc là mở chi nhánh công ty ở đó cũng được. Hai người cùng nhau thương lượng như vậy, ngược lại loại bỏ hết được những cảm xúc tách biệt đó. chương 166 Trần Đông Bình bị ông cụ Trần buộc nhanh chóng đi giải quyết chuyện hôn nhân với Diệp Mỹ Dung. Ông cụ Trần nhắc tới việc này, làm Trần Đông Bình lại cảm thấy một trận lửa ứa ra từ tim. Cái con tiện nhân kia ông ta thầm mắng trong lòng. Lúc trước ông ta cầm được kết quả giấy xét nghiệm ADN, không thể tin được mà nhìn đi nhìn lại mấy lần, trước là chỉ mới tay run, sau lại chính là toàn bộ thân thể đều run. Ông ta tức muốn học máu mà đi tìm Diệp Mỹ Dung. Nhưng ban đầu trên mặt Diệp Mỹ Dung chỉ hiện lên một chút hoảng loạn, sau đó lại bình tĩnh lại. Có lẽ sau lời nói kia của Lâm Khê ở đồn công an, bà ta đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng Trần Đông Bình sẽ phát hiện ra chuyện này. Ngoài ra từ hơn nửa năm nay, Lâm Khê đã làm hư hỏng thanh danh của bà ta còn dùng chuyện bà ta ngược đãi Trần Dã và chuyện bà ta hại chết mẹ của Trần Giã để uy hiếp nhà họ Trần từ trong tay nhà họ Trần cầm đi quyền giám hộ Trần Giã và 30% cổ phần của nhà họ Trần. Tiếp theo nhà máy của nhà họ Trần lại phát sinh ra sự cố lớn, từ lúc đó Trần Đông Bình đã dần hờ hững và có ý kiến đối với bà ta, chứ đừng nói tới ông cụ Trần, trên mặt toàn là chán ghét. Với tình hình hiện tại có ở lại nhà họ Trần cũng sẽ không có ngày lành, còn không bằng tính toán xem, ly hôn có thể lấy được bao nhiêu tiền. Cho nên khi Diệp Đông Bình cầm giấy xét nghiệm ADN chạy về nhà, rồi lại cầm giấy xét nghiệm ADN ném lên mặt Diệp Mỹ Dung, giết gào với bà ta, Diệp Mỹ Dung nhặt thờ giấy xét nghiệm ADN lên, trong nháy mắt sau khi hoảng loạn xong, trong mắt bà ta lại sệt qua tia dữ tợn, sau đó chính là vẻ mặt kinh ngạc khiếp sợ. Bà ta cầm tờ giấy xét nghiệm ADN kia rồi nhìn kỹ, sau đó biểu tình trên mặt lại biến thành ấm ức thương tâm. Bà ta đỏ con mắt nói, Đông Bình ông quên rồi sao, lúc trước ông say rượu rồi đưa tôi lên giường, sau đó lại để tôi L. À, M-T-I-N, nhân của ông, lúc đó tôi đã có chồng chưa cưới rồi. Nếu không phải ông, tôi khi đó kết hôn với Triệu Tiến rồi, là ông làm tôi và anh ấy chia tay, bắt tôi cùng ông ở bên nhau, sau lại có gia phúc. Ông tính từ thời gian mà xem, Gia Phúc chính là từ trước hoặc sau lần đầu tiên của chúng ta mà có khi đó tôi còn chưa chia tay với Triệu Tiến, anh ấy là chồng chưa cưới của tôi, Gia Phúc cũng là của anh ấy, cũng không phải không có khả năng tôi làm sao biết được. Nếu biết con tôi là của anh ấy, tôi đã không chia tay với anh ấy rồi. Bà ta nói xong bật khóc, vào lúc đó Trần Đông Bình tức giận đến suýt chút nữa phun máu ra. Lúc trước nếu không phải Diệp Mỹ Dung quyến rũ ông ta, ông ta làm sao đến nỗi say rượu lên giường cùng với một người phụ nữ đã có chồng chưa cưới. Gia Phúc Gia Phúc cái tên này đúng là mỉa mai. Ngón tay ông ta chỉ vào Diệp Mỹ Dung, sau đó trực tiếp xoay người ra cửa. Cũng may bởi vì những trận cãi nhau của hơn nửa năm nay, ông cụ Trần lại không muốn nghe bọn họ cãi nhau nên đã sớm đuổi bọn họ ra bên ngoài ở, không còn ở nhà chính của nhà họ Trần nữa. Sau khi Trần Đông Bình rời khỏi liền trở về nhà chính của nhà họ Trần, chuyện lớn như vậy ông ta cũng không dám không nói với cha ông ta. Sau khi nói xong, lại xoay người tìm luật sư soạn ra một tờ đơn ly hôn cùng với cái tờ xét nghiệm ADN kia, còn tài sản chia cho Diệp Mỹ Dung, ông ta muốn bà ta phải rời đi tay không? Đương nhiên con trai bà ta, bà ta đương nhiên có thể mang đi, con gái là của nhà họ Trần, đương nhiên phải ở lại. Diệp Mỹ Dung lại nói, lúc ra phút 4 tuổi tôi mới gà vào nhà họ Trần các người, nó không phải con trai của Trần Đông Bình ông thì làm sao? Sau khi tôi gà vào nhà ông vẫn luôn giữ ghép, phụng dưỡng cha mẹ ông, sau lại sinh hạ Gia An, ông đi mà cha xem, Gia An có phải là con gái của ông hay không, nếu không phải thì đó mới là vấn đề của tôi. Diệp Mỹ Dung muốn được phân cho một nửa cổ phần của Trần Đông Bình ở Trần Thị, ngoài ra còn mấy căn nhà của nhà họ Trần nữa. Bà ta còn muốn tố cáo Trần Đông Bình năm đó vào thời điểm vợ ông ta mang bệnh đã say rượu cưỡng gian bà ta. Sau đó lại ép buộc bà ta chia tay chồng chưa cưới để L-A-M-T-I-N-H nhân của ông ta, sau đó còn hứa hẹn đảm bảo cho bà ta đủ điều rằng chỉ cần vợ ông ta chết sẽ lập tức cưới bà ta vào cửa. Dù sao Diệp Mỹ Dung trong nửa năm này, đã sớm không còn thanh danh gì, nhà họ Trần các người hiện tại muốn nhân lúc này một chân đá bà ta ra khỏi cửa, vậy bà ta cũng sẽ không để các người sống, xem nhà họ Trần các người còn biết xấu hổ hay không. Trần Đông Bình thức giận đến hận không thể bóp chết Diệp Mỹ Dung. Ông ta xoay người đi tìm các loại chứng cứ phạm tội của nhà họ Diệp ở nhà máy, rồi bắt đầu cùng Diệp Mỹ Dung uy hiếp lẫn nhau, phần cao thấp để chia tài sản ly hôn. Vào thời điểm cuối tháng 7, vụ án Trương Tú Mai trộm con, còn liên hợp với vợ chồng nhà họ thẩm lừa bịt tống tiền tài sản nhà họ Lâm cuối cùng cũng được thẩm phán. Trương Tú Mai là trộm con của người khác nhiều năm sau lại muốn lấy con nhà người ta để giả mạo con gái nhà họ Lâm, tội danh lừa gạt tài sản được thành lập, đặc biệt là bà ta còn trộm đổi con của liệt sĩ, tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho gia đình của đối phương, hành vi càng thêm ác liệt bị phán tù 15 năm có thời hạn. Vợ chồng nhà họ thẩm liên hợp với Trương Tú Mai để thực hiện hành vi lừa đảo, nhưng bởi vì hành vi lừa đảo không thành công, thái độ nhận tội cũng khá thành khẩn, đối chiếu với những án kiện đã thành công, cuối cùng cho xử lý nhẹ tòa phán 1 năm tù, phạt tiền 500 đồng. Chù Lai Căn và Diệp Mỹ dung xuôi khiến Trương Tú Mai cùng vợ chồng nhà họ thẩm phạm tội, hơn nữa còn là phạm tội có kế hoạch và đồng thời tham gia thực thi, nhưng bởi vì lừa đảo không thành công, cũng cho xử lý nhẹ tòa phán 3 tháng tù, phạt tiền 500 đồng. Lúc rời khỏi tòa án, Diệp Mỹ Dung nhìn Lâm Khê, hận đến trong lòng muốn học máu. Bà ta cảm thấy cuộc sống của mình bị hủy hoại thành ra thế này là do Lâm Khê. Nếu không có Lâm Khê, nhà họ Trần sẽ không sao, con trai của bà ta cũng sẽ không bị Trần Đông Bình bị phát hiện. Tất cả những chuyện này đều là tại Lâm Khê. Lại hối hận bản thân mình lần này quá mức khinh suất, không điều tra rõ đã làm rồi, kết quả thế nhưng lại bị cái đầu ngu xuẩn trương tú mai kia bẫy. Nếu bà ta sớm biết rằng Lâm Khê không phải là con gái ruột của Trương Tú Mai mà là trộm của nhà khác bà ta không có khả năng đi khuyến khích bà ta làm chuyện này. Kết quả lại hố chính mình còn tặng cho Lâm Khê một cái thân thế càng tốt tưởng tượng đến đây bà ta đã tức giận đến tim gan phèo phổi đều đau. Nhưng cho dù Diệp Mỹ Dung có hận Lâm Khê cũng sẽ không để ý. Cô trước giờ vốn dĩ chưa từng để ý đến bà ta. Cô thấy tình huống của nhà họ trần như vậy. Lại một lần nữa ngồi lại nói chuyện với tiểu Dã hỏi cậu có muốn đi thành phố Bắc với cô hay không, bởi vì tiểu Dã năm nay vừa lúc lên cấp 2 cũng hoàn toàn không phải lo lắng vấn đề truyền trường. Dù sao cũng là lên trường mới, sau đó học 3 năm cấp 2 ở thành phố Bắc vừa lúc cô lên năm 4 chắc chắn sẽ về Tân An đi thực tập nên cậu cũng theo đó qua Tân An học cấp 3. Tiểu Dã suy nghĩ một chút vốn cậu tính từ chối, bởi vì từ nhỏ tới lớn cậu vẫn luôn sống ở Tân An, dùng ngôn ngữ địa phương cũng quen với khí hậu ở Tân An. Tuy rằng cậu cảm thấy mùa đông có thuyết thực sự không tồi, nhưng để cậu vẫn luôn sống trong mùa hè khô nóng, đến mùa đông khô ráo lạnh lẽo như thành phố Bắc thì cậu cũng không thích. Hướng chi bên này còn có một đống bạn bè anh em của cậu cùng nhau đánh nhau từ nhỏ. Còn nhà họ trần cậu càng không để vào mắt, bọn họ còn có thể liên lụy cậu thế nào. Chỉ là đối mặt với ánh mắt của Lâm Khê cậu cuối cùng vẫn quay mặt đi, nghẹn ngào mà nói một câu cũng được. Nói xong còn bất mãn mà mắng, chị đúng là đồ phiền phức, chỉ là đi học đại học thôi còn muốn liên lụy, đến em. Nhưng đi thì đi thôi, dù sao cậu ở nơi nào cũng không quan trọng. Bằng không, lỡ như chị bị người khác bắt nạt thì làm sao bây giờ? Đừng nhìn cô hiện tại trông rất có vẻ thông minh, chứ thật ra vẫn rất dại ruột nếu không có cậu và anh Lương, chỉ với cái đầu óc kia của cô, nói không chừng bị người ta bẫy cho mà còn không biết. Lâm Khê bị khinh bỉ lại lập tức đỏ hốc mắt. Tiểu Dã đã đồng ý, vậy thì sau đó sẽ có rất nhiều chuyện cần sắp xếp trường học chỗ ở, người chăm sóc tiểu Dã. Hai nhà họ Lương Trịnh Hòa Thuận vui vẻ, Nhạc Minh Tư nghe nói bọn họ muốn cho tiểu Dã cùng đến thành phố Bắc đi học, đều nói để cậu đến nhà bọn họ ở. Nhưng Lâm Khê và Lương Triệu Thành không đồng ý, mua một căn hộ ở gần ký túc trường học hoặc gần học viện mỹ thuật, hai người đều không chút do dự lựa chọn cái sau, bởi vì vốn dĩ Lương Triệu Thành cũng tính sẽ dành nhiều thời gian ở lại thành phố Bắc. Trường 167, tiểu giã thấy bọn họ bận rộn, sau đó tiếp tục chào phúng lâm khê chị, chị chỉ đi học đại học thôi mà còn phải phức tạp như vậy, cũng chỉ có anh rể mới có thể chiều theo chị, lại có tiền cho chị làm mấy thứ này. Em thấy ngoại trừ anh rể, chắc sẽ không còn ai chịu được chị. Tím ngô nghe xong lại nói, ai ra, vậy sao cháu không tới quản con bé đi, cháu xem, con bé đi học đại học cháu lại đi theo để làm gì. Còn nói người khác cháu cũng có mặt mũi mà nói sao. Tiểu Dã khịt mũi mà hừ một tiếng, không lên tiếng. Sau đó Lâm Khê lại quấn lấy Tím Ngô, bảo Tím Ngô đi theo qua mấy tháng, nói tuy rằng ở bên kia có thể mời người khác, nhưng chúng cháu đều không quen biết họ. Tiểu Dã vẫn còn là đứa trẻ, giao nó cho người lạ chăm sóc cháu cũng không yên tâm, lỡ như người nọ không tốt với nó, còn ngược đãi nó, cháu vừa nghĩ tới đã đau lòng. "Tiểu Dã." Tím Ngô quay đầu nhìn Tiểu Dã, khóe miệng cũng nhịn không được co rút ngược đãi cậu. Ai dám ngược đãi cậu? Nhưng nghĩ thì nghĩ, trong lòng lại cực kỳ hưởng thụ, mặt mày hớn hở ỡ ờ mà đồng ý. Sau đó còn muốn của trách nói Lâm Khê, được rồi, thím thấy cháu có phải là đi học đại học đâu, đây là muốn dọn toàn bộ cả nhà cùng đi theo. Cứ như vậy mà hết một kỳ nghỉ hè, bận rộn đến ngoài ý muốn. Một hôm, vào buổi tối, khi Lâm Khê đang nằm trên giường. Đột nhiên cô nhớ tới cái gì đó, bèn nói với Lương Triệu Thành, lần trước cha anh có nói là chúng ta nên tổ chức hôn lễ vào mùa hè, hiện tại lại quên chuẩn bị rồi. Lương Triệu Thành vốn dĩ đang ngồi ở trước bàn xem tư liệu, nghe được lời cô nói lập tức buông tư liệu trong tay xuống, quay đầu lại nhìn cô. Tính tình tương đối độc lập, thật ra cũng không ham thích gì đối với chuyện tổ chức hôn lễ. Lúc trước để ý là bởi vì quan hệ của bọn họ không ổn định, nên muốn có một cái hình thức. Nhưng hai người bận rộn suốt một năm như vậy, cũng đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện cảm giác bây giờ giống như đã trở thành vợ chồng già vậy nên có tổ chức hôn lễ hay không anh căn bản không có hứng thú khi nào em muốn làm thì làm anh nói cô vui vẻ nói được. Lâm Khê bật cười nói chúng ta đến studio chụp ảnh cưới đi cô không quen biết quá nhiều người ở nơi này cô cũng không có bao nhiêu hứng thú với việc tổ chức hôn lễ nhưng đối với ảnh cưới kỷ niệm đặc biệt là ảnh cưới của niên đại này rất có hứng thú hôn lễ thì chờ khi nào có hứng thú, có ý tưởng rồi làm một cái đặc biệt một chút là được dù sao cũng đã sớm là vợ chồng, làm sớm một chút hay muộn một chút cũng chả sao. Lương Triệu thành đối với trụ ảnh càng không có hứng thú, nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô vẫn dùng giọng điệu nghiêm túc nói, được. Vẻ mặt cũng không qua loa có lệ chút nào. Lâm Khê lại cười với anh, vỗ vỗ cha, nói anh lại đây, chúng ta cùng nhau trò chuyện đi. Lương Triệu Thành bất đắc dĩ buông tư liệu trên tay xuống, đi qua không nói gì mà ngồi vào trước giường, nhìn cô một lát, sau đó duỗi tay kéo cô vào trong lòng ngực hôn cô. Hôn được một lúc Lâm Khê lại ghé vào trong lòng ngực anh mà cười. Anh của hiện tại so với trước kia rất giống nhau, nhưng cũng có chút hoàn toàn không giống. Cô nói, anh Lương Anh vẫn nên bồi dưỡng nhân viên trong công ty nhiều lên chút xây dựng một hệ thống hoàn thiện tuy anh là trung tâm cốt lõi, nhưng cũng không thể chuyện gì cũng đến tay anh, làm như vậy, làm như vậy sẽ có rất nhiều chuyện không bị giới hạn về địa lý. Nhưng thời đại này có quá nhiều hạn chế. Điện thoại thông minh không có, không thể tổ chức hội nghị bằng hình thức gọi video, không thể liên lạc qua email kịp thời, các văn kiện gửi đi ở cự ly xa cũng không thể gửi tới ngay lập tức cho nên sẽ tạo thành thông tin bị trì trệ Cô nghĩ đến những chuyện này, cao mày. Lương Triệu Thành nhìn cô nhíu mày, cho rằng cô đang lo lắng chuyện ở công ty anh, duỗi tay vỗ về cô, không cần lo lắng, trong lòng anh hiểu rõ. Lâm Khê lại nói, còn có trung tâm kỹ thuật và trung tâm sản phẩm, em biết công ty là làm thiết kế, nhưng về mặt kiến trúc và an ninh, nếu có ban kỹ thuật khai phá và ban sản phẩm cốt lõi, như vậy cũng không tồi, cũng có thể làm ra cống hiến cho sự an toàn của nhân dân và xã hội. Cô đương nhiên biết trong 30 năm nữa, chỉ cần ngành địa ốc được khai phá là có thể mở ra một con đường làm ăn giàu có. Anh có bối cảnh có năng lực chỉ cần làm được chuyện đó, căn bản không lo không kiếm được tiền. Chỉ là cô cảm thấy, so với khai phá địa ốc, anh khẳng định càng thích làm thiết kế an toàn hơn, chính cô cũng cảm thấy thích hơn. Cô suy nghĩ rồi nói, hai ngày nữa em vẽ cho anh một vài thứ, đều là một vài kiểu thiết kế an toàn cơ bản ở hiện đại. Có hệ thống phòng cháy, phòng trộm còn có hệ thống cảnh báo em chỉ nhớ được một vài công năng thôi, nguyên lý thì phần lớn là cái biết cái không, nhưng nói không chừng có thể cho anh một chút gợi ý. Cô trước kia sao lại không nghĩ tới mấy cái này chứ? Anh nhíu mày, nhìn cô con người đen hơn chút không cần. Anh không cần cô làm những chuyện này, cũng không muốn cô lộ ra quá nhiều thứ không thuộc về thời đại này, điều này đối với cô mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Em biết ý nghĩ của anh. Lầm khê duỗi tay ôm của anh, nói em vốn dĩ chỉ là cái nửa thùng nước, nhưng theo ký ức thì vẫn có thể vẽ ra một vài thứ, để anh nhìn thử xem có gợi ý được gì không, những thứ đã đi qua đầu của anh, khẳng định sẽ không phải giống y hệt bản gốc, em sẽ không lấy bản gốc ra. Hơn nữa mấy thứ này cũng không phải thứ gì đi ngược quy tắc, chúng đều có thể dựa trên sự phát triển của công nghệ kỹ thuật hiện cũng có thể nghiên cứu ra, đây cũng là làm cống hiến cho nhân dân và xã hội, em cảm thấy có thể nghiên cứu ra sớm một chút cũng tốt. Lương Triệu Thành ôm lấy cô nói, được, không yên tâm mà lại bổ sung một câu, về sau không được lộ ra bất kỳ dấu vết ra bên ngoài. Lâm Khê dạ một tiếng, lúc này cũng thay đổi giọng điệu làm nũng, làm chuyện gì cũng sẽ hỏi ý kiến anh trước có được không? Được, anh không chút do dự nói. Lâm Khê nhách môi, bật cười. Ban đầu cô thẳng thắn với anh đúng là đã tạo thành khoảng cách nhất định giữa hai người họ. Nhưng cô đã làm đúng, anh sớm muộn gì cũng phải tiếp nhận chuyện cô không phải là lâm khê ban đầu mà là lâm khê của hiện tại, rồi từ từ xóa đi dấu vết của lâm khê trước kia. Nhưng sau khi thẳng thắn, cô sẽ không cần phải cố tình giấu anh nữa, có thể không chút do dự mà nói với anh những chuyện cô nghĩ đến, cũng có thể nghe ý kiến của anh, như vậy không chỉ có cô thoải mái, mà anh cũng sẽ cảm giác được sự tín nhiệm của cô cũng sẽ không lại bởi vì nguyên nhân cô xuyên qua mà tạo thành hiểu lầm và mâu thuẫn. Nếu để lâu dài mà nói, như vậy mới là cách làm chính xác để tiêu trừ khoảng cách giữa hai người. Đương nhiên tiền đề là bởi vì anh, có điều hai người đang ôm nhau, Lương Triệu Thành lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, do dự một lát cuối cùng vẫn mở miệng hỏi cô Tiểu Khê, Hạ Hướng Viễn, cậu ta có phải có gì đó khác thường hay không? Anh đã sớm nhận thấy được sự khác thường của Hạ Hướng Viễn. Một năm trước anh ấy đột nhiên trở nên giỏi giang và có tài năng, là từ sau khi anh trở về từ thành phố Bắc anh ấy đột nhiên xuất hiện. Trong vòng một năm này, hạ hướng viễn đầu tiên là tống cha anh ấy và những con nghiện cờ B, A, C thân thiết với cha anh ấy vào tù, sau đó liên hợp với chú của mình thông qua chợ đen mà bán được một lô trang sức châu báu kiếm được xô vàng đầu tiên. Sau đó mở xưởng quần áo, sáng lập nhãn hiệu của riêng mình tìm kiếm đầu tư từ thương nhân Hồng Kông, trong thời gian một năm ngắn nguồn nhãn hiệu thời trang của anh ấy đã ổn định trở thành mặt hàng bán chạy nhất trong các trung tâm mua sắm ở quốc nội. Nhãn hiệu của anh ấy sản xuất ra áo khoác lông vũ và áo di vừa nhẹ vừa đẹp lại còn mềm mại và dễ làm sạch. Doanh số trong và ngoài nước của chiếc áo khoác lông vũ và chiếc áo may ô này vào mùa đông năm ngoái rất kinh người, sưởng quần áo của anh ấy hiện tại đã gần như đã trở thành sưởng quần áo lớn nhất vùng Quảng Đông. Nhưng Lương Triệu Thành nhớ rất rõ rằng cái áo khoác lông vũ và áo di kia anh đã nhìn thấy trong bàn phát thảo của Lâm Khê từ trước đó rồi. Đây chỉ là một ví dụ mà thôi. Lầm khê nghe thấy anh hỏi chuyện này, thân thể đang nằm trong lòng ngực anh cứng đờ một lát, sau đó rút ra từ trong lòng ngực anh, dương mắt lên nhìn anh. Trên mặt anh trông có vẻ rất nghiêm túc đạm bạc nhưng lại không có vẻ ghen tuông. Cô duỗi tay nắm lấy tay anh xoa xoa ừm em cũng cảm thấy vậy. Em chưa từng nói chuyện này cho anh ấy, bởi vì em không muốn có thêm bất kỳ liên hệ nào với anh ấy nữa. Cô chậm rãi nói, "Nhưng em biết anh ấy có vấn đề, từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy, là em lần đầu tiên thấy anh ấy, anh nhớ không? Là lúc em ở ủy ban thôn đuổi Trương Tú Mai và Chu Lai Can đi, buộc bọn họ rời khỏi nhà thuê của chúng ta đó." Tuy rằng ký ức của em về chuyện của anh ấy không nhiều lắm, nhưng em cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy. Chương 168 Cô không có giấu anh, nói hết tất cả những chuyện mà cô nghi ngờ về hạ hướng viễn nói ra, có một vài chuyện là anh cũng tự nhận ra, ví dụ như hạ hướng viễn vì sao lại đột nhiên hợp tác với chú của anh ấy, anh ấy làm sao có thể quen thuộc những con đường đến chợ đen như vậy. Còn có anh ấy làm sao biết được cha anh ấy và những con nghiện cờ bê, ạ, c quen biết của cha anh ấy đã làm những gì mà có thể bày mưu tính kế bỏ tù bọn họ còn có một ít còn lại là lương triệu thành không biết. Ví dụ như những thiết kế của sườn quần áo của Hạ Hướng Viễn đều là những kiểu dáng kinh điển của thời hiện đại thực dụng đơn giản và hào phóng, nhưng trong đó lại có cả hàm lượng kỹ thuật, không phải chỉ mô phỏng theo kiểu dáng bề ngoài là có thể làm ra. Cho nên, Lâm Khê nhéo tay anh nói, anh ấy và em không giống nhau, em chỉ là nằm mơ một giấc mộng, mơ thấy một vài chuyện của Lâm Khê em cũng không phải cô ấy. Nhưng Hạ Hướng Viễn thì không giống vậy, em cảm giác được anh ấy thực sự chính là Hạ Hướng Viễn, nhưng là Hạ Hướng Viễn sau khi đã sống hết một đời rồi bây giờ đã sống lại trở về. Cô nói xong lại nghĩ đến cái gì đó, anh có nhớ giấc mộng mà em kể cho anh nghe không? Cả đời của Lâm Khê kia cô ấy đã ly hôn với anh, sau đó bị người nhà họ chu tính kế gả cho Chu Gia Lượng, sau đó Chu Gia Lượng ngoại tình với người phụ nữ khác Lâm Khê thì bệnh chết. Trong quá trình này, Hạ Hướng Viễn cũng chưa từng xuất hiện một lần nào cả. Với tình cảm của anh ấy đối với Lâm Khê, nếu là ở thời điểm trong mộng kia thì anh ấy đã có bản lĩnh như bây giờ, sao có thể hoàn toàn mặc kệ cô ấy không để ý tới chứ? Chắc là có vấn đề gì đó. Cô bởi vì hoàn toàn nhập tâm vào cuộc trò chuyện, nên cũng rất tự nhiên mà nói về Lâm Khê, nói tất cả những chuyện của cô ấy cô không cảm thấy có gì, nhưng lại làm Lương Triệu Thành có chút khó chịu. Anh nhíu mày, nếu chỉ là Lâm Khê có khác thường thì thôi, nhưng nếu ngay cả hạ hướng viễn cũng có vấn đề. Có một người biết hết tất cả những chuyện của tương lai ở bên người, đây thực sự không phải là một chuyện khiến người ta thoải mái, đương nhiên, vợ anh là ngoại lệ. Chỉ là điều này làm cho anh lo lắng rằng những người biết trước tương lai thì có thể xảy ra vấn đề gì hay không, sẽ gặp những biến cố gì. Nhưng anh để lại nỗi bất an trong lòng xuống, chỉ đơn giản vỗ về cô, rồi ôn hòa nói, về sau cách xa cậu ta ra một chút là được. Lâm khê gật đầu, vốn dĩ cũng chẳng có gì liên hệ với anh ấy. Nếu không phải anh nhắc đến thì cô đã quên luôn anh ấy rồi. Bởi vì căn hộ mới mua ở thành phố Bắc cần phải bố trí thêm nội thất đám người Lâm Khê trước ngày mùng 1 tháng 9 khai giảng đã đến thành phố Bắc trước vài ngày. Căn hộ mà bọn họ mua là ở trong một chung cư nằm trong khu phố đối diện với học viện mỹ thuật, phòng ở không tính là to, có ba gian phòng, Lâm Khê và Lương Triệu Thành một phòng, tiểu dã một phòng, còn một phòng cho thím ngô. Lương Triệu Thành đã nhờ một người bạn của anh trang trí nội thất trong nhà trong kỳ nghỉ hè trước rồi. Lúc bọn họ đến cơ bản đã có thể vào ở được rồi, chẳng qua còn một vài chi tiết cần sửa sang lại. Nhưng nếu đã tới thành phố Bắc thì cũng nên đến nhà họ Lương một chuyến. Cho nên buổi tối sau khi đã giàn xếp ổn thỏa, ngày hôm sau bọn họ đã lập tức đi đến nhà họ Lương. Lúc này vẫn là thím thu mở cửa. Thím thu nhìn thấy Lương Triệu Thành mang theo cả lâm khê và trần Dã trên mặt có chút hờ hững, không còn thân thiện với Lương Triệu Thành như lần trước nữa. Tuy rằng trên mặt mang theo cung kính nên có, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn thấy đằng sau sự cung kính kia là hình ảnh khóe miệng bà ta có chút kéo xuống. Lâm Khê cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này là thời gian đi làm, trong phòng khách cũng không có ai, thím thu đi đến phòng bếp pha trà. Lâm Khê lập tức nghiêng đầu dùng khẩu hình miệng hỏi Lương Triệu Thành, bà ta làm sao vậy? Lương Triệu Thành cười nhẹ nói, Lương Tuyết Đình. Lâm Khê lập tức hiểu rồi. Từ khi Lương Tuyết Đình mới sinh ra là thím thu đã bắt đầu chăm sóc cô ta, chăm sóc cô ta từ nhỏ đến lớn, cảm tình đối với cô ta rất sâu, đương nhiên không thể so với người không thường xuyên ở nhà như Lương Triệu Thành. Mà chuyện Lương Tuyết Đình cùng Dung Hoa xâm đính hôn dẫm phải hố, phòng trừng người một nhà của nhà họ Lương đều nhiều hoặc ít mà rời hốt hận lên đầu Lương Triệu Thành và cô. Này cũng thật là kỳ quái. Lầm khê thầm nghĩ, người làm chuyện trái pháp luật là người nhà họ Dung. Hôn nhân cũng là các ngươi vội vàng vui sướng khôn cùng mà kết cuối cùng cọc hôn sự này không tốt như thế nào lại đổ lỗi cho lương triệu thành. Cô khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng mà thôi, trên lầu có một người đi xuống, là tướng quân lương. Rõ ràng là tướng quân lương rõ ràng đã già đi rất nhiều tuy rằng ban đầu trong người ông có bệnh nặng cũng đã già cả rồi, nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, ánh mắt cũng sắc bén, dáng vẻ uy nghiêm. Nhưng chỉ mới ngắn ngủn trong nửa năm trên người ông ấy như đã rút ra hơn phân nửa sinh khí, nhìn ông từ trên lầu đi xuống, nhìn từ xa thân ảnh lại còn có chút khom lưng. Lầm khê thấy ông ấy như vậy tâm tình lại trở nên phức tạp. Cũng không biết điều khiến ông ấy thành ra thế này, rốt cuộc là bởi vì người bạn cũ của mình làm chuyện phạm pháp hay là bởi vì Lương Triệu Thành đối với người nhà họ Lương quá lạnh nhạt hay vẫn là bởi vì chuyện hôn nhân của Lương Tuyết Đình. Tướng quân Lương đi xuống lầu quan hệ giữa ông ấy và Lương Triệu Thành vẫn luôn như vậy. Không có gì cụ thể để nói cũng là không có lời nào để nói. Nhưng thái độ lại không tệ ông ấy đối với Lâm Khê càng thêm ôn hòa, giống như một người trưởng bối bình thường của mọi nhà. Hỏi Lâm Khê đến từ khi nào đột nhiên đến đây có phải không thích ứng được với khí hậu ở đây hay không? Trò chuyện cùng nhau được mấy câu, phía cửa bên kia lại truyền đến động tĩnh là Chu Vấn Bình đã trở về. Lâm Khê còn tưởng rằng bởi vì chuyện cũ của Lương Tuyết Đình nên thái độ của Chu Vấn Bình đối với bọn họ sẽ không tốt lắm. Dù sao trước đó nhìn thấy thái độ của thím thu là biết. Nhưng không nghĩ tới lần này bà ta đối với bọn họ thế nhưng lại vô cùng ôn hòa thậm chí còn mang theo một chút ân cần. Nói được mấy câu Chu vấn bình nói với Lâm Khê, về sau cuối tuần có thể về nhà ở, gì sẽ bảo thím thu thu dọn lại phòng cho khách về sau cứ để đó làm phòng của cháu. Còn nữa thức ăn ở trường học chắc chắn không ngon như ở nhà, gì sẽ để thím thu mỗi cuối tuần đều hầm canh cho cháu uống, bồi bổ thân mình. Trời lạnh rồi, quần áo mùa đông gì đó đều có thể lấy về đây cho thím thu giặt giúp cháu. Lúc này giọng điệu thực chân thành cũng không có cảm giác kiêu ngạo hơn người nữa. Nhưng lâm khê nhìn thấy sắc mặt của thím thu đang đứng một bên pha trà có vẻ không tốt lắm. Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua thím thu, sau đó đột nhiên cười một chút. Tướng quân lương chú ý tới biểu cảm của cô theo ánh mắt cô cũng nhìn thím thu một chút đương nhiên cũng thấy được sắc mặt của thím thu. Tuy tướng quân lương không quan tâm đến những việc lặt vặt trong nhà, nhưng ông ấy cầm quân nhiều năm tuyệt không phải là người không biết gì. Ông ấy lập tức nhíu mày. Lầm khê mỉm cười đáp lại Chu vấn bình cảm ơn gì, nhưng không cần đâu, an lương đã mua một căn hộ ở gần học viện Mỹ thuật rồi, cuối tuần cháu đều sẽ ở bên kia cũng vì lo lắng sẽ ăn không quen đồ ăn ở bên này nên bảo mẫu giúp việc của nhà chúng cháu từ nhỏ cũng theo đến đây, cũng ở trong căn hộ kia. Lời này thật sự có chút kiêu căng. Nhưng Lâm Khê không thích Chu Vấn Bình và Thím Thu cô chính là cô ý đó. Đám người Chu Vấn Bình và Thím Thu còn không biết tiểu giã cũng sẽ đi theo cùng cô đến học tại thành phố Bắc nghe Lâm Khê nói những lời này quả thực là trợn mắt há hóc mồm. Trước khi học đại học đã chạy tới đây mua một căn hộ ở gần học viện Mỹ thuật còn mang theo bảo mẫu giúp việc tới đây chỉ vì để cuối tuần nấu cơm cho cô ăn. Đây, đây là phương pháp gì vậy? Lương Triệu Thành làm tới mức này sao? Vì để vợ mình đến đây học đại học còn chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Nhà họ lương tuy rằng có quyền thế, quen biết rất nhiều nhà cũng có quyền thế, nhưng có quyền thế thì có quyền thế, nhà ở cũng chỉ là được chính phủ phân cho, đồ ăn cũng là được cung cấp đặc biệt nhưng những chuyện này đều là vì vị trí của tướng quân lương ở đó là cấp trên. Tiền lương tuy cao cũng nhưng có hạn, tiền tài trong nhà cũng có hạn. Dám tham ô nhận hối lộ, kết cục cuối cùng sẽ giống như kết cục của Dung Quốc Minh. Cho nên tuyệt không dám cũng không có khả năng chỉ cần nói muốn mua căn hộ là có thể lập tức bỏ ra một số tiền lớn đi mua căn hộ. Ít nhất là cũng không tùy ý như vậy. Nuôi một cô vợ như vậy, rốt cuộc đã xài hết bao nhiêu tiền. Tím thu lại nhìn vòng tay phỉ thúy trên tay lâm khê, rồi lại nhìn đôi khuyên tai cùng với bộ váy tinh xảo đến mức vừa thấy là biết giá trị xa xỉ quả thực giống y như tiểu thư nhà giai cấp tư sản trước kia. Nhà họ lương có xuất thân gia đình tốt như thế nào lại một đứa con dâu như vậy. Bởi vì giật mình, biểu cảm chu vấn bình không kịp thu lại, hỏi Lâm Khê là Triệu Thành cũng tính cùng nhau dọn về thành phố Bắc sao? Vậy thì thật tốt quá cha nó vẫn luôn hy vọng nó có thể về lại thành phố Bắc. Nói tới đây cô cuối cùng cũng bật cười. chương 169, bà ta vừa dứt lời liền nghe thấy Lâm Khê nói, không phải Triệu Thành không trở về thành phố Bắc là cháu và tiểu dã. Tiểu Dã không yên tâm để cháu một mình tới thành phố Bắc học đại học đúng lúc nó năm nay cũng lên cấp 2 nên rớt khoát đi theo cháu cùng nhau tới thành phố Bắc về sau nó cũng học ở bên này. Chu vấn bình và thím thu. Cho nên cô đi học đại học đứa em trai 10 tuổi của cô không yên tâm về cô nên cũng đi theo cô cùng nhau tới học ở thành phố Bắc. Cô đi đại học nên thuận tiện mua một căn hộ mang theo bảo mẫu và em trai cùng nhau đến đây đi học. Phí sinh hoạt ở thành phố Bắc cũng không ít. Chu Vấn Bình và Thím Thu đều bất lực phỉ nhổ, hai người đều nhịn không được mà nhìn tướng quân lương, tướng quân lương luôn chán ghét cách nuông chiều con cái từ bé. Nhưng lúc này tướng quân lương lại mặt không biểu cảm nhưng không nhìn ra nửa điểm ý kiến với đứa con dâu này. Hai người ở lại nhà họ lương ăn cơm trưa cơm nước xong lại bị tướng quân lương gọi vào phòng làm việc nói chuyện một lát mới rời đi. Nhưng điều làm Lâm Khê ngoài ý muốn chính là tướng quân Lương không gọi Lương Triệu Thành tới nói chuyện với ông ấy, mà ngược lại gọi Lâm Khê tới nói chuyện. Vẫn giống như lần trước, ông ấy cũng không nói lời gì vô nghĩa trực tiếp hỏi Lâm Khê Tiểu Khê, nếu cháu là bác cháu sẽ xử lý chuyện hôn sự của Hoa Sâm và Tuyết đỉnh như thế nào. Lâm Khê, cô không nghĩ tới tướng quân Lương tìm cô thế mà là để hỏi cô cái này. Cô im lặng một lát mới châm trước nói, bác à, bác xem, cháu chỉ mới gặp Tuyết Đình vài lần, nói cũng chưa nói với nhau được vài câu, Dung Hoa Sâm cũng chưa từng gặp qua, đối với chuyện của bọn họ một chút cũng không biết nói như vậy thật sự rất khó nói. Trên thực tế trong lòng cô lại nghĩ, hai người họ vốn dĩ chính là liên hôn, lại cũng không có cảm tình, bất luận là tính cách của Dung Hoa Sâm như thế nào, nhưng người nhà họ Dung như vậy, có một người mẹ như vậy, vợ chồng Dung Quốc Minh như vậy, còn có một cô em gái như Dung Hoa Lan. Đúng rồi, còn có người cô kia của nhà họ Dung, nhà người ta như vậy, nếu là con của cô, đương nhiên là đánh chết cũng không thể gả đi. Nhưng cô đương nhiên sẽ không nói. Vì sao phải nói, tướng quân lương quét một vòng trên mặt cô thu hồi ánh mắt thở dài. Ông ấy đương nhiên biết đây là cô chỉ nói cho có lệ mà thôi. Nhưng ông ấy vẫn tiếp tục nói, bọn họ đều cảm thấy bác kiên trì cái hôn ước này, không cho phép bọn họ giải trừ hôn ước là bởi vì tính ích kỳ cố chấp là vì giao tình nhiều năm với dung quốc minh, vì ơn cũ tình cũ mới không màng đến tương lai của tuyết đình. Lâm Khê thật sự không hiểu ông ấy vì sao lại nói với mình những chuyện này. Nhưng vẫn phối hợp nói, không phải bởi vì tình nghĩa nhiều năm với nhà họ dung sao. Thế là vì cái gì ạ? Tướng quân lương lại dương mắt nhìn Lâm Khê chậm rãi nói. Hôn sự là tự mình con bé cầu xin. À, ban đầu con bé đã từng cầu xin bác một lần, muốn cùng con trai Hàn Thành của nhà họ Hàn kết hôn. Hàn Thành không muốn còn làm ẩm ý cho toàn bộ mọi người trong đại viện đều biết cũng chỉ so với con bé ở nhà họ dung tốt hơn một chút thôi. Nói tới đây ông ấy lại chào phúng cười một cái. Lâm Khê nhìn nụ cười chào phúng kia của ông ấy có hơi nổi da gà bởi vì mọi chuyện lại không khác gì chuyện của Lương Triệu Thành. Cái này làm cho cô cảm giác thật sự quái dị Tướng quân lương cũng không để ý đến vẻ mặt như ăn phải thứ gì đó ghê tởm của Lâm Khê tiếp tục nói, bọn họ thân thiết cùng với nhà họ Dung, chuyện của Hoa Lan và Triệu Thành với chuyện của cháu còn chưa có tan hết, nhà họ Dung lại nhắc tới chuyện đính hôn, bọn họ vội vàng quyết định hôn sự hơn nữa gấp không chờ nổi mà muốn cho Hoa Lan một cái danh phận. Nói tới đây ông ấy nhìn thoáng qua Lâm Khê thấy trên mặt Lâm Khê cũng không có gì là ngoài ý muốn hay là biểu cảm thức giận trong lòng thở dài, đây là cô đã sớm biết rồi. Cũng chỉ có vợ ông ấy và con gái ông ấy tự cho là thông minh mà khinh thường người ta. Mà lúc này, trong lòng Lâm Khê lại nói, thì ra bác cũng biết những chuyện này. Bọn họ làm ra nhiều chuyện như vậy, kết quả nhà họ dung vừa xảy ra chuyện, mà những chuyện này lại không có liên quan gì với hoa sâm, kết quả mọi chuyện vừa truyền ra, lại lập tức muốn giải trừ hôn ước, bọn họ coi hôn sự là cái gì. Tướng quân lương chậm rãi tiếp tục nói, bọn họ tâm cao mất trời, muốn gà cao nhưng trước đó có chuyện của Hàn Thành, sau đó nếu lại giải trừ hôn ước với hoa sâm, bọn họ còn tưởng rằng có thể gà cao ư. Dù là tính cách hay tài năng thì con bé đều không có gì nổi bật, không nói ngu rốt cũng đã xem như không tồi, nếu không chính là gà không đúng người, càng không cam lòng, tính cách càng ngày càng kém, nếu không chính là bọn họ tìm được rồi tự cho là không tồi, thực tế nhân phẩm hay năng lực đều không được, chỉ là cái gối thiêu hoa. Trong nhà hoa sâm tuy rằng xảy ra chuyện, nhưng thằng nhóc đó từ nhỏ đã ở bộ đội lớn lên, nhân phẩm cùng năng lực và tâm tính đều rất tốt. Xứng với nó cũng xem như dư giả cho dù người nhà họ dung không được, nhưng cho dù thằng bé kia không thích nó cũng sẽ không đối xử tệ với nó. Lâm khê, trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không biết nói cái gì cho phải. Xem như là cô hiểu lầm đi, tướng quân lương vì đứa con gái này của mình mà đã lo lắng rất nhiều. Nhưng lương triệu thành thì sao? Lúc trước ép Lương Triệu thành kết hôn với Dung Hoa Lan là vì cái gì? Nhưng Lâm Khê cũng không tính hỏi. Tướng quân Lương nói xong cũng phất tay, nói, được rồi, cháu đi ra ngoài đi, sợ là thằng nhóc kia chờ không nổi rồi, còn sợ bác dọa cháu không bằng. Về sau lâu lâu cũng về nhà thăm một chút, bác biết cháu có lẽ không thích bọn họ, nhưng trên đời này, cháu làm sao chỉ có thể ở cùng với người mình thích được. Luôn sẽ có lúc cần phải xã giao. Câu cuối cùng nói ra giống như là lầm bầm lầu bầu, không giống như là nói với cô. Lầm khê lên tiếng rời đi, đi nhanh tới cửa rồi dừng lại, xoay người quay đầu lại nhìn về phía tướng quân lương, thật ra bọn họ đều đã là người trưởng thành rồi, tính cách chưa ổn định cũng thế, đã ổn định cũng được, người làm cha làm mẹ chỉ có thể chỉ dẫn một chút, hoặc là nỗ lực khuyên nhủ. Nhưng mà mạnh mẽ áp chế, nếu là loại chuyện như hôn nhân này, bảo bọn họ cả đời đều mặc cho bác định đoạt chắc chắn là không thể được. Tướng quân lương sửng sốt kinh ngạc mà nhìn về phía cô. Hiển nhiên là không nghĩ tới cô sẽ chịu nói ra một câu như vậy. Lâm khê nói xong lại là xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài lương triệu thành quả nhiên đang đợi cô. Thấy cô đi ra, lương triệu thành trước tiên quan sát vẻ mặt của cô thấy không có vẻ tức giận hay bất mãn chịu ấm ước gì mới yên tâm. Lâm khê nhìn thấy anh như vậy lại nhịn không được bật cười. Lâm Khê biết tướng quân Lương muốn nói những lời này với cô là vì điều gì, khẳng định không phải là thuần túy muốn tìm một người để tâm sự, để có người hiểu được nỗi khổ tâm của ông ấy, càng hẳn là không phải đối với cô con dâu mới gặp mặt vài lần này có bao nhiêu vừa lòng. Chẳng qua là ông ấy nhìn ra Lương Triệu Thành rất để ý cô, mà ông ấy lại muốn hàn gắn lại quan hệ với con trai, nhưng đối mặt với Lương Triệu Thành, muốn hàn cũng không thể hàn, cho nên muốn thông qua cô làm trung gian, giúp ông ấy từ từ xoa dịu bớt. Nhưng cô còn lâu mới làm thế. Anh là người có tâm kiên định, muốn xử lý quan hệ cha con của mình như thế nào, đương nhiên là có lý do của anh, cô cũng chỉ mới nhìn được một góc băng sơn của mọi chuyện, sao có thể mới nghe được người khác nói mấy câu đã sinh ra đồng tình, đi bảo anh tha thứ cho mọi thương tổn và tra tấn trên người anh phải chịu từ nhỏ. Hai người đi xuống lầu rời đi, buổi chiều tướng quân lương đi xuống lầu thím thu lập tức nói anh chịu thành chiều vợ nó quá rồi, chiều một đứa con gái nghèo khổ thành một cô chủ nhà tư bản như này, sao có thể được chứ? Bởi vì là người làm từ đời cha ông ta, thím thua tuy nói là người làm, nhưng thật ra vẫn luôn gọi tướng quân lương một tiếng Anh, cũng coi như là một nửa người nhà. Mặt tướng quân lương lập tức chầm xuống, dù sao cũng là gia đình cách mạng, là phản đối dài cấp nhất, năm đó ông ấy ở bộ đội, những chuyện trong nhà hoàn toàn không rảnh lo đến, thím thua có thể tới nhà ông ấy hỗ trợ tận tâm tận lực, ông ấy đương nhiên sẽ không coi bà ta là người làm, nhiều nhất cũng coi như là cấp dưới mà thôi, đối xử với bà ta cũng giống như một nửa người nhà. Nhưng như vậy cũng không đại biểu thím thu có thể nghị luận vợ của con ông ấy, còn dám bày ra sắc mặt cho bọn họ xem. Ở trước mặt ông ấy còn như vậy, thế ở sau lưng thì sao? Còn có cô chủ nhà tư bản, cô chủ nhà tư bản, câu này quả thực là chọc vào nỗi lòng sâu nhất, đau nhất trong lòng ông ấy. Năm đó vợ của ông ấy, là mẹ của con trai trưởng và con trai thứ hai của ông ấy, bà ấy mới là chân chính là cô chủ nhà tư bản, phong cách làm việc so với Lâm Khê chỉ có hơn chứ không có kém. chương 170 Tướng quân lương nhìn về phía thím thu, ánh mắt rất nghiêm khắc. Thím thu bị ông ấy nhìn như vậy, trong lòng lột bột một tiếng. Tướng quân lương chưa từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn người làm trong nhà, nhưng thím thu lại từng thấy qua, là đôi khi nhìn thấy ông ấy ở trong phòng làm việc gọi điện thoại hoặc nói chuyện với cấp dưới, bà ta chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi một trận tay bưng trà cũng run lên một chút cạch một tiếng, để lên trên bàn. Tướng quân lương không nói chuyện thím thu cười gượng, không được tự nhiên mà cúi đầu, vội cầm rẻ lau lau nước trà tràn ra trên bàn, chè giấu xấu hổ nói ai, vốn dĩ em không nên nói lời này, chỉ là dù sao cũng đã nhìn triệu thành từ nhỏ tới lớn, đứa trẻ kia cứng đầu, không nghe khuyên bảo chạy đến Tân An làm việc thì không nói, nghĩ đến đã thấy chắc chắn không dễ dàng. Thế nhưng lại nuôi một người vợ tiêu tiền như nước như vậy, cho dù gia nghiệp có lớn cỡ nào cũng chịu không nổi. Đủ rồi. Giọng nói của tướng quân lương nghiêm khắc lạnh lẽo triệu thành kiếm được tiền thì đó chính là tiền của nó, nó muốn tiêu tiền cho vợ nó thì cứ để nó tiêu tiền cho vợ nó, không cần người khác phải chỉ trỏ nói ra nói vào. Nói xong đứng dậy cũng không nhìn thím thu thêm một lần nào nữa, xoay người đi trên lầu. Bóng lưng kia nhìn qua thế mà lại có chút tức giận. Thím thu sợ ngây người. Bà ta ngơ ngẩn mà nhìn về phía tướng quân lương đi lên lầu, máu trên mặt trên bà ta chảy ngược lên trên đầu. Bà ta không biết bà ta chỉ nói vài câu nói thật mà thôi, như thế nào lại chọc tướng quân lương tức giận thành ra như vậy. Nhiều năm như vậy, tướng quân lương cho tới bây giờ cũng chưa từng nặng lời một câu với bà ta. Hơn nữa ông ấy còn nói không cần người khác phải chỉ trỏ nói ra nói vào tím thu chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau đớn, vừa xấu hổ vừa nghẹn ngào. Bà ta quay đầu muốn đi tìm chu vấn bình tâm sự ấm ức nhưng bước chân vừa mới bước được vài bước đã dừng lại. Bà ta rất rõ ràng, Chu Vấn Bình là người biết xem sắc mặt của tướng quân lương nhất, nếu Chu Vấn Bình biết tướng quân ghét bỏ bà ta, nói không chừng thái độ đối với mình cũng sẽ kém lại. Trái lo phải nghĩ thím thu cuối cùng vẫn lùi chân về. Chỉ là càng thêm ấm ức, bà ta không rõ tướng quân lương vẫn luôn thích những cô gái mộc mạc anh khí như Dung Hoa An, cực kỳ chán ghét những cô gái cái gì cũng không biết cả ngày chỉ biết son phấn trang điểm. lâm khê kia rõ ràng đã phạm vào kiên kỵ của tướng quân như vậy, sao lại không hề bị la mắng. Người khác nói cũng không được nói. Sự xuất hiện của Lâm Khê và Lương Triệu Thành không chỉ đánh sâu vào tâm lý của thím thu, đồng thời cũng tạo thành đà kích mãnh liệt cho Chu Vấn Bình và Lương Tuyết Đình. Chu Vấn Bình ở trong phòng con gái, nói với Lương Tuyết Đình, con xem, chẳng qua chỉ tới đây học đại học nói mua một căn hộ là mua một căn hộ. Tuyết Đình à, nếu con gả cho Dung hoa sâm, vậy những thứ này con sẽ chẳng có gì đâu. Nhà họ lương có quyền thế, nhưng tướng quân lương thanh liêm quản lý bọn họ cũng cực kỳ chặt chẽ cuộc sống cũng không tồi, nhưng thật ra nếu con cái trong nhà rời khỏi nhà họ lương, không có bản lĩnh, vậy thì bọn họ sẽ không thể nào sống nổi. Nhưng nếu muốn được như lâm khê đi học đại học là mua ngay một căn hộ, mang theo em trai và bảo mẫu cùng nhau đến ở chung, đừng nói đến những chuyện như cái ăn cái mặc những thứ đó đều không cần nghĩ tới. chu vấn bình vốn là khôn khéo lại thực dụng. Lúc suy xét đến chuyện hôn sự của con trai con gái càng thực dụng hơn. Môi lương tuyết đình mím chặt, dùng hoa sâm đã từ bộ đội trở về, trong khoảng thời gian này dành rất nhiều thời gian cho cô ta, cô ta cũng đã nảy sinh tình cảm với anh ta. Nhưng cô ta từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình như vậy, từ nhỏ đã được người nâng niu như con cưng của trời, nên cho dù cô ta có thích dùng hoa sâm, thì cũng không thể tiếp nhận được cuộc sống cái gì cũng không có chu Vấn Bình nhìn bộ dáng của con gái trong lòng như là bị lửa thiêu, nắm lấy tay cô ta tuyết định con còn nhỏ từ nhỏ đã sống trong phú quý, làm sao biết được cuộc sống bần cùng gian nan như thế nào. Nếu con kết hôn với Hoa Sâm, đừng nói là muốn tiêu xài thì tiêu xài, muốn mua căn hộ thì mua căn hộ, đi học đại học còn được mang theo em trai và bảo mẫu giống Lâm Khê con đi mua cái đồ ăn thôi cũng phải tính toán giá bao nhiêu, phải ở nhà thuê, không có giúp việc tự mình đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, trở về lại phải tự mình giặt quần áo nấu cơm quét nhà. Tuyết định à con thật sự muốn sống như vậy sao? Hơn nữa con nhìn xem, bạn bè của con ai cũng gả cho người chồng tốt hơn con, ra ngoài phải ngưỡng một cuộc sống phú quý của người ta, về nhà còn phải nhìn lên anh cả chị dâu cả và anh hai chị dâu hai của con. Tuyết định cuộc sống như vậy là cái mà con muốn sao? Lương Tuyết Đình nghe mẹ mình nói như vậy, hốc mắt lập tức đỏ. Loại cuộc sống như này thì cũng thôi đi, còn phải so sánh với Lâm Khê, điều này càng làm cho cô ta khó có thể chịu đựng. Cô ta cắn môi, đỏ con mắt nói, mẹ, anh hai không phải cũng là rời bộ đội để đi đến Tân An tự mình mở công ty kiếm tiền sao, năng lực của hoa sâm không thể kém hơn so với anh hai, có nhà chúng ta ở đây, anh ấy làm buôn bán chưa chắc sẽ kém hơn anh hai. Chu vấn bình duỗi tay đánh vào người Lương Tuyết Đình, con cũng thật hồ đồ chu vấn bình mắng, nếu trước kia vẫn còn nhà họ Dung, vậy đương nhiên là không có vấn đề, cho dù nhà họ Dung không lên tiếng, người khác cũng sẽ dâng hạng mục lên cho nó. Nhưng hiện tại nhà họ Dung xảy ra chuyện tội danh là lạm dụng quyền riêng, tham ô nhận hối lộ bối cảnh của nó như vậy, không nói đến nó có làm ăn được hay không, cho dù có thể làm, nếu nó mở rộng kinh doanh, ai dám giao hạng mục cho nó. còn nói cái gì mà cha con, con còn không hiểu cha con sao. Sợ là ông ấy không chỉ không giúp đỡ nó, mà còn sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho người ta, để người ta không giao hạng mục cho nó đấy. Còn có anh hai con, bà ta cắn chặt răng nói con cho rằng anh hai con là dựa vào cha con sao. Đúng, vì có cha con, nên người ta còn có thể nể mặt cái danh của cha con, để nó đi lại không bị ngăn trở. Nhưng chuyện kinh doanh của nó thì không có liên quân gì với cha con cả, nó đi Tân An, lần đầu tiên nắm giữ được một hạng mục lớn, cha con đã từng gọi điện thoại cho người ta, nói làm việc không được thiên vị. Ông xếp bên kia nói, anh hai con là mở công ty thiết kế kiến trúc xây dựng an ninh và kiến trúc xây nhà là quan trọng nhất. Cấp trên của bọn họ nửa điểm cũng không dám qua loa anh hai con ở trường quân đội học về thiết kế kiến trúc và an ninh công nghệ cao. Hơn nữa người như Lương Triệu Thành tuy rằng Chu Vấn Bình không thích anh, nhưng cũng không thể không thừa nhận anh từ nhỏ đã đối nghịch với cha anh, ngay cả cha anh cũng không thể làm gì được anh. Dùng hoa xâm đúng là không tồi, nhưng anh ta chỉ là một đứa con trai được nhà họ dung yêu thương bảo vệ mà lớn, sao có thể so với người từ nhỏ đã lan lê bò lết ở bên ngoài như Lương Triệu Thành chứ? Trên mặt Lương Tuyết Đình lúc này mới xuất hiện kinh hoàng và sợ hãi, mẹ, mẹ nói cái gì, vì sao cha lại không cho phép người khác đưa hạng mục cho anh ấy? chu vấn bình cười lạnh, người một nhà của nhà họ Dung còn đang bị giam giữ thầm cha đấy, sao cha con có thể cho phép người khác đưa hạng mục cho nó? Con là chê cha con quá thanh liêm, không làm gì là ông ấy sẽ kêu người giúp cho con sao? Mà cũng không ai dám làm như vậy, hễ là chuyện gì có liên quan đến nhà họ Dung, người khác tránh được bao nhiêu đều sẽ tránh được bấy nhiêu? Lương Tuyết Đình lập tức ngồi liệt trên giường, sắc mặt trắng như tuyết. Lâm Khê cũng không biết mình đã tạo ra bao nhiêu đà kích cho người nhà họ Lương. Cô vừa đến thành phố Bắc chỉ còn 7-8 ngày nữa sẽ khai giảng thật sự rất bận. Đầu tiên là tuy rằng đã mua được căn hộ thích hợp cũng đã trang hoàng cơ bản xong luôn rồi, nhưng nếu thật muốn vào ở thì còn cần rất nhiều thứ phải mua sắm, mùng màn, chăn nệm, dụng cụ nhà bếp đều phải mua. Còn nếu muốn trang trí thêm thì cũng có rất nhiều đồ vật chi tiết cũng phải mua, bây giờ việc mà Lâm Khê làm mỗi ngày chính là lên danh sách khi càng tỉ mỉ những đồ vật cần thiết, sau đó là mua mua mua, lúc trở về vẫn tiếp tục bận rộn, lông mày của tiểu giã đã nhăn thành mấy vết nhăn. Nhưng cho dù rất bận rộn, Lâm Khê thỉnh thoảng vẫn sẽ lôi kéo Lương Triệu Thành đi dạo vườn trường cùng cô. Thời điểm đi dạo ở bên ngoài, Lâm Khê thường thích nắm tay của Lương Triệu Thành, hoặc là kéo cánh tay anh, lúc đầu thì hầu hết thời gian đều không được nắm tay anh, chỉ có số ít những lúc sẽ có ngoại lệ, ví dụ như ở trước mặt hạ hướng viễn. chương 171, nhưng đó là từ một năm trước trải qua một năm này, Lương Triệu Thành đã hoàn toàn tùy ý cô, mặc kệ cô làm gì thì làm. Có một lần đi dạo còn gặp được Phó Vân Lương. Phó Vân Lương nhìn thấy Lâm Khê thì cực kỳ vui vẻ, nói chuyện với cô tập tranh của em tôi đã nhận được rồi, bản gốc của chúng hẳn là còn ở Tân An đúng không? Tôi sẽ chọn ra vài bức ra từ trong tập tranh, em xem có thể gửi bản gốc tới đây cho tôi được hay không? Thầy của tôi cũng nói cực kỳ phù hợp với để trưng bày triển lãm vào tháng 10 và cuối năm của chúng tôi. Hai người cùng nhau nói về tập tranh và cuộc triển lãm tranh một hồi lâu. Đương nhiên toàn bộ hành trình hai người cũng không có bỏ qua Lương Triệu Thành, Phó Vân Lương là thực sự thích Lâm Khê, nhưng lại là kiểu thích đối với những người học sinh có thiên phú yêu ai yêu cả đường đi. Anh ấy đối với Lương Triệu Thành cũng rất nhiệt tình, tỏ ra rất vui lòng theo chân vợ chồng bọn họ làm bạn bè, khiến Lương Triệu Thành cảm thấy người này làm như bọn họ rất thân quen hay gì. Lâm Khê cảm thấy phản ứng của Lương Triệu Thành rất buồn cười. Tuy buồn cười nhưng cũng cảm thấy thực có lỗi với anh, cô nói với anh, ở trường học chỉ có đi học, hoặc là đến phòng vẽ tranh mà thôi, đều là những nơi có rất nhiều học sinh, em sẽ không lén lúc tiếp xúc gì đó với anh ấy. Còn có triển lãm tranh kia thật ra em chủ yếu chỉ cần chọn một vài bức tranh rồi treo ở chỗ triển lãm có vị trí tương đối tốt là được cũng sẽ không tiếp xúc gì nhiều với anh ấy. Lương Triệu Thành không tỏ ý kiến. Lâm Khê nghĩ nghĩ, vẽ riêng một bức chân dung về người đàn ông tầm 50 tuổi, tóc dài thắt bím, cực kỳ gầy gò, trông rất có phong thái của tiên, Lâm Khê chỉ vào bức vẽ, anh xem, đây là thầy phó vào 30 năm sau, anh nói em sẽ thích một người đàn ông như vậy sao? Lương Triệu Thành nhìn vào bức họa kia, không thể nói là tốt bao nhiêu, nhưng đúng thật là không có khả năng. Anh xem, ngón tay lâm khê chỉ vào bức họa, lúc em nhìn thấy anh ấy, trong đầu lập tức hiện ra hình tượng này, trừ bỏ tôn kính và ngưỡng mộ thì làm sao có khả năng khác chứ? Lương Triệu Thành nhìn bức họa kia đột nhiên hỏi cô, 30 năm sau em gặp được nhiều người như vậy, hiện tại đều đã gặp lại được vậy em có từng gặp qua anh của 30 năm sau không? Không có. Lầm khê không chút lưỡng lự nói, em trước kia không sống ở Tân An, đầu tiên là ở Vân Nam, sau lại chuyển qua Hồng Kông, rồi chuyển tới thành phố Bắc cũng không có chú ý tới ngành sản xuất của anh, hoàn toàn không quen biết anh. Nói xong còn bổ sung thêm một câu, còn may là không quen biết anh, bằng không anh nghĩ xem, 30 năm sau anh đã già như vậy rồi, em yêu anh mới có vấn đề đó. Nếu em quen biết anh vào 30 năm sau, chắc chắn sẽ giống như khi đối mặt với Phó Vân Lương, mặc kệ hiện tại anh có đẹp trai bao nhiêu, dáng người tốt bao nhiêu, nhưng tưởng tượng đến ông lão của 30 năm sau, em sẽ không thể nào rung động với anh. Nói xong còn buông tay. Lương Triệu Thành, anh đang tự tìm chết. Ngoài ra còn có hai bức tranh của Nhạc Minh Tư nữa. Bà ấy vốn đang ở bên thành phố điện ảnh cách bên này rất xa, bà ấy thấy Lương Triệu Thành mua cho Lâm Khê một căn hộ, nên đã nhờ Lương Triệu Thành hỗ trợ giúp bà ấy tìm một căn cũng ở trong khu chung cư này. Ở ngay dưới tầng 2 của Lâm Khê căn hộ giống căn hộ của Lâm Khê, 3 phòng ngủ, một phòng khách, một cái ban công nhỏ. Nhưng Lâm Khê ở tầng 5, bà ấy tầng 2, lúc bà ấy mua căn hộ này vẫn có chút không hài lòng, còn đi qua phòng đối diện của Lâm Khê vài lần, sau đó lấy căn hộ hiện tại đổi với căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách của người ta. Lâm Khê, cô phản ứng lại, bà cô của cô thật đúng là có tiền liền tùy hứng, cô đúng là đời sau của Nhạc Minh Tư rồi. Lương Triệu Thành phản ứng lại, anh cuối cùng cũng biết cái thói quen tiêu tiền và hoàn toàn không có khái niệm về tiền của Lâm Khê là Gen Di truyền từ ai rồi. Đương nhiên, lúc này anh còn chưa quen biết nhạc gì mạn. Đương nhiên, thật ra nhạc Minh Tư cũng không phải người có tiền sẽ tùy hứng. Bà ấy đổi căn hộ, Lâm Khê, Lương Triệu Thành, tím ngô còn có tiểu giã, cả nhà đều đi đến đối diện xem thử thuận tiện nhìn xem có gì cần hỗ trợ không, tím ngô lại nhảy quá lãng phí, quá lãng phí, cái căn ở tầng 5 này có thể lớn hơn gấp mấy lần căn ở tầng 2 đấy, ngày thường bọn tiểu khê cũng không ở bên này, cô cứ trực tiếp sang ở bên này ở cũng được mà, hai căn phòng này còn kém một căn phòng kia đấy, đổi như vậy sao mà lời. Nhạc Minh Tư cười nói. Lúc mua căn ở phía dưới cũng không đắt, gia đình kia cũng đang muốn đổi nhà, hơn nữa bọn họ cũng bổ sung thêm tiền. Những người ở chung cư này đều là công nhân viên trước lâu năm ở thành phố Bắc đều là được đơn vị phân cho. Năm ngoái thành phố Bắc bắt đầu bán nhà ra bên ngoài, đơn vị cũng cổ vũ mọi người bỏ tiền mua lại quyền sở hữu tài sản của căn hộ được phân cho, lúc này mới bắt đầu mua bán. Giá nhà ở bên ngoài rất cao, nhưng căn chung cư này được định giá khá thấp vốn dĩ căn hộ này cũng đã phân cho công nhân nên định giá lại càng thấp. Chủ nhân của căn hộ mua tới tay cũng chỉ mất mấy trăm nghìn, so với giá nhà ở bên ngoài quả thực là trên trời dưới đất. Nhưng tiền lương của công nhân viên chức bình thường cũng chỉ mấy trăm đồng, mấy trăm nghìn đối với bọn họ cũng là tất cả số tài sản tích góp của bọn họ, nói không chừng còn phải tìm thân thích bạn bè mượn một ít. Thím ngô vừa nghe nói được thêm tiền thì tâm trạng cũng bình ổn lại, đến nỗi bao nhiêu tiền bà ấy cũng không hỏi, bà ấy ở nhà họ Lâm làm việc nhiều năm như vậy, tuy rằng thích lại nhảy, nhưng ở phương diện này cũng biết chừng mực. Tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều cụ thể về tài sản của chủ thuê. Có điều chờ thím ngô đi thu dọn phòng, Lâm khê tò mò hỏi nhạc minh tư, gì nhạc gì trước đó mua căn hộ kia bao nhiêu tiền vậy? 180.0000 Nhạc Minh Tư cười nói, nhưng con gái nhà bọn họ muốn tham gia đoàn làm phim, nên gì phải đề cử cho họ. Đương nhiên cũng là vì tình huống đặc thù, cha mẹ của bọn họ cũng được đơn vị phân nhà cho rồi bán luôn căn nhà đó, so với căn phòng bên này thì lớn hơn nhiều. Trước khi bọn họ mua căn hộ bên này cũng cầm của cha mẹ già không ít tiền để mua một căn khác ngoài ra, bọn họ cũng tính chăm sóc hai ông bà già tương lai cũng sẽ không ở bên này. Cái giá này cũng không cao hơn so với giá mua phòng của đơn vị bao nhiêu. Lại nói, nói là đổi, nhưng người nhà này cũng bù cho gì thêm hơn 30.000, là dựa theo giá nhà chia nhà mà bù thêm, bọn họ cũng chiếm lời được bao nhiêu. Lâm Khê, căn hộ của bọn họ cũng giống y như đúc lại tốn tận 280.000. Đây cũng là tin tức không đối xứng, bằng không nếu người phía dưới biết nhà của người ở trên người ta bán 280.000, thì chắc chắn sẽ không bằng lòng bán 180.000. Lâm Khê đột nhiên nghĩ đến lúc người chủ bán căn hộ cho bọn họ còn xoa tay vui tươi hớn hở nói, căn hộ này của chúng tôi là được đơn vị lấy giá thấp, các người không được nói cái giá này ra bên ngoài đâu đấy, như vậy thì khác gì chúng tôi lấy phúc lợi của đơn vị bán ra bên ngoài chứ. Vẻ mặt của Lâm Khê lập tức cực kỳ phức tạp, cô còn cảm thấy Nhạc Minh Tư có tiền tùy hứng, rõ ràng bọn họ mới là người tiêu tiền như nước. Nhạc Minh Tư nhìn thì có vẻ tùy ý, nhưng trong lòng bà ấy lại rất rõ ràng bản thân mình đang làm gì. Lương Triệu Thành nhìn thấy biểu tình của cô cảm thấy hơi buồn cười, duỗi tay vỗ vai cô nói, cái giá mà chúng ta mua cũng hoàn toàn không tính là đắt, hiện tại người bên ngoài đều ra giá là hơn 10.000 đồng một mét vuông, một căn hộ lớn như này cũng phải 1 triệu. Chương 172. Đương nhiên điều kiện của căn hộ mua ở bên ngoài cũng tốt hơn rất nhiều, đối tượng để bán cũng không phải dân chúng bình thường. Lâm Khê gật đầu, đúng là không thể so sánh như vậy. Cô khẽ hít vào một hơi ổn định tâm thái, bình tĩnh, đừng quá để ý đến chuyện tiền nong, ngẫm lại giá nhà của đời sau, cô nếu như cứ nhắc đi nhắc mãi đến chuyện tiền bạc vậy thì cả cuộc đời cũng chỉ biết. Kiếm tiền mà thôi, cho dù kiếm có bao nhiêu cũng không thấy đủ. Cô cũng đã nói với Lương Triệu Thành về phương hướng phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật trong 30 năm tới rồi, đương nhiên cũng không quên nói chuyện giá nhà sau này sẽ lên như tốc độ hỏa tiễn. Nhưng Lương Triệu Thành nghe xong vẻ mặt cũng không có biến hóa bao nhiêu càng không có ý định phát triển đầu tư vào bất động sản. Điều này có lẽ cũng là nguyên nhân làm cô càng ngày càng thích anh trên người anh như có một loại sức mạnh có thể xoa dịu lòng người. Trường học ngày 1 tháng 9 sẽ khai giảng nên ngày 31 tháng 8 là có thể tới trường đăng ký rồi. Ngày 30 tháng 8 nhạc sĩ Mạn từ Vân Nam trở lại trường học tới đây ở với Nhạc Minh Tư một đêm. Ngày này, Lâm Khê đã không còn chạy ra ngoài nữa, Lương Triệu Thành mang theo trần Dã đi ra ngoài gặp bạn bè căn hộ của bọn họ ở cũng đều đã thu xếp thỏa đáng, Lâm Khê cùng thím ngô qua bên Nhạc Minh Thư hỗ trợ. Tính cách Nhạc Minh Thư rộng rãi độc lập cũng không phải loại người dính người, Lâm Khê có thể cảm giác được cảm tình của bà ấy với cô, nhưng bọn họ ở cùng nhau cũng sẽ không làm người khó chịu, ngoại trừ ngay từ đầu còn có hơi ngượng ngùng, sau đó đã tự nhiên tự tại hơn nhiều. Hai người cũng có nhiều chỗ tượng đồng về chuyên ngành nên có rất nhiều chủ đề để nói với nhau, bà ấy cũng cho Lâm Khê thêm rất nhiều ý tưởng mới về tập tranh từ từ bà ấy giống như biến thành một nửa là trưởng bối, một nửa như là bạn bè. Lúc nhạc sĩ mạn đến đây là khi Lâm Khê đang mở cửa. Cửa mở ra, hai người đều ngây ngẩn cả người. Bên trên nhạc sĩ mạn mặc một cái áo trắng đơn giản, phía dưới là quần kẻ ô vuông, tóc dài vừa phải, trên đầu đeo một cái băng đô, bên người cô ấy còn có một cái vali lớn, trông có lẽ là vừa mới xuống xe lửa, nhưng sắc mặt lại rất tươi tắn thoải mái, không thấy nửa điểm mệt mỏi nào. Tuy rằng bộ đồ cô ấy đang mặc có hơi kỳ quái, nhưng cũng rất thời thượng và xinh đẹp. Đây là mẹ ruột của cô, Lâm Khê đánh giá nhạc sĩ mạn, nhạc dĩ mạn cũng đang đánh giá Lâm Khê. Áo choàng dài tóc dài, váy hoa nhạt màu thoải mái dài đến đầu gối tuy rất giống với cô út của cô ấy, nhưng rõ ràng càng giống với cô ấy hơn khí chất điềm tĩnh, đôi mắt tinh thường. Đây thật đúng là một cô gái làm người khác vừa nhìn đã thấy thích. Cô ấy đương nhiên biết cô gái trước mắt mình là ai. Cô ấy còn cố ý từ Vân Nam về chính là vì để nhìn thấy được cô em họ này một cái đấy. Trước khi cô ấy tới cũng đã nghe nói về rất nhiều chuyện của Lâm Khê. Con gái của cô út 20 năm trước không chết còn tìm được rồi, đây là chuyện bao lớn của nhà họ nhạc. Nhạc dĩ mạn ban đầu còn nói, đây có thể là âm mưu hay không? Mẹ cô ấy nghe vậy thì lấy ảnh chụp của Lâm khê tới cho cô ấy xem, nói cô gái đó được sinh ra vào buổi tối cùng ngày tại trạm y tế, nơi mà cô út của con sinh con, con nói có thể sai sao? Hơn nữa cô gái nhà người ta muốn cái gì có cái đó, gạt chúng ta để làm gì? Trước khi cô ấy tới đây, bà ấy còn nói riêng cùng với cô ấy một vài câu, nói là Lâm Khê rất có tiền, có tiền đồ, chồng của cô lại càng có tiền đồ, bọn họ tuyệt đối không cần phải leo lên nhà họ nhạc, không nên tồn tại bất kỳ thành kiến gì với cô cho dù là trong lòng cũng không được. Bởi vì chỉ cần trong lòng cô ấy có thành kiến, tất cả mọi ngôn từ, hành vi, cử chỉ, thậm chí là ánh mắt cũng có thể nhìn ra. Cô ấy cảm thấy mẹ mình cẩn thận quá rồi, người này là nhạy cảm hay ngạo mạn, thật đúng là phiền toái. Sau đó lúc đứng ở ngoài cửa nhà của cô út nhìn lâm khê ở bên trong, cô ấy thầm nghĩ ai. Đây đúng là một cô gái xinh đẹp vậy thì nhường cô một chút cũng được. Nhưng ý nghĩ này vừa nhảy ra lại dọa chính cô ấy giật mình. Cô ấy cũng không phải là người không kiên định, nhưng đối mặt với cô gái trước mặt này, trong lòng cô ấy lại có một sự gần gũi và yêu thích nói không nên lời, nên mới cảm thấy nhường cô một chút thương cô một chút mới là đúng đắn. Vẻ mặt của hai người đều có chút phức tạp. Nhưng Lâm Khê cũng không lên tiếng, cuối cùng vẫn là nhạc sĩ mạn ấn cảm giác kỳ lạ kia xuống trước rồi vươn tay về phía Lâm Khê cười nói, Xin chào chị là nhạc sĩ mạn, chị đến đây để tìm cô út nhạc minh thư sống ở đây đúng không? Lâm Khê gật đầu, có chút kỳ quái mà cười với cô ấy, sau đó kéo cửa tránh ra để cô ấy tiến vào. Nhạc sĩ mạn rất thích Lâm Khê, thời gian một buổi trưa đều thường xuyên lời có lời không bắt chuyện với Lâm Khê, nhưng Lâm Khê lại không gần gũi với cô ấy, đương nhiên cũng không chán ghét cô ấy, chỉ là không nói gì. Sau đó trong lúc lơ đắng, cô ấy còn có thể cảm giác được ánh mắt Lâm Khê nhìn cô ấy như kiểu một lời khó nói hết bị bắt được, cô cũng không thể không hướng về phía cô ấy mà cười giả một cái, sau đó lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhạc dĩ mạn, nhạc dĩ mạn hỏi cô út của mình, cô út có phải cô từng nói gì về con với Tiểu Khê hay không? Nhạc Minh Tư không thể hiểu được nhìn Lâm Khê rồi nói, không có chúng ta không nói cái gì về con cả. Làm sao vậy, con cảm thấy ánh mắt con bé nhìn con có chút là lạ. Nhạc sĩ Mạn lắc đầu, nói thầm, thật sự rất kỳ quái. Sau đó cô ấy dần dần tìm ra quy luật, cô ấy phát hiện nếu cô ấy làm nũng với cô út hoặc đùa giỡn, hoặc là làm ra chút hành động ấu chỉ gì đó, thậm chí là nếu cô ấy cười hơi quá khích một chút, lâm khê đều sẽ nhìn qua, vẫn là biểu tình một lời khó nói hết kia, hình như là ổ cô ấy thế mà lại như vậy. Cô ấy không thể hiểu được nên có chút lúng túng, cô ấy cảm thấy mình không nên cư xử hay làm ra những cử chỉ của mấy cô gái mới lớn, nhưng vì sao chứ? Tuy cô ấy là chị họ, nhưng hai người thật ra bằng tuổi nhau, nhưng lúc cô ấy đối mặt với cô giống như không tự giác mà phải làm ra dáng vẻ trưởng thành chín chắn. Chờ tới buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm, Lương Triệu Thành cũng gặp được nhạc sĩ Mạn. Anh nhìn nhạc sĩ Mạn, sau lại nhìn qua Lâm Khê, Lâm Khê nhún vai, sau đó ánh mắt của Lương Triệu Thành nhìn nhạc sĩ Mạn cũng có chút thay đổi, cũng giống như Lâm Khê, hơi có chút hương vị một lời khó nói hết, tuy rằng anh che giấu rất khá, nhưng nhạc sĩ Mạn vẫn cảm giác được. Sau đó thái độ của Lương Triệu thành đối với cô ấy cũng rất kỳ quái, lời anh nói không nhiều lắm, lúc nói chuyện với cô ấy cũng nói ít nhưng thời điểm đối mặt với cô ấy chẳng sợ chỉ là một cái gật đầu cũng vô cùng tôn trọng thậm chí là kính trọng rất giống với thái độ đối với nhạc minh tư. Nhạc sĩ màn, cô ấy không thể hiểu được mà cảm thấy cô ấy đối với bọn họ đều không thể dễ dàng nói chuyện với nhau. Phải giả bộ thành bộ dáng thành thục thì mới được, cô ấy cảm thấy người em họ này kỳ quái, ngay cả chồng của em họ cũng rất kỳ quái. Cô ấy phát hiện tuy rằng bản thân rất thích người em họ này, nhưng tốt nhất vẫn là ít gặp nhau thì hơn, chỉ cần cô ấy ở trước mặt cô, cô ấy sẽ sắp không còn là chính mình nữa rồi, cho dù ở trước mặt người mà cô ấy thích cũng không ảnh hưởng đến cô ấy như vậy. chương 173, nhạc dĩ Mạn cảm thấy kỳ quái, thật ra Lâm Khê cũng cảm thấy vậy. Còn có Lương Triệu Thành, anh càng cảm thấy quỷ dị hơn là bởi vì kia chính là mẹ đè của Lâm Khê. Cũng may anh là người biết khống chế cảm xúc và vẻ mặt của chính mình, anh chỉ coi người kia là một ký hiệu, là người mẹ trong mộng của Lâm Khê, những cái khác đều xem nhẹ là được. Cho nên thái độ của anh đối với cô ấy rất tiêu chuẩn, không có một chút sai lầm. Cuối cùng người cảm thấy không được tự nhiên ngược lại biến thành nhạc sĩ mạn. Lâm Khê là con gái của nhạc dĩ mạn, nên cô rất hiểu cô ấy. huống chi hiện tại mẹ cô còn trẻ như vậy. Không có yêu nhã thong dong ổn định cẩn trọng như ở đời sau, cô rất biết cách nắm bắt cảm xúc cho nên lâm khê rất dễ dàng thấy được sự nghi hoặc và biểu tình không được tự nhiên của cô ấy. Trong khoảng thời gian ngắn lại có chút buồn cười, sau đó lại nghĩ đến bà nhạc tiêu sái không kìm chế được ở kiếp trước có chút vui sướng khi người gặp họa thầm nghĩ, mẹ cũng có ngày hôm nay. Tuy rằng lâm khê một mặt trong lòng chửi thầm, nhưng nhìn người mẹ trẻ tuổi ở đối diện mang theo vẻ mặt hoang mang kèm theo chút thất thố thế mà lại sinh ra một loại cảm xúc xót xa thương tiếc. Cô nhịn không được rũi tay gấp một miếng sương sườn kho tiêu, rồi đặt lên cái đĩa trước mặt cô ấy ăn cái này đi, không phải chị thích ăn cái này sao? Cô biết cô ấy rất thích ăn món này, nhưng vì món này cách cô ấy khá xa còn ở trước mặt lương triệu thành, nên cô ấy một miếng cũng chưa ăn. Nhạc dĩ mạn được cưng chiều mà lo sợ cười nói, sao em biết chị thích ăn cái này? Lâm khê im lặng một hồi, sau đó bình tĩnh tự nhiên nói, lần trước em nghe mợ nói. Nhạc dĩ mạn cười nói, em còn thảo luận với mẹ chị chuyện chị thích ăn cái gì nữa sao? Lâm khê nhếch khóe miệng, biết chị học đại học ở thành phố Bắc còn không phải là em muốn thân thiết với chị nên mới cố ý hỏi mợ sao? Nhạc dĩ mạn được cưng chiều mà lo sợ hơn, lại cười nói, không cần, chị rất dễ tính. Nói xong cô ấy cũng lấy cây muỗng mốc cho Lâm Khê một miếng cá để vào trong bát Lâm Khê, dịu dàng nói em ăn nhiều một chút, em gầy như vậy. Lâm Khê nhìn miếng cá trong chén mình, lại nhìn vẻ mặt vui vẻ ra mặt của nhạc sĩ Mạn hơi có chút cạn lời thầm nghĩ, bà ấy lúc còn trẻ thật dễ dỗ. Ngày hôm sau là ngày đến trường học báo danh, này đã là lần thứ hai Lâm Khê đến đại học báo danh rồi, hơn nữa còn là trường cũ, nên Lâm Khê cũng không có cảm giác mới lạ hưng phấn hay muốn vội vàng đến sớm làm gì. Trường cô gần như vậy, cô buổi chiều ngủ chưa xong mới đến trường học đăng ký. Lương Triệu Thành đưa cô đi qua, cô nhìn thấy Trần dã đang chán chết ở một bên, trong lòng ái náy, nếu lúc này đang ở Tân An thì làm gì có chuyện Trần Giã đang ở nhà, mà đã sớm đi ra ngoài chơi với một đám bạn bè rồi. Mấy ngày này có lẽ cậu cũng rất buồn chán, cô cũng kêu cậu đi cùng luôn, đi thôi, về sau ký thuốc xá chắc sẽ không cho nam sinh đi lên nữa, hôm nay có cơ hội thì đi qua nhìn xem. Một năm qua Trần Giã đã cao lên rất nhanh, một năm trước còn giống một cậu bé nhỏ, lúc này nhìn đã là thiếu niên tiêu chuẩn rồi. Trần Giã lầm bẩm ở đó thì có cái gì đẹp nhưng vẫn đứng lên đi cùng. Bởi vì đến muộn nên chờ bọn họ đăng ký xong lại nhận đồ dùng ký túc xá, lúc đến được ký túc xá thì đã hơn 5 giờ rồi. Đại khái là bởi vì là ngày đầu tiên nên cổng ký túc xá không có đóng mới đi tới cửa đã thấy được bên trong có mấy cô gái đang nói chuyện phiếm. Trần Dã đi theo Lâm Khê tới cửa, nhìn lướt qua bên trong, thấy bên trong có một đống người lại nhíu mày, nói với Lâm Khê, chị em không vào đâu, để em xuống dưới lầu chờ chị nhé. Lâm Khê nhìn thoáng qua bên trong, cười nói, được một lát nữa tụi chị sẽ xuống dưới. Cô biết cậu hẳn là không kiên nhẫn giới thiệu tới giới thiệu đi. Trần Dã rời đi, Lâm Khê và Lương Triệu Thành đi vào phòng. Trong ký túc xá có ba người, ban đầu đang ngồi ở bên trong hai cái giường nói chuyện phiếm, lúc này đều đã quay đầu lại nhìn bọn họ. Lâm Khê cười với bọn họ một chút, vừa tính chuẩn bị nói chuyện cô gái ở dưới giường bên phải đã mờ to đôi mắt sáng mà nhìn về phía cô rồi hô một tiếng Lâm Khê. Lâm Khê sửng sốt nhưng khi cô nhìn cô gái tóc ngắn xinh đẹp kêu tên cô kia một lúc đột nhiên cũng cảm thấy có chút quen mắt càng hoang mang hơn. Cô gái tóc ngắn cười nói, tớ là Vương Nhiên, là em họ của Phó Vân Lương, cậu chưa từng gặp tớ, nhưng tớ đã thấy cậu rồi còn xem qua tập tranh của cậu nữa. Mấy ngày hôm trước ở trong trường học có thấy cậu nói chuyện với anh tớ tớ từ xa nhìn thấy, đáng tiếc đến lúc chạy đến thì cậu đã đi rồi, không thể tớ chào được. Vương Nhiên, lâm khê nghĩ tới, đúng rồi, cô ấy là em gái của Phó Vân Lương, đồng thời cũng là doanh nhân bán tranh và thư pháp lớn nhất nước hoa. Khó trách lại cảm thấy quen mắt kiếp trước cô đã từng gặp qua cô ấy vài lần, một lần là ở nhà đấu giá, một lần khác là lúc cô ấy tới học viện mỹ thuật của bọn họ diễn thuyết. Lâm Khê bật cười nói, xin chào. Vương Nhiên tiến lên bắt tay với cô, lại nhìn về phía Lương Triệu Thành, Lâm Khê giới thiệu đây là chồng tớ. Vương Nhiên vội vàng chào hỏi với Lương Triệu Thành, thoạt nhìn không có gì ngoài ý muốn. Đương nhiên cô ấy không có gì ngoài ý muốn, mấy ngày hôm trước lúc cô ấy từ xa nhìn đến Lâm Khê đương nhiên cũng thấy được Lương Triệu Thành đứng bên người cô. Lúc đó cô ấy cũng tò mò hỏi anh cô ấy đó là ai. Nhưng hai cô gái khác trong phòng lại ra ta kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ chỉ mới là sinh viên năm nhất, người đi học bình thường cũng chỉ mới 18-9 tuổi còn chưa tới tuổi luật pháp quy định ai sẽ kết hôn chứ. Phạt nhìn Lâm Khê cũng hoàn toàn không lớn, chồng. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ở bên trong giường giật mình nhìn về phía Lâm Khê, nói cậu kết hôn rồi sao? Ừ, Lâm Khê cười gật đầu, cũng không để ý đến bọn họ có kinh ngạc hay không kinh ngạc, xoay người để đồ vật trên tay đặt lên một cái bàn trống, lại nhìn về phía giường. Trong ký túc xá có 6 cái giường. Lâm Khê tới trễ, 5 cái giường khác đều đã trải xong, chỉ còn lại chiếc giường ở dưới nằm chéo đối diện với cửa. Vị trí này nằm ở ngoài còn đối diện với cửa chỉ cần mở cửa là người ra vào đều có thể thấy, lại còn là giường dưới, nếu có khách tới ký thúc xá thăm ai đó cũng hơn phân nửa là ngồi ở vị trí này cho nên mọi người đều không thích. Lầm khê thì sao cũng được, không thích thì cứ treo rèm rồi kéo lại là được. Cô gái vừa mới nói chuyện lại nói tiếp tớ nhớ rõ độ tuổi pháp luật quy định kết hôn không phải là 20 sao. Sao cậu có thể kết hôn được, có phải là cái loại bày tiệc rượu nhưng không đăng ký đúng không? Lời này vừa nói ra, ngay cả Lương Triệu Thành cũng không vui mà nhìn cô ta. Cô gái kia bị Lương Triệu Thành nhìn như vậy, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy ra đầu có chút tê dại lại căng thẳng, người cũng vừa mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại. lâm khê thì chả sao cả cười nói, ừ, bởi vì tớ học lại một năm, cho nên hẳn là so với các cậu lớn hơn một chút. lâm khê rất thản nhiên, ngược lại làm cô gái kia có chút ngượng ngùng, cô ta xấu hổ vội cười một chút, ngại quá tớ chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi, cậu đừng để ý. Sau đó tự giới thiệu tớ tên Chu Vân Vân, người ở cái giường bên cạnh cậu. Lại giới thiệu cô gái tóc hơi xoăn bên cạnh cô ấy, trang điểm tinh xảo theo phong cách phương Tây, nhìn có chút thanh cao kiêu ngạo, là cô gái vẫn luôn không lên tiếng nãy giờ Chu Vân Vân nói, người này là hứa đan, chúng tớ đều là người thành phố Bắc. Lại hỏi Lâm Khê cậu là người ở đâu thế? Tân An, Lâm Khê cười nói. Nhưng không ngờ cô nhìn thấy người vẫn luôn không lên tiếng bên cạnh Chu Vân Vân, trước khi cô giới thiệu thì Hứa Đan có gật đầu với cô một cái coi như lời chào, nhưng khi nghe thấy cô nói hai chữ Tân An thì ánh mắt cô ta có hơi biến hóa, thêm vài phần đánh giá thậm chí còn có chút cảnh giác. Chu Vân Vân nói: "Tân An, thật xa, xa như vậy, sao cậu lại quen biết Lâm Khê Thế Vương Nhiên? Còn quen biết cả chợ giảng phó nữa, là trước đây có quen biết sao?" Vương Nhiên, Chu Vân Vân, Hứa Đan đều là người thành phố Bắc. Vương Nhiên là em họ của Phó Vân Lương, ông nội của Hứa Đan là nhà thư pháp có quen biết với thầy của Phó Vân Lương, thầy Tề Vĩnh Cơ. chu Vân Vân và Hứa Đan lại là bạn học cho nên ba người đã sớm quen biết nhau. Lâm Khê còn chưa lên tiếng, Vương Nhiên đã cười nói, không phải chỉ là anh tớ rất thích tranh của Lâm Khê, biết cô ấy là người Tân An. Năm trước trong cuộc thi chuyên nghiệp còn đặc biệt mời cô ấy cùng tham gia vào công tác triển lãm tranh cái cách lúc nghỉ hè lâm khê còn vẽ ra một quyền tập tranh tớ có một quyền đó, để tí nữa cho các cậu nhìn xem. Là cô ấy, chu vân vân phản ứng lại theo bản năng nhìn hứa đan quả nhiên thấy hứa đan mím môi, sắc mặt có chút căng thẳng. Ông nội hứa đan quen biết với ông Tề, thầy Tề Vĩnh Cơ, vẫn luôn mong ước có thể bái ông Tề làm thầy, nhưng ông Tề lại không muốn thu thêm học trò, đưa đẩy vài lần, nhưng cũng không cự tuyệt hoàn toàn, nói chờ cô ta thi đậu học viện mỹ thuật, tiếp thu kiến thức cơ bản rồi nói tiếp. chương 174, Phó Vân Lương là học trò cưng của ông Tề, hứa đan vẫn luôn cố gắng làm thân với Phó Vân Lương. Chu Vân Vân biết Phó Vân Lương tính mở một cuộc triển lãm tranh về chủ đề cải cách Hứa Đan vẫn luôn muốn tham dự, làm trợ lý của Phó Vân Lương, nhưng Phó Vân Lương lại cự tuyệt nói cô ta trước tiên nên chú tâm vào học hành chờ cơ sở vững chắc rồi hãng nói. Nhưng Phó Vân Lương lại mời Lâm Khê, đây là có ý gì? Những chuyện đó Vương Nhiên không biết. Lâm Khê đương nhiên nhìn thấy sự khác thường của Chu Vân Vân và Hứa Đan sau khi Vương Nhiên nói xong. Cô không để ý, chỉ cùng Lương Triệu Thành Thu dọn xong giường, trên bàn cũng đơn giản sửa sang lại một chút, sau đó nói với Vương Nhiên, tớ đi ra ngoài trước, đêm nay tớ không về ký thúc xá, sáng mai gặp lại. Vương Nhiên cười nói, tớ cũng muốn về nhà, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Sau đó cô ấy chào tạm biệt với Chu Vân Vân và hứa đan rồi cùng với bọn Lâm Khê đi ra ngoài. Sau khi bọn họ đi ra ngoài, trong phòng lập tức yên tĩnh chu vân vân nhìn cánh cửa đã đóng lại, rồi lại nhìn hứa đan đang im lặng không lên tiếng, lầm bẩm trông cô ta xinh đẹp thật cậu nhìn thấy vòng tay trên tay cô ta không? Là ngọc thủy đầu đấy, tớ từng thấy nó ở lão tường trai, chắc chắn giá cả không rẻ còn có cái khuyên tai kia nữa, ngày đầu tiên đi học cô ta lại mang theo nhiều trang sức như vậy. Hứa đan à, cậu nói cô ta có phải cố ý bấu víu trợ giảng phó hay không? Bằng không chỉ tham gia một cuộc thi thế nào mà lại bấu víu được trợ giảng phó chứ? Còn ra tập tranh gì đó, chắc chắn là gửi riêng cho chợ giảng phó, bằng không sao trên tay Vương Nhiên lại có được. Còn có cậu nhìn cô ta xem, bộ dáng trông có vẻ còn chẳng muốn nói chuyện với chúng ta thế nhưng vừa nghe Vương Nhiên nói là em họ của chợ giảng phó, lại lập tức nhiệt tình hẳn, rõ ràng chính là cái loại có tâm tư sâu. Hứa đan mím chặt môi, vẫn không lên tiếng, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Chu vân vân lại nói tiếp, lại còn kết hôn, tuổi nhỏ như vậy mà đã kết hôn, tớ thấy người đàn ông kia trông có vẻ khá lớn tuổi, cậu nói xem có phải anh ta kết hôn lần hai không? Trước đó tớ thấy phía sau bọn họ còn có một đứa bé đi theo nữa, không phải là con riêng của chồng cô ta chứ? Nghe nói Tân An có nhiều nhà giàu mới nổi, có tiền còn thích tìm vợ hai, làm ô nhiễm bầu không khí của xã hội. Cậu xem cô ta đi tuổi còn nhỏ đã có nhiều trang sức mang như vậy, vừa thấy chính là cái đồ tham hư vinh yêu tiền như mạng, chắc chắn không phải là cái gì đứng đắn. Nói không chừng còn là cô ta dụ dỗ người đàn ông kia ly hôn, rồi mới cưới cô ta. Nói là kết hôn, ai biết có đăng ký kết hôn hay không? Hơn nữa còn học lại một năm mới thi đậu học viện mỹ thuật, nếu thực sự có năng lực ở cuộc thi chuyên nghiệp có thể làm trợ giảng phó nhìn với con mắt khác còn cần phải học lại một năm sau. Nói không chừng là trước kia rất nghèo, ỉ vào tuổi trẻ xinh đẹp rồi thì một người đàn ông già có tiền, lúc này mới bỏ tiền để huấn luyện thi đậu học viện mỹ thuật của chúng ta. Chu Vân Vân còn đang nói, ngay lúc này cửa ký túc xá lại bị mở ra. Chu Vân Vân bị dọa nhảy dựng, giọng nói đột nhiên im bặt, sau đó hai người đều quay đầu nhìn về phía cửa, nhìn thấy vương nhiên đang giận đùng đùng đứng ở cửa với lâm khê có khuôn mặt vô cảm. Chu Vân Vân đỏ mặt lên, há to miệng, muốn nói nhưng ít hầu lại như bị cái gì đó bóp chặt, không nói ra tiếng. Rõ ràng, rõ ràng không phải là đi rồi sao? Sao lại về rồi? Vương nhiên tức giận đến phát run, xoay người đóng cửa lại vang lên tiếng rầm, nói với Chu Vân Vân nói cậu bị điên à. Hôm nay mới gặp mặt lần đầu tiên mà đã ở sau lưng bàn luận về bạn học. Tớ quen biết cậu nhiều năm như vậy, thật không nghĩ tới cậu là loại người này cô ấy và chu vân vân không thân nhưng cũng biết tính cách cô ta không tồi khá dễ ở chung quan hệ với hứa đan khá tốt cô ấy là thật sự không nghĩ tới bộ mặt thật của chu vân vân lại là như vậy vương nhiên chu vân vân định mở miệng giải thích thì đột nhiên bị một ly nước lạnh từ đâu đổ xuống suối từ đầu đến chân lầm khê hất nước lên trên đầu chu vân vân nói là có bệnh khuôn mặt đố kỵ ghen ghét cũng sắp che không nổi rồi đáng sợ quá như này mà cậu vẫn còn dám học mỹ thuật à Cậu không biết ngoại trừ tâm sinh tướng ra, trên mỗi bức tranh của cậu nhân phẩm của cậu cũng đều lộ rõ cả ra rồi hay sao? Cậu nghĩ là những câu nói cùng với khuôn mặt lúc nãy của cậu là nói ở sau lưng, người ngoài sẽ không biết nhưng mỗi tác phẩm mà cậu vẽ ra, người khác nhìn thấy đều là tâm tính xấu xí của cậu. Lâm Khê đương nhiên là đang nói vớ vẩn hoặc ít nhất là phóng đài. Có biết bao họa sĩ có nhiều tác phẩm rất tốt nhưng phẩm chất đằng sau cũng chẳng ra sao. Nhưng lời nói này vẫn tàn nhẫn xuyên chúng vào trong tim của Chu vân vân, trên mặt cô ta đỏ bừng, mồ hôi trên đầu cũng bắt đầu nhỏ giọt nhét nhát vô cùng, thế mà cô ta lại không buồn mà lau đi. Vương nhiên hừ một tiếng, nói với Chu vân vân, đố kỵ cậu có cái gì tốt mà phải đố kỵ. Lâm khê cậu ấy bỏ xa cậu nhiều như vậy, muốn đố kỵ cũng không đến phiên cậu, đúng là chua ngoa không thể nói được đến cả mấy bà nhiều chuyện nhất cách trợ này cũng không so được với cậu, mấy bà ấy còn không nham hiểm bằng cậu đâu chu vân vân và hứa đan, mặt chu vân vân mặt đỏ bừng nói không lên lời, hứa đan hít một hơi thật sâu, cô ta nhìn về hướng vương nhiên và lâm khê, xin lỗi, lúc nãy đáng nhẽ ra mình phải ngăn cản cậu ấy tiếp tục nói, mình nhất thời bị kinh ngạc quá. Nói xong lắc lắc đầu quay người lấy khăn của chu vân vân trên bàn rồi lao đầu cho cô ta. Vương nhiên lại hừ một tiếng, nhưng âm thanh lại nhỏ hơn rất nhiều. Lâm Khê cười như không cười quét mắt nhìn hứa đan, sau đó nói với Vương Nhiên, tớ đi ra ngoài đây, cậu đi không? Vương Nhiên ừ một tiếng, nói đi, nhưng quay người bước ra ngoài một bước thì lại dừng lại, xoay người quay đầu lại nói với Chu vân vân, tại sao Lâm Khê phải học lại một năm mới thi đỗ học viện mỹ thuật à? Bởi vì trước kỳ thi đại học năm ngoái bà nội cậu ấy bị bệnh mà qua đời, một năm đó đều ốm đau nằm trên giường, cậu ấy phải chăm sóc bà nội, dường như cả một năm cũng không đi học cậu hoài nghi thành tích hay là năng lực của cậu ấy vậy. Ủa e là cậu không biết, lâm khê là dựa vào thành tích thủ khoa khoa xã hội thành phố Tân An và đứng thứ 5 tỉnh Quảng Đông mà từ chối nhập học đại học Bắc Thành, lựa chọn vào học viện Mỹ thuật Bắc Thành chúng ta học tập. Chù vân vân ngây ngốc còn nét mặt hứa đan thì toàn là nét kinh ngạc sửng sốt sau đó vương nhiên lại cười lạnh một tiếng tiếp tục nói nghi ngờ năng lực chuyên ngành của cậu ấy nghi ngờ nguyên nhân khiến anh tôi nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt khác tôi nói cho cậu biết không phải là anh tôi nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt khác là thầy tề xem tác phẩm của lâm khê mấy lần đặc biệt kêu anh tôi gọi điện thoại đến trường học của lâm khê mời cậu ấy lựa chọn trường của chúng ta mấy người là đang nghi ngờ ánh mắt của thầy tề sao chu vân vân kinh ngạc nhưng lúc này đây sắc mặt của hứa đan lại hoàn toàn biến đổi sau đó dần dần trắng bạch Vương Nhiên lại hừ một tiếng, quay người kéo lấy tay của Lâm Khê kéo cô ra cửa, sau đó ầm một tiếng đóng cửa lại. Người đều đi cả rồi, Hứa Đan cũng không giúp Chu Vân Vân lau nước trên đầu nữa, cô ta nhét khăn lau vào trong tay Chu Vân Vân, ngồi lên trên giường, sắc mặt biến đổi thất thường, ngơ ngơ ngẩn ngẩn được mặt ra. Chu Vân Vân cầm lấy khăn lau tùy tiện lau mặt một vài cái trái tim cũng đang đập loạn, chỉ cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, cũng cảm thấy hết sức đen đủi. Mấy lời lúc nãy của cô ta, đương nhiên không phải là thực sự là nghĩ như vậy, cô ta chỉ là nhìn thấy hứa đàn không vui cho nên tìm lời dẫm đạp lâm khê để su nịnh cảm tình của hứa đàn thuận theo ý của cô ta mà thôi. Bởi vì ông nội của hứa đàn ở trong giới thư họa là nhân vật có máu mặt, dỗ cho hứa đàn vui vẻ thì tiền đồ của cô ta sẽ có bảo đảm, nhưng lại không nghĩ tới bản thân mình lại đá phải một tấm thép lớn. Cô ta cũng không muốn đắc tội Vương Nhiên, bởi vì Vương Nhiên là em họ của Phó Vân Lương, mà Phó Vân Lương không chỉ là trợ giảng của trường học còn là học sinh yêu thích của thầy tề. chu Vân Vân chỉ cảm thấy sự tình hôm nay quá mức kinh khủng rồi, nó như một cốc nước lạnh rội vào đầu tất cả những tâm trạng tốt đẹp của bùi tự trường đều bị rội cho nguội lạnh thấu tim. chương 175 Chu vân vân thay đổi sắc mặt quay đầu nhìn hứa đan, nhưng hứa đan lại không nhìn cô ta từ lúc cô ta ngồi lên giường liền trèo lên nằm xuống, nhìn cũng không nhìn cô ta một cái. Chu vân vân, trong lòng cô ta đầy những vết trích sắc nhọn chỉ cảm thấy cực kỳ tức giận. Vừa tức giận vừa hoàng loạn khởi đầu này thật sự hỏng bét cả rồi. Vương nhiên và lâm khê bên kia, vương nhiên là em họ của phó vân lướng, lâm khê vậy mà lại lợi hại như vậy, lại có thể được thầy tê coi trọng cô ta khẳng định không thể đắc tội. Phải làm sao để giải quyết nút thắt tồi tệ này. Bên ngoài vương nhiên kéo tay Lâm Khê ra ngoài, đi được một đoạn ngắn thì mới nói với Lâm Khê cậu đừng tức giận vì loại người đấy không đáng để mình tức giận. chu vân vân kia có lẽ cậu ta là bởi vì Xu Nịnh Hứa Đan cố ý dẫm cậu vào chỗ chết nên mới nói những lời đó cũng chỉ là cậu quá yêu tú nên mới thành cái gai đâm vào mắt cậu ta cậu xinh đẹp lại có được tán thưởng của anh trai tớ và thầy tề còn có tiền còn có một người chồng đẹp trai biết chăm sóc có tiền như vậy quả đúng là mở mang tầm mắt cô ấy cứ nói rồi lại cười từ lúc nào không hay cậu đừng tức giận có điều thủ đoạn hất nước cô ta lúc nãy của cậu còn có lời nói đó thật sự là rất sàng khoái ý tứ của cậu nói cuối cùng là tớ nói như vậy cậu đừng có tức giận Cũng là bởi vì Lâm Khê trực tiếp tạt nước vào mặt Chu Vân Vân và những lời cô nói đó, cô ấy cảm thấy tính tình cô rất ngay thẳng, vì vậy nói chuyện với cô cũng cởi mở hơn. Lâm Khê thầm nói, cậu cũng thật dám nói. Người của thời đại này mà cũng dám nói như thế, không phải Chu Vân Vân lúc nãy cũng thế à. Lâm Khê cười nói, cái này có gì mà phải thức giận chứ. Tớ còn đang nghĩ khá tốt đấy, ngày đầu tiên cậu ta nói như vậy đã bị tớ bắt được, chắc hẳn sau này cậu ta cũng không dám nói như thế nữa, nếu như bịa đặt lung tung bị truyền ra ngoài xong lại truyền đến tai tớ thì mới phải bực đi thôi. Bên dưới lương triệu thành và tiểu dã đang đứng đợi cô. Vương nhiên nhìn tiểu dã muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại do dự. Lầm khê vỗ cánh tay cô ấy, nói đó là em trai tớ em trai họ trần giã. Tóm lấy trần giã giới thiệu cho hai người một chút. Vương nhiên thở vào một hơi, Lâm Khê nhìn cô ấy vậy mà lại còn thở vào một hơi nên muốn vỗ cô ấy thêm cái nữa. Quay về là đến giờ ăn cơm tím ngô nấu cơm, mấy ngày nay nhạc minh thư đều qua bên này cùng mọi người ăn cơm. Tím ngô vừa bê đồ ăn ra vừa hỏi Lâm Khê thế nào rồi, gặp người trong ký túc xá chưa có dễ chung sống với cháu không? Tím ngô vừa hỏi là mọi người lập tức nhìn về hướng Lâm Khê. Lâm Khê cười nói, chung sống rất tốt, mọi người đều rất thẳng thắn. Nhưng lúc buổi tối đi ngủ lâm khê học cách nói của chu vân vân lúc nói sau lưng cô nói hết cho lương triệu thành nghe. Cô ngồi xếp bằng trên ghế sofa, nhìn anh cười nói cô ta nói em đeo nhiều trang sức như vậy, nhìn một cái là biết ngay em chính là người ham hư vinh lại thích tiêu tiền, khẳng định không phải vợ cả gì. Nói không chừng là dựa vào xinh đẹp trẻ trung dụ dỗ anh ly hôn, rồi mới cưới em, nói không chừng giấy đăng ký kết hôn còn chưa ký. Mặt lương triệu thành đen lại, hiếm lắm mới nhổ ra một câu, đó là người gì vậy chứ? Lâm khê cười nói, không sao em chửi lại cô ta rồi, còn hất nước vào cả mặt cả đầu của cô ta nữa chỉ là... Ánh mắt cô xoay chuyển, em thực sự tiêu tiền quá mức sao? Anh có thể sẽ không thích em nữa đúng không? Tiếp trước vật chất phong phú, nhưng có rất nhiều đồ để mua, mọi người đều là mua mua mua cũng đã quen rồi. Nhưng ở đây mọi người đa số đều vẫn rất giản dị. Sau đó cô nghĩ đến cho dù là mua không được cái gì thì cô cũng phải giày vỏ ra bằng được Anh lớn lên trong quân đội, bình thường cuộc sống của bản thân cũng cực kỳ đơn giản bình dị Chắc hẳn cũng sẽ không thích người bên cạnh mình màu mẽ lãng phí Anh ngồi lại gần chỗ cô, vươn tay xoa tóc cô, nói không sao anh nuôi được Lâm khê không cần anh nuôi, nhưng mà nghe anh nói ra câu này, mũi cô vẫn lập tức cay cay không thôi Anh làm sao có thể tốt như vậy Ban đầu cô động lòng với anh, nhưng vẫn luôn do dự lưỡng lự, chỉ sợ quan niệm của hai người có sự khác biệt quá lớn, chung sống cũng rất khó hòa hợp. Lúc bắt đầu hai người quả thực có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, những mâu thuẫn đấy đều là hòa hợp về mặt tình cảm, đều là sự va chạm về quan niệm tình cảm, chứ từ trước đến nay không phải vấn đề về sự hòa hợp trong chung sống. Anh là muốn một tình cảm ổn định, muốn cô một lòng một dạ với anh. Còn lại thì không có yêu cầu gì khác. Trong cuộc sống từ trước đến nay anh vẫn luôn rất bao dung cô, cô nghĩ đến hay không nghĩ đến thì anh đều sẽ thay cô làm xong trước, sở thích của cô, phương thức sống của cô nhận được rất nhiều chất vấn chỉ trích của mọi người. Nhưng từ trước đến nay anh lại không hề nhìn không quen, nhìn không nổi, thậm chí còn cho cô nhiều hơn những gì cô mong đợi, ví dụ cô đến nơi đây đi học thì anh trực tiếp mua nhà ở đây, đưa cả trần dã và thím ngô đến. Những người khác nghe thấy chỉ có há mồm trợt mắt mà nhìn. Sao anh có thể tốt như thế? Lâm khê vươn tay ôm lấy cổ anh, dấn người hôn lên môi anh, anh dơ tay ôm chặt lấy eo cô, mới đầu chỉ là phối hợp với nụ hôn của cô, nhưng rất nhanh khống chế không được nên đành chiếm phần chủ động. Một lúc sau, Lâm khê thở dốc rồi nhẹ nghiêng đầu sang một bên, cầm đặt trên vai anh, đôi má rụi rụi vào má anh, thô giáp đốt cháy, còn có thể rõ ràng nghe thấy tiếng hơi thở của anh, cô thấp giọng nói, em rất yêu anh, sau này em cũng sẽ không yêu thêm người khác, anh phải tin tưởng em. Trải qua một tình yêu như này thì làm sao có thể lại vì người khác xung động được nữa chứ. Cho dù có một ngày anh không còn là anh của bây giờ nữa thì anh của hiện tại cũng vẫn sẽ là người mà cô yêu nhất. Anh khẽ ôm lấy cô cách một lúc mới bắt đầu dần dần nói từng chữ từng chữ một mấy cái đấy không có gì là không tốt. Em cũng không phải là bởi vì ham hư vinh, giống như một châu báo say đắm sự xa xỉ xa hoa, đơn thuần muốn sở hữu những món đồ xa xỉ hoa lệ đó. Mà em chỉ là thích những đồ dùng và sự vật khiến cuộc sống của em càng sáng rực càng đẹp đẽ, vẫn luôn duy trì tâm trạng nhiệt huyết, càng yêu thích bản thân thì càng thêm yêu thế giới này, cái này không có gì là không tốt, em không cần phải nghi ngờ bản thân em. Lâm Khê kinh ngạc, hoàn toàn không thể nghĩ đến anh lại có thể nói ra những câu nói đấy. Cô từ trong lòng anh chui ra rồi nhìn anh, trên mặt anh không có biểu tình gì, rất lâu sau mới nói, đấy không phải là anh nói, đấy là mẹ anh nói. Trước đây mẹ anh đối đãi với bản thân như vậy, đối đãi với cuộc sống như vậy và bà ấy cũng đã nuôi dưỡng anh theo cách đó. Nhưng lại bị tất cả mọi người chất vấn nghi ngờ. Những con người đó lao vào trong nhà mẹ anh, đập vỡ tất cả đồ đạc của mẹ anh, xé bỏ những thứ quần áo đó của bà ấy để mà dẫm đạp xuống dưới chân. Lúc đó cha anh xa mặt cách lòng, bà ấy vẫn luôn mong chờ cha anh trở về, nhưng đến chết rồi cũng không chờ được. Đợi đến khi cha anh trở về rồi, ông ấy nhìn thấy anh, ánh mắt phiền chán ghét bỏ, nói bà ấy dạy hỏng anh rồi, trên người toàn là tính khí kiêu ngạo phù phiếm của một công từ thời trước cả người toàn những thói xấu, hận không thể ngay lập tức lấy roi ra đánh anh như những người bên cạnh đó. Sau này, anh quả thực đã biến thành giống hệt những người khác rồi nhỉ? Cho đến khi gặp được cô, đây là lần đầu tiên anh ở trước mặt cô nói về mẹ anh. Chính là lần trước đó, anh nói mang cô đi thăm người giúp việc cũ chăm sóc mẹ anh, nhưng bởi vì trên đường đi về ngoại thành lớp tuyết phủ nghiêm trọng, sau cùng cũng không đi nữa. Lâm khê nghĩ một lúc nói, bà ấy quả thực là một người khéo léo lại sáng suốt. Dừng một lúc cô nói tiếp, bà ấy có sức ảnh hưởng rất lớn với anh nhỉ. Cô nhớ trước đây từng nghe nói, anh lúc nhỏ là lớn lên cùng mẹ đến tận 6 tuổi, mẹ anh qua đời, anh mới đi sang vùng biên giới bên chỗ của cha anh, đoạn thời gian ở giữa hình như còn bởi vì mâu thuẫn với cha anh nên mới ở nhờ nhà họ lâm một thời gian, cũng là vì chuyện này đã hình thành lên cuộc hôn nhân của cô và anh. Mà anh trai anh vẫn luôn lớn lên cùng cha anh, nhìn sự khác biệt của anh và anh trai anh là biết. chương 176, ừ, anh ừ một tiếng, nói tiếp là rất lớn. Gần như là cả một cuộc đời cũng không thoát ra khỏi ảnh hưởng này, tuy rằng sau này anh luyện thành một thân mình đồng ra sát bề ngoài thô ráp không chịu nổi nhưng có những thứ từ khi anh vừa nhìn thấy thế giới là nó đã ngấm sâu vào trong xương cốt anh, bề ngoài có biến đổi như thế nào, nhưng có những thứ đã không thể nào loại trừ được. Anh cười nói, em còn cứng rắn hơn bà ấy nhiều. Tuy rằng lúc đó anh vẫn còn nhỏ, nhưng lại nhớ kỹ. Mẹ anh là một con người cực kỳ kiêu hãnh tuyệt đối không dễ dàng thỏa hiệp. Mà Lâm Khê thật ra là một con người rất mềm mại, nội tâm có nguyên tắc của bản thân, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống không thực sự chú trọng. Có lẽ cũng không phải, có lẽ chỉ là gặp mềm sẽ mềm, đối đãi với người nguyện ý bao dung cô cô sẽ trở nên mềm mại. Nhưng mẹ anh lại không có bao nhiêu cơ hội được mềm mại. Nghĩ đến chỗ này, vốn dĩ sớm đã bỏ những câu chuyện cũ đã dính đầy bụi thành những bức ảnh đen trắng mà dồn ép vào nơi sâu nhất trái tim thô giáp không gì bằng đã được mài rũa, nhưng mà vẫn co rút vào. Anh cúi đầu ngậm lấy môi cô, không muốn nói thêm nhiều lời gì. Buổi tối ký túc xá phòng 303, bầu không khí trong ký túc xá rất lạ, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng là hai cô gái còn lại đến từ vùng khác. Hai cô gái một người tên là Triệu Ước biết đến từ Tô Châu, giống hệt con người cô ấy, nói tiếng phổ thông với một chất giọng nhẹ nhàng, người còn lại đến từ Hoa Bắc tên là Tôn Minh Minh, là một cô gái ăn mặc trung tính tính cách cởi mở phóng khoáng. Bọn họ ăn xong cơm tối trở về nhìn thấy giường đệm của Lâm Khê đã được trải ga giường nhưng lại không nhìn thấy bóng người, Tôn Minh Minh là người nằm giường trên cùng chỗ Lâm Khê, cô ấy tương đối thẳng thắn mà hỏi ô cô bạn giường dưới của tớ đâu rồi? Làm sao muộn như này rồi mà vẫn chưa về, không phải là lạc đường ở bên người rồi chứ? Mọi người gặp cậu ấy chưa? Chu Vân Vân và Hứa Đan nghe thấy cô ấy hỏi về Lâm Khê, trên mặt chợt xuất hiện vài nét không tự nhiên. Vương Nhiên cười nói: Gặp rồi, tối nay cậu ấy ngủ bên ngoài, không trở về nữa, sáng mai mới tới. Vậy thì tốt, tôn minh minh thẳng thắn nói, ở nhà à? Lẽ nào cậu ấy cũng là người thành phố Bắc? Không phải, vương nhiên cười nói, người trong nhà cậu ấy đều qua đây rồi, tối nay cùng người trong nhà ở bên ngoài. Lúc trước cô ấy đã biết lâm khê ở khu phố đối diện cổng phía đông có một căn nhà, sau này em trai cô ấy và một thím trong nhà đều sẽ qua bên đó ở. Nhưng trải qua chuyện của Chu vân vân lúc nãy, hai người còn coi như là quen biết rất lâu, cô ấy cũng không nghĩ tới người này ở sau lưng lại có thể nói ra những loại lời như này. Lúc này đây cho dù tôn minh minh và chịu ức Tuyết nhìn trông cũng không tồi, không phải chuyện của mình, cô ấy cũng không muốn nói nhiều. Tôn minh minh lại không biết gì cả tiếp tục hỏi, ồ, vậy cậu có biết cậu ấy là người nơi nào không? Người tân an, vương nhiên đáp lại một tiếng sau đó chuyển chủ đề hỏi chịu Ước Tuyết người trong nhà cậu đều về rồi à ức Tuyết Đến nơi này có gì không quen không? Mọi người thật ra đều muốn biết chuyện của vị bạn học mới này, đặc biệt là nghe nói cô ấy vậy mà lại còn là người tân an, chỗ đó là đặc biệt nghe nói tiền kiếm cực kỳ dễ, đối với bọn họ mà nói, vẫn có rất nhiều điều tò mò. Có điều vương nhiên lại thay đổi chủ đề, hứng thú của người trẻ vẫn luôn thay đổi nhanh chóng, rất nhanh đã nhập tâm vào trong chủ đề tiếp theo. Chỉ là buổi tối tắm giờ xong, Chu vân vân kéo vương nhiên lại. Mắt đỏ lên nói xin lỗi với cô ấy, vương nhiên, cậu biết tớ thật sự không có ý đó, chỉ là tớ quen rồi, cậu biết ông nội hứa đang là lãnh đạo của cha tớ, tớ quen nhìn sắc mặt cậu ấy, chỉ cần cậu ấy không vui thì tớ sẽ luôn muốn nói những lời nào đấy khiến cậu ấy vui. Tớ xin lỗi, nhưng tớ thật sự không có ý đó, thật ra trong lòng tớ cũng biết rõ ràng chắc chắn không phải kiểu vậy, nhưng tớ vẫn nói ra ngoài, tớ cũng cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét. Nói đến đây cuối cùng nước mắt cũng thật sự rơi ra ngoài. Vương nhiên nhìn cô ta chỉ cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng ghét. Cô ấy lạnh nhạt nói, ồ cậu là đang nói với tôi, hôm nay cậu nói những lời đó là bởi vì muốn xu nịnh hứa đan mà nói, vậy ý của cậu là nói hôm nay hứa đan gặp được lâm khê là do lỗi của cậu ta sao? Mặt của chu vân vân trong chốc lát trở nên trắng bệch đến cả nước mắt cũng ngừng tuôn. Vương nhiên hừ lạnh một tiếng, không chuyện gì là không thể công khai quang minh lỗi lạc hành vi mà cậu ở sau lưng giờ những thủ đoạn nhỏ này thực sự phải nên sửa đổi những lời này của cậu là muốn đặt hứa đan vào vị trí nào. Lại nói nữa cậu mà muốn xin lỗi, không phải là nên xin lỗi lâm khê sao. Tìm tôi làm cái gì? Cô ấy nói xong quay người muốn đi. Thật ra cô ấy biết chu vân vân tại sao lại tìm mình, chẳng qua là muốn bản thân cô ấy đồng cảm với cô ta, hiểu cô ta sau đó chuyện này cứ thế là bỏ qua. Nhưng những người hoàn cảnh gia đình bình thường nhiều như vậy, ai cũng có thể giống cô ta như vậy à? Hôm nay cô ta vì lấy lòng hứa đan mà có thể biên tạc ra những lời ác ý như vậy đối với Lâm Khê, vậy tương lai vì lợi ích của những thứ khác lại có thể làm ra những chuyện như thế nào nữa? Vương nhiên muốn đi, chu vân vân lại không cho cô ấy đi. Bởi vì cô ta biết bây giờ nếu như để cô ấy đi rồi thì chuyện này sẽ không thể giải quyết cô ta sớm muộn cũng phải đối mặt. Còn có lời vừa nãy Vương Nhiên nói đặt hứa đan vào vị trí nào cũng khiến cô ta dùng mình. Tớ sẽ, cô ta dơ tay kéo quần áo của Vương Nhiên lại, khóc lóc nói, Vương Nhiên, tớ sai rồi, tớ sẽ xin lỗi lâm khê còn có tớ nói những lời này thật sự không có bất kỳ quan hệ gì với hứa đan, cậu ấy là do tớ làm liên lụy. Đúng vậy, cậu ấy chắc hẳn là rất ngạc nhiên và sững sờ, vương nhiên à chắc là cậu cũng biết cậu ấy rất để ý cơ hội tham dự triển lãm tranh của anh cậu nhưng mà lại bị anh cậu dựa vào việc bài tập lớp 12 cấp bách mà từ chối. Cậu ấy đột ngột nghe thấy anh cậu mời lâm khê tham dự thì không thể nào không để ý, đây là điều rất bình thường, cậu ấy vốn dĩ đã như vậy, đều là lỗi của tớ. Vương nhiên, tớ không nghĩ đến việc cậu có thể tha thứ cho tớ chỉ là hy vọng rằng cậu vẫn có thể cho tớ một cơ hội tiếp tục làm bạn học làm bạn ký thúc xá với cậu tớ sẽ sửa sai tớ chắc chắn sẽ nói xin lỗi với lâm khê cậu phải tin tưởng tớ. Những lời này của chu vân vân trực tiếp ném bản thân cô ta vào trong đống bụi. Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng liên quan đến chuyện của vương nhiên, cô ta cũng không nói vương nhiên có gì mà nhất thiết phải ở trước mặt vương nhiên ăn nói khép nép đến cái mức độ này. Vương nhiên làm gì đã từng gặp loại người như này. Trong chốc lát cô ấy lại cảm thấy cô ta vừa đáng thương lại cảm thấy có gì đó không thích hợp. Cô ấy rớt cánh tay mà cô ta đang kéo ra quay người đi lên trước hai bước. Sau đó xoay đầu nói cậu yên tâm đi. Nếu như cậu đang lo lắng tôi ở sau lưng cậu nói với anh tôi hai người khác chuyện không đúng này của cậu. Thì cậu yên tâm tôi không phải loại người như thế. Nói xong cô ấy quay lưng bỏ đi. Ngày hôm sau là buổi chào mừng tân sinh viên của trường. Trường học đã từng tìm tới Lâm Khê, muốn mời cô làm tân sinh viên đại biểu đọc diễn văn chào mừng, cô lại không có hứng thú với chuyện này, cho nên khéo léo từ chối. Vì vậy ngày hôm nay buổi chào mừng tân sinh viên của trường, người làm tân sinh viên đại biểu đứng lên đọc diễn văn chào mừng là Hứa Đan. Lâm Khê cũng gặp được hai người bạn cùng ký túc xá còn lại chịu ước viết và tôn minh minh. Ngày hôm nay cũng không có chuyện gì khác, buổi sáng là buổi chào mừng tân sinh viên, buổi chiều là buổi họp lớp. Trong lúc họp lớp giáo viên chủ nhiệm qua đây bảo mọi người cùng nhau giới thiệu bản thân, lại cùng mọi người nói bởi vì các bạn học vẫn chưa thân nhau cho nên trước tiên cứ tạm định vài người làm cán sự lớp. Lớp trưởng là một bạn học nam tên là Trịnh Vĩ, giáo viên chủ nhiệm gọi tên Trịnh Vĩ lập tức đứng dậy quay người cúi chào mọi người. Anh ấy giới thiệu qua về bản thân một chút giáo viên chủ nhiệm nói. Bạn học Trịnh Vĩ là người bản địa thành phố Bắc trước đây cũng là học sinh trường trung học phổ thông trực thuộc trường chúng ta, vì vậy đối với trường học và giáo viên của trường học cũng quen thuộc hơn, tạm thời bầu bạn ấy là lớp trường. Có lợi ích trong việc thích hứng với các hoạt động trong giai đoạn đầu của lớp chúng ta, đợi qua tháng này, mọi người đều quen thuộc rồi, chúng ta lại bầu chọn ra một lớp trường khác. Trịnh Vĩ nghe giáo viên giới thiệu xong lại vội vã cúi đầu chào hỏi mọi người, khoảng thời gian này tớ sẽ tận tâm phục vụ mời người còn mong mọi người giúp đỡ tớ nhiều hơn. Có điều tính cách tớ thực ra không thích hợp để làm lớp trường, chỉ là bởi vì khoảng thời gian này các bạn học cũng vừa mới đến, đối với trường học còn chưa quen thuộc, vì vậy thầy giáo tìm tớ làm người tiến cử trước. Đợi sau này mọi người quen rồi, có nhiều người chọn lựa thích hợp hơn, tớ sẽ nhường lại chức vị này cho người có tài, giúp lớp trường tương lai làm một chân chạy vặt là được rồi. Anh ấy vừa nói vừa lau những giọt mồ hôi còn chẳng có. Khiến cho mọi người đều cười ồ lên, không khí lớp học lập tức nhẹ nhõm hơn không ít chương 177. Sau đó giáo viên chủ nhiệm cũng cười, rồi lại quay đầu hướng về phía mọi người nói, tiếp theo lại tạm thời sắp xếp một lớp phó học tập trước này cũng rất quan trọng, bởi vì sau này có nhiệm vụ học tập gì, hoặc là vấn đề gì cần giải quyết giáo viên sẽ luôn trực tiếp trao đổi với lớp trường và lớp phó học tập. Thậm chí nhà trường tổ chức một số hoạt động cũng cần lớp phó học tập giúp đỡ làm một đánh giá sơ bộ chuyên môn. Sau khi nói xong những lời này, không khí lúc trước vốn đã đang nới lỏng thì bây giờ lại tĩnh lặng xuống, mọi người đều nhìn về hướng giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm cùng mọi người cười nói, vậy chúng ta tạm thời để bạn học Lâm Khê làm lớp phó học tập. Bạn học Lâm Khê đứng lên giới thiệu bản thân cho mọi người một chút nhé. Nói xong mỉm cười nhìn về hướng Lâm Khê. Lâm Khê có chút ngoài ý muốn cô lại không hề nghĩ tới, cô tưởng rằng sẽ giống như lớp trưởng, giáo viên sẽ giao nhiệm vụ cho một bạn học ở thành phố Bắc làm lớp phó học tập bởi vì như vậy quả thực rất có ích cho việc khai triển công việc. Nhưng giáo viên đã gọi tên, Lâm Khê cảm thấy làm lớp phó học tập cũng không có việc gì cho nên cô cũng đứng lên cúi chào mọi người, sau đó giới thiệu qua về mình, xin chào mọi người. tôi tên Lâm Khê, đến từ Tân An, rất vui vì có cơ hội này cùng mọi người giao lưu học tập. Mọi người đều im lặng. Bởi vì bạn học nữ này hơi xinh đẹp quá rồi. Mà hứa đan ở bên dưới, khi nghe giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ, bàn tay đã nắm thành nắm đấm, nghe thấy lâm khê giới thiệu thì lại càng nắm chặt hơn. Lúc này ở chỗ con trai bên kia truyền đến một âm thanh cười nói, thầy ơi, không phải thầy nói sai rồi chứ, thầy bổ nhiệm không phải là lớp phó học tập mà là lớp phó nghệ thuật chứ. Giáo viên chủ nhiệm cười rồi nhìn bạn học kia, nói: "Các trò biết lớp chúng ta có một bạn học đứng thứ 5 tỉnh Quảng Đông và là thủ khoa của Tân An không?" Bạn học Lâm Khê là từ chối lời mời nhập học của Đại học Bắc Thành mà vào trường chúng ta học. "Từ Thao, em biết số điểm thành tích thi đại học của bạn ấy cao hơn em tròn trĩnh 200 điểm không?" Người con trai bị gọi là Từ Thao, anh ta chắp tay hướng về giáo viên chủ nhiệm, nói: "Là em có mắt không biết Thái Sơn." Xong rồi lại chắp tay với Lâm Khê, nói: "Thất kính, thất kính." Đây là kẻ dở hơi từ đâu đến vậy? Trong phòng học cười phá cả lên, so với bầu không khí ban nãy còn phải sôi nổi hơn vài phần. Lâm Khê cũng cảm thấy buồn cười. Gác qua một bên chuyện hôm qua của Chu vân vân cả một ngày hôm nay những bạn học cô gặp được đều khiến cho cảm giác của cô rất tốt. Không có điện thoại mạng xã hội trên người các bạn học hình như đều có một sức sống mộc mạc và năng động. Thầy giáo cũng cười nói, được rồi. Vậy từ thao em làm lớp phó sinh hoạt đi, làm sôi động bầu không khí thì không có ai lợi hại hơn em, như vậy cũng có lợi với việc mọi người nhanh chóng hòa nhập vào cách tập thể này. Từ thao đứng dậy cúi dạp mình kính lễ, nói tuân lệnh ạ, thầy yên tâm, em nhất định sẽ cần cù và tận tâm phục vụ mọi người ạ. Thầy giáo gật đầu, sau đó quay người cười nói với mọi người cười, lại nói thêm một lần nữa, sự bổ nhiệm này chỉ là tạm thời, giống như bạn học trịnh vĩ nói, bởi vì mọi người vừa mới đến tất cả đều vẫn chưa quen, vì vậy chỉ từ trước mắt bổ nhiệm tạm thời những người tương đối thích hợp. Một tháng sau, đợi mọi người cùng nhau có một sự hiểu biết nhất định rồi, tôi sẽ lại tổ chức một buổi họp lớp nữa, tiến hành bầu cử chính thức của lớp. Sau khi họp lớp, thầy giáo giữ lại ba cán bộ lớp tạm thời thảo luận một chút một số chuyện khai giảng đầu tiên của trường học liên quan đến lớp học của bản thân có nên tổ chức một số hoạt động hay không và một số vấn đề khác. Lâm Khê chỉ là lớp phó học tập những chuyện khác thì lại không có liên quan gì đến cô thầy giáo nói đến tháng 12 nhà trường sẽ chuẩn bị tổ chức triển lãm tranh với chủ đề cải cách mở cửa thay đổi nông thôn và thành thị kêu cô liên lạc với các bạn học nếu như có bạn học nào hứng thú thì có thể nộp những tác phẩm liên quan bởi vì ở nhiều nơi chỉ có sự thay đổi nhỏ bé không giống nhau cho nên triển lãm tranh lần này không phải nhất định phải thể hiện ra tác phẩm vẽ cực kỳ tốt chỉ cần có thể phản ánh chủ đề thì đó chính là tác phẩm ưu tú Lại cười với Lâm Khê nói chuyện này trò chắc hẳn rất rõ ràng, thật ra trợ giảng phó bên đó có ý mời trò làm trợ lý cho hoạt động triển lãm tranh lần này, chuyện này sau này thầy ấy sẽ tìm trò. Trước tiên trò cứ giúp các bạn học lớp chúng ta sàng lọc một chút tác phẩm cho tốt, đây cũng là khiến mọi người có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu bạn học. Đến đây Lâm Khê mới hiểu ra, thảo nào thầy giáo chọn cô là lớp phó học tập. Chu Vân Vân hơi thận trọng với Vương Nhiên nói: "Vương Nhiên, cậu và Ước Tuyết với Minh Minh về ký túc xá trước đi, tớ đợi Lâm Khê." Lâm Khê ở lại họp hứa đan không đợi Chu Vân Vân, chỉ là đi ra ngoài cửa lại nói với Vương Nhiên và Triệu Ước Tuyết Tôn Minh Minh rằng hôm nay cô ta phải về nhà một chuyến, tối nay không quay về ký túc xá nữa, nói xong lập tức rời đi. Vương nhiên liếc nhìn cô ta, bởi vì lời xin lỗi tối qua cô ấy biết cô ta đợi Lâm Khê có lẽ cũng nên nể mặt Lâm Khê một chút cho nên cô ấy cũng không thỏ thái độ gì với cô ta nữa, gật đầu với cô, xong rồi cùng với triệu ước huyết và tôn minh minh đi về. Lâm Khê họp xong là gần 4 giờ hơn mới ra ngoài. chu Vân Vân cũng thật sự vẫn luôn ngồi ở dưới tòa nhà giảng dạy đợi cô. Đợi đến khi Lâm Khê ra ngoài liền nhẹ nhàng thận trọng gọi một tiếng Lâm Khê. Giáo viên chủ nhiệm là thầy Hầu nhìn thấy vậy cười chào hỏi Chu Vân Vân, sau đó nói với Lâm Khê, Lâm Khê Chu Vân Vân vẫn đang đợi trò trò qua đó đi. Lâm Khê gật đầu với thầy Hầu, sau đó cười nói, hôm qua em và bạn học Chu Vân Vân xảy ra một chút bất đồng, có lẽ cậu ấy đến tìm em giải thích vậy thầy giáo em đi qua chỗ đó xem xem. Mọi người đều không nghĩ đến Lâm Khê sẽ nói như vậy, ai cũng đều có chút sững sờ, đặc biệt là Chu Vân Vân, sắc mặt trong chốc lát đỏ bừng. Sau đó thầy hầu phản ứng lại, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ở góc đằng sau nơi không ai chú ý đến đột nhiên chạy ra một người, mọi người vừa nhìn, mới nhìn thấy vậy mà lại là vương nhiên. Vương nhiên chạy ra ngoài lập tức vươn tay khoác lấy lâm khê, mọi người lấy làm ngạc nhiên, nghe thấy vương nhiên cười nói, thầy à em không yên tâm về lâm khê cho nên mới qua đây xem xem. Mọi người, sắc mặt chu vân vân lại càng đỏ bừng hơn nữa. Nhưng cô ta cũng là một người biết xem xét và phán đoán tình hình tuy là rất quẩn bách nhưng vẫn lập tức tiếp lời nói, vâng ạ thầy giáo, là hôm qua em lúc riêng tư nói chuyện với Lâm Khê có thái độ không tốt, em qua đây muốn giải thích với Lâm Khê một chút. Hóa ra là như vậy, chủ nhiệm hầu cười nói, được đi đi. Đương nhiên ông ấy nhìn ra vấn đề, e là không chỉ là vấn đề của việc thái độ không tốt. Có điều bây giờ mới là ngày nhập học đầu tiên, vẫn cần tiếp xúc hòa hợp cứ để mấy đứa chúng nó tự mình giải quyết là được lầm khê cười mà quay đầu gật đầu với thầy giáo, lại chào hỏi Trịnh Vĩ và Từ Thao một tiếng, sau đó cùng nhau đi về hướng của Chu vân vân. Trịnh Vĩ và Từ Thao nhìn ba người cùng nhau rời đi. Từ Thao cảm thán con gái đúng là có nhiều chuyện. Thầy giáo quay đầu nhìn anh ta, lấy quyển sách đang cầm trên tay gõ vào đầu anh ta một cái, nói nếu mà trò còn nói năng không có cấm kỵ như vậy, cái chức vị ban cán sự lớp này trò đừng có làm nữa. Lớp bọn họ nữ sinh nhiều chiếm hơn một nửa, lời nói này thật khiến người ta ghét bỏ. Từ thao sờ sờ cái đầu của mình, nói không phải em chỉ nói với mỗi thầy giáo và trịnh vị thôi sao, hai người cũng sẽ không nói với các bạn gái trong lớp. Còn có chức vị lớp phó sinh hoạt này, thầy giáo à, đây không phải là giống với công việc của một bà gì ủy ban khu phố sao. Đợi qua một tháng này, thầy nên tìm người khác làm đi. Thầy giáo cười, nhưng lại không thèm quan tâm anh ta trên thực tế bây giờ ông ấy rất vui mừng khi tìm được tư thao làm lớp phó sinh hoạt trước khi nhập học cha của chu vân vân đã từng mang theo chu vân vân đem qua cấp sang nhà ông ấy chu vân vân còn từng biểu đạt với ông ấy rằng cô ta thích giúp đỡ mọi người làm chút việc vụn vặt có thể ở trong lớp học làm lớp phó sinh hoạt để phục vụ các bạn học Nhưng hành vi tặng qua cấp này khiến ông ấy rất không đồng tình, cũng lo lắng động cơ muốn làm lớp phó sinh hoạt của Chu Vân Vân, dù sao cũng không thích hợp với việc đoàn kết của lớp học, vì vật kỹ càng cân nhắc một chút cho nên chọn từ thao, người mà ông ấy quen thuộc phẩm chất tính cách của anh ta ông ấy đều hiểu rõ. Bây giờ xem ra quyết định này rõ ràng là đúng đắn. Lại nói về Lâm Khê, Lâm Khê vương nhiên còn có Chu Vân Vân đi đến một nơi trống trải vắng lặng. Vương Nhiên lùi về sau để nơi này giao cho Lâm Khê và Chu Vân Vân tự mình giải quyết sự việc. Chương 178. Chu Vân Vân nói xin lỗi Lâm Khê, cô ta lặp lại những lời mà lúc trước bản thân đã nói với Vương Nhiên. Nói là gia đình nhà cô ta tầm thường, cha là cấp dưới của ông nội Hứa Đan, bản thân từ nhỏ nhìn sắc mặt Hứa Đan mà lớn lên, những lời nói đó hoàn toàn là vô ý, chứ không hề có ý muốn làm tổn thương Lâm Khê. Hơn nữa tính cách của hứa đan kiêu ngạo, không phải là kiểu người sẽ nói phải trái ra bên ngoài, vì vậy những lời nói đó tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Cô ta chỉ muốn nói để cho hứa đan vui vẻ một chút bởi vì hứa đan thực sự rất để ý trợ giảng phó phó vân lương và một số điều khác. Lâm khê nghe cô ta mắt đỏ ửng giải thích cô đột nhiên ngắt lời cô ta, hỏi chúng ta ở cùng một phòng ký túc xá cậu muốn giải thích với tôi, hoàn toàn có thể tìm một thời gian thích hợp khác, vì sao lại cô ý đợi ở bên ngoài phòng học đợi một tiếng đồng hồ vậy? Chu Vân Vân ngây người, lập tức rơi vào cuộn bách. Cô ta ngây ngốc chừng mắt nhìn lâm khê, không hiểu tại sao con người này lại là dạng người như này, hoàn toàn không dựa vào quy luật bình thường mà xử sự. Cho dù là lúc trước có ở dưới tòa nhà giảng dạy, cô cũng không hề sợ người khác nói cô hùng hổ dọa người, không sợ người khác sẽ sản sinh ra ý kiến gì với cô. Cô trực tiếp nói hôm qua em và bạn học chu vân vân xảy ra một chút bất đồng, đương nhiên cô còn nói có lẽ cậu ấy là đến tìm em giải thích cô nói như vậy là để nói với mọi người bên không đúng chính là cô ta. Cô ta chắc chắn bản thân mình không dám giờ thủ đoạn hoặc vạch cô. Bởi vì cô thực sự sẽ trực tiếp nói với giáo viên chủ nhiệm và đám trịnh vị kia. Như vậy thì bản thân cô ta tiêu đời rồi. Trên mặt chu vân vân trắng bạch rồi tới đỏ tất cả đều thể hiện ra những lời bản thân vừa nói, trái tim cũng đập bình bịch. Lâm khê cười nói, để khiến cho giáo viên và các bạn học cảm thấy tôi với cậu là bạn bè ký túc xá tình thâm, hay là cậu tốt với tôi bao nhiêu. Sau đó cậu lại nói xin lỗi với tôi, chuyện lúc trước đều coi như gạt bỏ đi à. Không có tác dụng đâu. Lâm khê nhìn cô ta, nói từng chữ từng câu, đừng giờ thêm một chút tâm tư nhỏ thủ đoạn nhỏ này với tôi thêm một lần nào nữa, không có chút tác dụng nào đâu. Chuyện lúc trước đã xảy ra thì chính là xảy ra rồi, càng gạt bỏ thì cũng không có khả năng gạt bỏ được mà kệ là cậu có xin lỗi hay không xin lỗi, mối quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không bao giờ tốt lên. Nhưng mà lúc đó tôi đã dùng nước hất vào người cậu, cũng đã đáp trả lại cậu, vậy nên chuyện đó chỉ cần cậu không gây sự nữa thì đã coi như lứt qua rồi, cậu cũng không cần phải lo lắng sau này tôi sẽ đối đầu với cậu như nào. Bởi vì tôi không phải tiểu nhân ở sau lưng người khác giờ thủ đoạn ở trường học và ký túc xá muốn như nào thì cứ như thế. Nhưng mà nếu như cậu lại bắt đầu động tâm tư nhỏ hay thủ đoạn nhỏ của cậu, tôi nhất định sẽ không bận tâm đến thể diện gì, hay chịu để yên, nhân nhượng cho cậu để khỏi phiền gì đâu. Chắc hẳn là cậu rất rõ ràng, lúc nãy nếu như cậu tỏ ra ngây thơ hơn một chút, không lập tức nói vấn đề là do cậu tôi cũng sẽ không chút giấu giếm gì mà tuyên truyền với mọi người tất cả những lời những việc mà hôm qua cậu nói cậu làm. Có chút chuyện làm rồi thì chính là làm rồi, không phải chỉ là rơi vài giọt nước mắt, bày vẽ ra vài dáng điệu hạ mình, nói ra một lời xin lỗi thì chuyện sẽ cho qua. Sau này muốn nói lời gì, muốn làm việc gì nên nghĩ cho kỹ càng hậu quả của nó rồi hẳn làm đi. Trên mặt chu vân vân lúc xanh lúc trắng, trên người lại càng thêm nóng lạnh thất thường, tay nắm chặt thành nắm đấm nhưng lại không nhịn được mà run dày. Muốn nói gì đó, nhưng một câu cũng không thốt ra được. lâm khê cũng không để ý cô ta nữa, nói xong quay người rời đi. Vương nhiên ở bên ngoài đợi cô, khoảng cách cách không xa, địa điểm lại trống trải đương nhiên vương nhiên cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ. Cô ấy nói với Lâm Khê, buổi tối hôm qua cậu ta cũng nói xin lỗi với tớ, lúc đó cậu ta biểu diễn rất sinh động, mới ban đầu tớ còn cảm thấy hợp lý, sau đó cậu ta vừa khóc vừa xin vừa nhận sai, tớ cũng không trụ nổi nữa. Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn phải giống cậu như vậy, trực tiếp bày tỏ rõ ràng lập trường, nếu không sau này đều sẽ có phiền phức. Mấu chốt là dính giáp nhấp nháp trong lòng cô ta khẳng định hận bạn đến chết nói không chừng một thời điểm nào đó có thể trong đêm tối chọc cho bạn một lỗ. Nói xong cô ấy cười tớ còn sợ cậu bị thiệt hấp thấp vội vã mà chạy qua đây. Lâm khê vươn tay nắm lấy tay cô ấy cười nói, vẫn là phải cảm ơn cậu. Nếu như không phải cô ấy vội vàng qua đây, giáo viên chủ nhiệm và bọn trịnh vĩ sẽ cảm thấy cô có chút lên mặt nạt người. Ở kiếp trước Vương Nhiên là một người buôn bán tranh và thư pháp rất thành công, có rất nhiều người đã nói, Vương Nhiên là dựa vào thể diện của người trong nhà của anh họ cô ấy mới có thể đi đến bước này, còn có một số nhà nghệ thuật thanh cao rất coi thường mùi tiền và thói sành sỏi của một thương nhân trên người cô ấy. Kiếp trước Lâm Khê hoàn toàn không hiểu cô ấy, không dễ nói điều gì, nhưng bây giờ cô nhìn vào tính cách của cô ấy, cảm thấy cô ấy thành công tuyệt đối không chỉ là dựa vào cái gì mà trong nhà và anh họ cô ấy. Còn về việc là nhà nghệ thuật hay là thương nhân, chẳng qua là sở thích hứng thú chí hướng không giống mà thôi, làm gì có định lý cái này cao quý hơn cái kia. Vương nhiên nghe lâm khê xin lỗi thì lại cảm thấy có chút ngại ngùng, biểu biểu môi cười nói, tớ nhìn không quen cậu ta bắt nạt người khác thôi. Cũng chỉ có mình cậu, nếu như là người khác còn không phải là bị cô ta làm cho tức đến chết à. Đặc biệt là những lời bịa đặt đó, nếu như truyền ra ngoài thì thực sự rửa cũng rửa không sạch. Cái gì mà dụ dỗ đàn ông già ly hôn, không đăng ký hôn, không tổ chức đám cưới đã ở với nhau tiêu tiền của người đàn ông đó thực sự là tờm lợm ác độc. Đặc biệt là Lâm Khê lại xinh đẹp như vậy, đến lúc đó ở trong trường chắc chắn sẽ bị người khác chỉ chỉ trò trò đủ loài. Lâm Khê cười nói, chỉ cần tớ là thủ khoa khoa xã hội thành phố Tân An thì tớ có thể làm sáng tỏ được. Vì vậy cô đã đúng cố gắng thi được một thành tích tốt. Khi đó thực lực của bản thân mới là át chủ bài. Vương Nhiên véo cô một cái sau đó nhịn không được cười ồ lên. Lâm Khê và Vương Nhiên cùng nhau trở về ký túc xá. Lúc này quay về ký túc xá chỉ còn lại Triệu Ước Tuyết và Tôn Minh Minh. Tôn Minh Minh hỏi Lâm Khê rằng thầy giáo giữ lại mấy người ban cán sự lớp bọn họ để nói chuyện gì mà lâu như vậy. Lâm Khê gửi sau đó nói về chuyện triển lãm tranh tháng 12 sắp tới, mỗi một vùng đều có những đặc sắc không giống nhau, ý tưởng của trường học rất không tồi, như vậy một cái triển lãm tranh đã có thể trình bày những thành tựu của công cuộc cải cách và mở cửa trên toàn quốc mỗi vùng thể hiện ra ngoài. Tác phẩm của thành phố Bắc khẳng định sẽ không ít, những vùng khác thì lại càng hiếm thấy, đến lúc đó các cậu nộp nhiều tác phẩm một chút chúng ta cùng nhau chọn lọc khí càng. Lâm khê nói chuyện này với người trong ký túc xá của mình xong lại đi đến hai phòng ký túc xá bên cạnh thông báo một tiếng cô cảm thấy chuyện này nên trực tiếp làm một tờ rơi tuyên truyền thì tốt hơn. Nghĩ như vậy cô quay về ký túc xá nói với bạn cùng ký túc xá của mình một tiếng rồi lập tức quay trở về nhà. Đây là đêm cuối cùng, ngày mai Lương Triệu Thành phải quay về Tân An rồi. Trước đây bận bịu không cảm thấy, bây giờ mặt trời về phía tây, cô dẫm lên cái bóng của hoàng hôn đi trở lại, đột nhiên bắt đầu có chút cô đơn lẻ loi lại khó chịu. Cô lại nghĩ đến thời điểm lúc đầu cô mới đến thời đại này, đối diện với bức tường loang lộ ánh đèn của hoàng hôn và hơi gió của một chiếc quạt điện kiểu cũ, rõ ràng là trong lòng đang hoảng sợ nhưng vẫn là cố gắng khiến bản thân phấn chấn lên. Sau này làm thế nào mà càng ngày càng hòa nhập vào nơi đây vậy? Cô cứ nghĩ như vậy. Vừa mới ngẩn đầu thì lại nhìn thấy ở nơi không xa, có một bóng người dài dài đứng ở bên kia. Trong lòng cô vừa vui mừng, nỗi cô đơn, buồn tủi, sầu muộn đang bao phủ trong lòng cô bỗng chốc tan biến như một làn khói. Cô bước nhanh chân đi về phía trước, đặt tay vào trong bàn tay anh, ngẩn đầu nhìn anh cười, nói, đúng lúc em đang nhớ anh thì anh đã xuất hiện rồi. Cô nhìn anh, đôi mắt đẹp lưu loát trong sáng như những ngôi sao. Anh ừ một tiếng, nắm lấy tay cô, đi thôi. Lâm khê cười nói, anh nói xem, anh khi nào mới có thể phát minh ra điện thoại thông minh, như vậy những lúc em nhớ anh, mà kệ là anh đang ở đâu, em cũng có thể nhìn thấy anh. Bây giờ cũng chỉ có rất ít người mới có một chiếc điện thoại cầm tay nghe gọi kiểu cũ, ấy vậy cô lại nói đến cái gì mà điện thoại thông minh. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com, 179. Hai người ở bên nhau lâu rồi cũng không chỉ lúc nào cũng tình tình tư tứ hoặc ôm hôn. Nên tìm một chút chủ đề và sở thích chung. Vốn dĩ sự khác biệt tính cách của hai người rất lớn, hình như không có gì để nói, cho dù Lâm Khê rất có hứng thú đối với cuộc sống đạo quân của anh, anh không phải là người nói nhiều cũng không nói ra được nhiều lời như thế. Vì vậy sau khi Lâm Khê nói với anh bản thân mình đã từng là Lạc Khê của 30 năm sau chủ đề nói chuyện thì lại càng nói không hết, từ sự phát triển của khoa học kỹ thuật đến vũ khí công nghệ cao của quân sự, lại đến văn hóa nhân văn, cái gì cũng đều có thể nói, đương nhiên có rất nhiều thứ cô đều là kiến thức nửa vời, chỉ có thể dựa vào ký ức mà vẽ ra dáng hình, lôi ra cùng anh thảo luận. Còn về kiến thức về điện thoại cô cũng đã nói qua với anh. Từ điện thoại cầm tay nghe gọi máy B, lại đến điện thoại Nokia rồi đến điện thoại thông minh, mặc dù cô cũng không biết mạng lưới 4 gam rốt cuộc hơn mạng lưới 3 gam bao nhiêu gờ. Nhưng mà sự phát triển của khoa học kỹ thuật này, từ trước đến nay đều không phải một bước là đến ở giữa không biết cần bao nhiêu sự hỗ trợ của phát triển khoa học kỹ thuật và công nghiệp. Lương Triệu Thành nắm lấy tay cô sờ sờ, nói nghĩ đến những thứ thực tế vẫn là tốt hơn. Ví dụ như, cô hỏi anh, anh nhìn cô cười nói. Ví dụ như lần sau anh khi nào mới qua đây, hoặc là em học tập chăm chỉ, đếm thử xem kỳ nghỉ đông bao giờ mới có thể đến. lâm khê kéo anh ra, nói thật ra em có nghĩ đến một cách quay trở về Tân An, có điều bây giờ mới là ngày đầu tiên nhập học chuyện này cần phải đợi một thời gian nữa mới có thể nhắc đến. Anh nhìn cô, lâm khê nói chuyện triển lãm tranh cho anh nghe. Cô cười nói, triển lãm tranh lần này là một hoạt động được giới trong ngành coi trọng em đang nghĩ thành quả của công cuộc cải cách mở cửa so với đặc khu thì lại không có nhiều thay đổi nổi bật. Em nghĩ chỉ cần em có thể viết tốt bản kế hoạch hoặc là có thể xin được đến đặc khu làm hạng mục này, liên lạc người làm nghệ thuật ở đặc khu, mời bọn họ tham gia triển lãm tranh. Thậm chí em còn có thể kiến nghị sau này có thể cũng khai triển một triển lãm tranh như thế ở đặc khu hay không? Có điều những điều này phải đợi em gia nhập vào hạng mục này, sau đó gặp được thầy phó và viện trưởng học viện rồi lại nói tiếp. Triển lãm tranh này là do học viện bọn họ phụ trách, sau đó là phó Vân Lương làm kế hoạch cụ thể. Thật ra cô sớm đã có ý định này, đây cũng là nguyên nhân vì sao học kỳ cuối trước khi thi đại học cô còn dùng nhiều thời gian vào việc tiến hành thu thập thông tin và xuất bản tập hỏa. Chẳng qua là thời điểm đó chỉ là trong lòng nghĩ thế cụ thể ra sao cũng không nói với anh. Có điều cô không nói nhưng anh trong chốc lát lại hiểu hết. Trước đây cô nhắc qua nói rằng sẽ xin hạng mục có thể quay về Tân An, lúc đó anh cũng không quá để tâm đến, dù sao cô nhập học vào trường thì cũng chỉ là một tân sinh viên năm nhất, nếu muốn xin phép đi ra nơi khác làm hạng mục như này thì ít nhất cũng phải đợi 2 năm sau nhỉ. Nhưng mà cô vẫn luôn cố gắng làm, được. Anh khẽ hít một hơi, nói có điều không cần vội vàng, cũng đừng làm trì hoãn việc học ban đầu, đợi qua một tháng anh lại đến thăm em, thời gian một tháng cũng không phải quá dài. Lâm khê lại nhẹ giọng lầu bầu, nhưng mà em cảm thấy rất dài, bây giờ em đã không nỡ rồi. Nếu như là anh lúc trước có thể anh sẽ nói, vậy còn không phải tự bản thân em chọn đến nơi này đi học à. Nhưng lúc này đây, anh lại có chút không nỡ nói cô như thế. Buổi tối này hai người tự nhiên cũng sẽ dây dưa triền miên với nhau. Thật ra cô vừa mới nhập học ngày hôm sau còn phải đến trường, anh đương nhiên là không nỡ giày vò cô thể lực của hai người vốn không cùng đẳng cấp mỗi lần đều là cô quá sức nhưng tối hôm nay cô vẫn luôn dính lấy anh, nếu như anh còn nhịn được thì anh không phải đàn ông rồi. Ngày thứ hai nhập học hứa Dan đã trở về nhà, sau đó cứ nằm dí trong phòng của mình không ra ngoài, đợi đến giờ ăn cơm gọn đến nửa ngày hứa Dan mới ra ngoài, mắt đỏ ửng chỉ ăn vài miếng cơm rồi cũng không ăn nữa đang yên đang lành mới đi học có một ngày sau mà đã thành ra như vậy. Hôm qua lúc đưa cô ta đến trường vẫn còn ổn thỏa. Mẹ hứa hỏi hứa đan, đương nhiên không hỏi được gì. Mẹ hứa không yên tâm theo thói quen gọi điện thoại đến nhà họ Chu. Nhà họ Chu là do cha Chu nghe điện thoại mẹ hứa hỏi cha chu rằng chu vân vân có về nhà hay không, cha chu nói không có, mẹ hứa nhíu mày lại, sau đó nói chuyện hứa đan trở về nhà còn có tình trạng bây giờ của cô ta, bà ta nói nó đã nói với tôi cuối tuần mới trở về, kết quả mới ngày thứ hai đã quay về tâm trạng cũng rất kém. cha vân vân à, anh xem có thể gọi điện thoại đến trường học giúp tôi hỏi thử vân vân xem nó có biết là chuyện gì xảy ra không? Đương nhiên cha chu hoàn toàn đồng ý tắt điện thoại xong lại lập tức gọi điện đến phòng thường trực của tòa nhà ký túc xá của bọn họ. Ông ta kêu gì ở phòng thường trực tìm đến chu vân vân của phòng ký túc xá 303. Có điều chu vân vân lại không ở trong ký túc xá. Tuy rằng cô ta có nhiều tâm tư, biết có biết rũi, nhưng điều kiện trước tiên là người đó phải mắc chiêu này của cô ta, lâm khê lại không mắc chiêu đó. Cô ta chỉ cảm thấy mặt bị thát đến đau rất trong lòng còn có một loại hoang mang sợ hãi mà từ trước đến nay cô ta chưa bao giờ có, vì vậy đợi vương nhiên và lâm khê rời đi cô ta ngồi trong vườn cây cả nửa ngày cũng không hoàn hồn lại. Cô ta không muốn quay về ký túc xá, vì vậy vẫn luôn ở bên ngoài ngồi đến rất muộn, bụng đói rồi thì bản thân tự đi ăn chút đồ nhẹ, đến tận buổi tối hơn 10 giờ mới trở về ký thúc xá. Lúc trở về ký thúc xá người trong ký túc xá đã nằm lên trên giường rồi. Cô ta nhìn thấy trên giường lâm khê không có người liền vô thức thở vào một hơi. Vương nhiên, chịu ức viết, tôn minh minh vốn dĩ đang nằm trên giường nói chuyện, bọn họ nhìn thấy cô ta trở về lập tức tạm dừng lại chủ đề lúc trước đang nói. Tôn minh minh vươn đầu nói với cô ta chua vân vân, sao bây giờ cậu mới trở về, lúc hơn 7 giờ gì quản lý ký túc xá bên dưới nói có điện thoại tìm cậu, hình như là cha cậu gọi cho cậu. Chu Vân Vân sững sờ, sau đó lập tức nói một tiếng cảm ơn, nói tiếp, vậy tôi xuống lầu dưới gọi lại cho cha. Được cậu đi đi, trở về sớm nhé." Tôn Minh Minh nói. Chu Vân Vân rời khỏi ký túc xá, lúc đi đến cửa thì nghe thấy người trong ký túc xá tiếp tục nói về chủ đề lúc trước, hình như là triển lãm tranh gì đó. Chu Vân Vân sững sờ, lại quay đầu lại hỏi, "Các cậu nói triển lãm tranh gì vậy?" Là triển lãm tranh mà nhà trường chuẩn bị vào tháng 12 tổ chức một chủ đề về công cuộc cải cách mở cửa triển lãm tranh này không chỉ có rất nhiều tranh của họa sĩ lớn, chúng ta cũng có thể nộp tác phẩm nữa, chỉ cần phù hợp với chủ đề thì có thể có cơ hội được trưng bày ở triển lãm. Bọn họ học mỹ thuật từ nhỏ, nhưng từ trước đến nay vẫn chưa từng có tác phẩm nào được trưng bày qua ở triển lãm tranh quy mô lớn như vậy, hơn nữa còn là với rất nhiều tiền bối mà họ ngưỡng mộ cùng nhau trưng bày các tác phẩm. Vì vậy vừa mới nhập học đã có cơ hội như vậy khiến bọn họ thực sự rất hưng phấn. Tôn Minh Minh cười nói, hơn nữa trong hoạt động lần này, vòng sơ thuyền tuyển chọn tác phẩm của sinh viên có khả năng đều là do Lâm Khê làm. Vậy người trong phòng ký túc xá chúng ta đưa ra nhiều bức tranh tác phẩm ra cũng không sao nhỉ. Lời này không phải do Lâm Khê nói. Là lúc nãy bọn họ rảnh rỗi nói chuyện, vương nhiên nói Lâm Khê cũng đã vì chủ đề này mà xuất bản một tập họa của đặc khu Tân An. Lãnh đạo trường học đều rất tán thưởng nếu như lâm khê không từ chối, chắc hẳn có thể làm trợ lý đặc biệt của hoạt động triển lãm tranh lần này, phụ trách sơ tuyển tất cả các tác phẩm của sinh viên. Sắc mặt của Chu vân vân cứng ngắc, chỉ có thể máy móc nói ồ một tiếng, cô ta nói, vậy tớ đi xuống trước đã. Tồn minh minh nhìn ra cô ta hình như có chút không đúng lắm, có điều cũng không quá để ý, dù sau đây mới là ngày thứ hai nhập học, mọi người đều chưa quen. Chu vân vân rời đi, ba người lại tiếp tục bắt đầu hưng phấn thảo luận. Chu vân vân như người không hồn đi xuống dưới lầu, đi đến quầy điện thoại thẻ IC bên ngoài ký túc xá để xếp hàng gọi điện. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, có rất nhiều tân sinh viên đến gọi điện cho gia đình, cô ta xếp hàng khoảng chừng 30 phút mới đến lượt cô ta. chương 180, điện thoại kết nối, lúc đầu là do mẹ cô ta nhấc máy, có điều vẫn còn chưa nói được 2-3 câu, điện thoại đã bị cha cô ta cầm lấy, ngay lập tức hỏi thẳng cô ta, vân vân, sao bây giờ con mới gọi điện thoại lại. Mẹ của hứa đan còn đang một mực chờ cha gọi điện thoại lại đấy. Chu vân vân sững người. Hứa đan, cô ta lầm bẩm nói, lúc nãy con cùng với bạn học mới đi ra ngoài, với các quầy điện thoại có rất nhiều người, con xếp hàng hơn một tiếng mới đến lượt. Cha cô ta lại không có tâm tình gì nghe cô ta giải thích, ông ta trực tiếp hỏi cô ta, mẹ hứa đan nói hôm nay hứa đan mới ngày đầu đi học đã chạy về nhà rồi, tâm tình cũng không quá tốt, có phải ở trong trường xảy ra chuyện gì rồi không? Chu Vân Vân không lên tiếng cách một lúc mới bắt đầu nhẹ giọng nói, bởi vì trong phòng ký túc xá có một bạn học nữ khác vừa nhập học đã cướp đi vị trí lớp phó học tập của cậu ấy. Hơn nữa, người bạn học mới này lúc học cấp 3 đã xuất bản tập họa đạt được sự thưởng thức của trợ giảng và các giáo viên trong trường học. Vào tháng 12 nhà trường có một triển lãm tranh quy mô lớn, là trợ giảng phó phụ trách chủ yếu, Hứa Đan vẫn luôn muốn tham dự vào triển lãm tranh này, làm trợ thủ của trợ giảng phó, nhưng mà vị trí này cũng đã bị bạn học nữ kia cướp mất. Trà Chu ở đầu dây bên kia ngây người, nói, loại chuyện này, bạn học nữ kia có lai lịch như nào? Còn không biết, Chu Vân Vân nói, mới nhập học ngày đầu tiên, hai ngày nay cậu ấy đều không ở trong trường học, con chỉ biết cậu ấy đến từ Tân An, còn có Cô dừng lại một chút cũng không biết là đang chuẩn bị tâm lý gì, giọng nói có chút chói tay, thành tích của cậu ấy rất tốt, là thủ khoa khoa xã hội thành phố Tân An, xếp thứ 5 của tỉnh Quảng Đông, từ chối lời mời nhập học của Đại học Bắc Thành mà vào trường học bọn con. Lúc cậu ấy học cấp 3 đã từng xuất bản tập họa chủ đề còn vừa khớp với chủ đề của triển lãm tranh lần này, không chỉ có trợ giảng phó tán thường cậu ấy, thầy tề cũng cực kỳ coi trong cậu ấy. Hơn nữa, cậu ấy còn rất xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp so với những người mà con biết thì không có ai bằng một phần của cậu ấy. Cô ta nói xong tay run lên, răng cũng run lên, vậy mà lại sản sinh ra một loại tâm lý sung sướng khi trả thù. Sau khi cha chu nghe xong những lời này của cô ta rõ ràng cũng không có lòng đi nói những cái khác, ông ta chỉ dặn dò cô ta nghe ngóng bối cảnh sau lưng của bạn học này nhiều hơn chút cũng đừng đắc tội người ta, nhưng lại phải dỗ hứa đan thật tốt và một vài thứ khác cứ nói như vậy vài câu rồi vội vàng ngắt điện thoại. chu vân vân ngắt điện thoại xong, nước mắt trong chốc lát lại rơi lã trã. Phía sau vẫn còn người đợi, có điều người ta nhìn thấy cô ta rơi nước mắt cũng không chê cười cô ta, bởi vì hôm nay là ngày nhập học, bao nhiêu học sinh từ vùng khác gọi điện cho người trong nhà, gọi xong cũng đều là như vậy, thậm chí còn có người đồng cảm nhìn bọn họ. Bên kia cha chu mắt điện thoại của chu vân vân xong, ở trong nhà đi đi lại lại một vòng, cân nhắc một chút mới gọi điện thoại tới nhà họ hứa. Lúc này là ông cụ hứa nhận điện thoại, cha chu vội cung kính chào hỏi ông cụ hứa một tiếng, nói là chuyện của bọn trẻ con, muốn tìm mẹ của hứa đan, ông cụ hứa lập tức đưa điện thoại sang cho mẹ hứa. Cha chu cẩn thận nói những lời của chu vân vân vừa nói cho mẹ hứa nghe, ông ta nói chuyện này rốt cuộc là ra sao thì chúng tôi bên này cũng không rõ tôi đã kêu vân vân đi nghe ngóng một chút rồi, nếu như có được thông tin gì sẽ lập tức nói với chị. Trên mặt mẹ hứa mây đen phủ dày qua loa nói với cha chu hai câu rồi tắt điện thoại, sau đó nghĩ một chút lại gọi điện thoại đến trường học. Bên kia có bạn học cũ của bà ta kêu bọn họ giúp đỡ nghe ngóng chuyện của Lâm Khê. Ngày hôm sau Lâm Khê tỉnh dậy thì đã rất muộn rồi. Buổi chiều Lương Triệu Thành đi tàu hỏa về, anh không cho cô đi tiện anh, nhưng anh lại nói đưa cô đến trường trước mới đi. Lâm Khê cũng không cùng anh tranh luận về vấn đề này. Chỉ là sau khi tỉnh dậy tuy tiện cầm lấy một bộ đồ ngủ mặc lên, đi đến tủ quần áo lấy quần áo, mắt liếc đến chiếc hương dài treo trên tủ quần áo, cô chợt phát hiện những vết hằn đỏ ửng trên cổ và trên vai có hơi gây gâu rồi. Bây giờ còn đang là mùa hè đấy. Sau khi mẹ hứa tắt điện thoại của cha Chu rồi gọi điện cho bạn học của mình ở Học viện Mỹ thuật, Hàn Huyên vài câu mới nói, hôm nay nghe đan đan nói ký thúc xá nó có một cô bé tên là Lâm Khê, là thủ khoa khoa xã hội thành phố Tân An, có chuyện như thế này không vậy? Bạn học cũ của mẹ hứa còn thực sự biết lâm khê. Dù sao cũng là thủ khoa khoa xã hội từ chối đại học Bắc Thành mà lựa chọn theo học học viện mỹ thuật bọn họ cái loại chuyện như này cả một cái lịch sử của học viện mỹ thuật cũng chỉ có mỗi cô là như thế. Ông ấy cười nói, đúng là có một cô bé như vậy, vậy mà lại là bạn học của con gái nhà bà sao? Vậy không tệ tôi nghe bên viện thầy phó nói tranh vẽ của đứa trẻ này cực kỳ có năng lực và hiểu biết hiếm thấy người nào có nền tảng kỹ năng lại còn vững chắc. Con gái nhà bà và cô bé kia làm bạn học rất không tồi, mấy đứa nhỏ mà tiếp xúc với nhiều người yêu tú là chuyện tốt. Mẹ hứa cắt đứt điện thoại ngây người ra một lúc rồi mới đi vào trong phòng con gái của mình. Hứa đang nằm trên giường không nói chuyện, mẹ hứa ngồi lên trên giường, đợi một lúc mới nói, mẹ nghe về chuyện bạn học kia của con rồi. Hứa đang sững người, sau đó đột một quay đầu chừng mắt nhìn bà ta, nói, bạn học cái gì? Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ hứa vươn tay xoa xoa nhẹ lưng cô ta, nói, đan đan, con đừng lo lắng, chuyện này là do mẹ gọi điện thoại đến nhà họ Chu và trường học để hỏi cái dáng vẻ này của con, mẹ không thể không lo lắng được. Thật ra chuyện này cũng không tính là chuyện lớn gì, con từ nhỏ đều thuận buồm xuôi gió quen rồi, những bạn học bên cạnh con có người đến từ năm sông 4 biển, đều là những người yêu tú ở mọi nơi. Những người này tương lai có lẽ sẽ trở thành trợ lực của con, có thứ then chốt cần tranh thì phải tranh, nhưng cũng cần học được cách quan hệ với những người yêu tú đó. Hứa đan mím môi, cô ta muốn nói cô ta cũng không đến nỗi là loại người không thể chịu đựng như vậy. Nhưng mấu chốt là cùng phó vân lương làm việc trở thành học trò của thầy tề, vẫn luôn là tâm nguyện và động lực mấy năm gần đây của cô ta. Vốn dĩ nghĩ lên đại học là có thể rồi, bây giờ trong chốc lát lại biến mất. Còn có, mới là ngày nhập học đầu tiên, bị người khác nghe thấy cô ta và Chu Vân Vân nói những lời dung tục thấp kém đó, tuy rằng lúc đấy cô ta một câu cũng không nói, tuy rằng những lời lâm khê trách mắng không phải nhằm vào cô ta mà nói, đống nước đó cũng không hất lên trên người cô ta. Nhưng cô ta lại cảm thấy từng câu nói cũng là đang đối đầu vào cô ta, cô ta cũng cảm thấy như có một phát tát tát trên mặt mình, đau nóng như lửa đốt. Cô ta từ nhỏ đã kiêu ngạo, làm gì chịu phải những điều như này. Cô ta nhìn mẹ cô ta cuối cùng vẫn không nói ra lời. Tuy cô ta không hẳn là quá thích Chu Vân Vân, nhưng bạn bè cô ta rất ít Chu Vân Vân đã là người bạn duy nhất tương đối thân thiết với cô ta rồi, cô ta cũng không hề muốn mất đi người bạn này. Cô ta trầm mặc một lúc mới nói, vậy học trò của thầy Tề thì sao? Mẹ trước đây ông nội từng nói qua với thầy Tề, muốn thầy Tề nhận con làm học trò, nhưng thầy Tề nói đợi sau khi con lên đại học tham gia những đề mục và tiến trình dạy học của nhà trường rồi thì lại nói Vì vậy con vẫn luôn nghĩ rằng, đợi lên đại học rồi thì sẽ tìm cơ hội làm trợ lý của trợ giảng phó, giúp đỡ sự việc triển lãm tranh của tháng 12 sắp tới. Nhưng bây giờ vương nhiên nói, anh họ cậu ấy thậm chí là thầy tế cũng cực kỳ tán thưởng lâm khê, sau đó giáo viên chủ nhiệm lớp con cũng chọn cậu ta làm lớp phó học tập, vậy cơ hội này có khả năng là của cậu ta rồi. Mẹ hứa nhíu mày. Trên thực tế, bà ta từ chỗ cha chu bên kia có được thông tin là triển lãm tranh kia đã xác định để Lâm Khê làm trợ lý của triển lãm tranh đó rồi. Bà ta hít nhẹ một hơi, giọng điệu nhẹ nhàng, đan đan, con đừng nghĩ ngợi lung tung, cái triển lãm tranh đó cũng không phải chỉ cần mỗi một người giúp đỡ, nếu như bên trường học quyết định con bé đó trợ giúp nếu là như vậy thì con càng phải quan hệ tốt với con bé đây. Bây giờ con tranh cãi lớn với nó, vậy mới là thật sự không còn một chút cơ hội nào. Nhưng mà thầy Tề vốn dĩ không muốn thu nhận thêm học trò nữa, nếu như muốn thu nhận thì nhiều nhất cũng chỉ thu nhận một người, nếu như thầy ấy thu nhận cậu ta, vậy con lại chẳng có khả năng gì nữa." Cô ta rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói, "Đó là chuyện sau này, phần năm tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com